Nghe rõ Lê Tam trong lời nói ý tứ, Tống Lâm giai mục từ trên giường đứng dậy, nàng buông xuống mắt, dùng sức lắc đầu, "Không có, không có." Nàng chỉ là không nghĩ xuất viện mà thôi, nhưng không có cùng hắn thân cận ý tứ. Trên giường nhân nhi trắng nõn ngón tay hoảng loạn bắt lấy chăn, khuôn mặt không biết là bởi vì hoảng loạn vẫn là ngựa ngủng ngủng nhiễm tạng lớn tạng lớn hồng, ngay cả thon dài trên cổ đều nhấc lên một mảnh màu hồng phấn hạ, cặp kia linh động đôi mắt tạ phiêu hữu phiêu lại chính là không chịu nhìn về phía trước người người kia, giống như một con ngựa ngủng số con. Một cổ sa lạ thương tiếc nảy lên lê tam trong lòng, hắn nhớ tới thái thái trước mắt tình huống, không khỏi càng thêm chịu mến. Tuy quên mất rất nhiều sự tình, nhưng cái này đặc biệt thẹn thùng thái thái tựa hồ càng thêm làm nàng thích đâu. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ôn nhu nói một câu, "Hảo, nếu đi lên vậy cùng nhau về nhà đi." Nghe được về nhà cái này chữ, Tống Lâm giai trong lòng hoảng loạn càng sâu, nàng ngục nhiên ngẩng đầu, sau đó liền đối lên giường trước người nọ mỉm cười đôi mắt, nàng chạy nhanh cúi đầu. Sau đó hoảng hảng loạn loạn đi xuống giường, trong miệng còn có chút nói lắp nói, "Hảo, hảo đi." Một sợi phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, vừa lúc thổi tan tống lâm giai bên thái đầu tóc, kia bị tóc che lớp hồng lấy máu lỗ tai cứ như vậy bại lộ ở Lê Tam trong mắt, làm hắn ý cười càng sâu một tầng. Hai người cứ như vậy kết bạn rồi đi bệnh viện, chẳng đến về tới Lê Tam trong miệng trong nhà Tống Lâm giai đều có một loại không chân thật cảm cùng với mộng ảo cảm, trước mắt cái này biệt thự, thật là nàng giả sao? Trước mắt cái này anh tuấn nam nhân thật là trượng phu của nàng. Vì cái gì nàng cảm giác chính mình bước lên một cái vân trung quốc gia, chỉ cần gió thổi qua cái này mộng ảo quốc gia là có thể bị thổi tan. Nửa tháng sau, đã thích hứng Lê Gia Sinh hoạt Tống Lâm Giày đưa ra muốn đi nhìn nhìn cái kia bị nàng liên lụy nữ hai người nhà, Lê Tam đáp ứng rồi, cũng đưa ra muốn cùng Tống Lâm Giày cùng đi. Ở cùng Tống Lâm Giày cùng nhau đặt chân cái kia đơn sơ phòng ở thời điểm, Lê Tam còn thập phần không thích hứng, nhưng hắn nhìn hôp mắt đỏ bừng thái thái. Vẫn là nhịn xuống này một kia không khỏe. Trường ly cùng tống mẫu đều ở trong nhà, ở khách nhân tới cửa khi, trường ly chính cầm một quyển y thư quan khán. Hắn ở thế giới này học tập chính là y thư khoa, bất đồng với trước kia sở học chung y thư, hiện tại học chính là tây y thư. Một cái tân y gì học hệ thống đối với trường ly tới nói là thập phần có lực hấp dẫn, cho nên trường ly cũng không tính toán sửa đổi nguyên lai sở tính toán nhân sinh mục tiêu. Hắn tính toán dọc theo nguyên lai phương hướng nhìn một cái một cái khác lĩnh vực thiên điệp. Ở kia hai người tới cửa thời điểm, Trương Ly không có một tia kinh ngạc, chẳng sợ nữ nhân kia thần thái cực kỳ giống hắn đã từng ngồi muội. Tuy rằng bị quản chế với thế giới pháp tắc, năng lực của hắn đã chịu rất lớn hạn chế, nhưng luôn có một ít không thể đổ vật sẽ không thay đổi. Ngày đó ở bệnh viện phát sinh sự tình hắn liền ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Tuy rằng này một tia không thích hợp không có ở lúc ấy xuất hiện ở hắn trước mặt, nhưng hắn sẽ không phủ nhận chính mình cảm giác. Hiện tại cái này không thích hợp được đến khẳng định, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Tống Lâm Giai nhìn một bộ lãnh đạm bộ dáng ca ca, trong lòng nảy lên một tầng ủy khuất, trước kia tuy rằng chính mình bởi vì cái kia buồn cười hôn ước vẫn luôn thực bài xích cái này ca ca, nhưng cái này ca ca trước nay đều không có đối chính mình cái này lãnh đạm quá, hiện tại chính mình chẳng qua thay đổi một cái thân thể, hắn liền nhận không ra sao. Trước 315 trao đổi nhân sinh Thức mau, Tống Lâm Giai liền không cái kia công phu tới khiển trách trường ly, bởi vì nàng mãn tâm mãn nhãn đều là tống mẫu kia mập mạp thân thể. Ở nhìn thấy Tống Mẫu lúc sau, Tống Lâm giai nước mắt liền từng giọt rơi xuống, xem đến bên cạnh Lê Tam đau lòng không thôi, đồng thời, hắn trong lòng toát ra một tia khát thượng, vì cái gì linh gia đối mặt nữ nhân này là như vậy cái bộ dáng, ở liên hệ đến linh gia khác hẳn biến dị tính cách, cùng mất bỏ ký ức, cùng với đôi tống gia người mặc danh chú ý, Lê Tam cảm thấy chính mình khả năng minh bạch cái gì. Này một tia minh bạch làm Lê Tam trong lòng nghi hoặc có sắp đặt chỗ, đồng thời làm Lê Tam có một ít không dám tin tưởng hoảng hốt cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình đã đoán được sự thật, nhưng nhiều năm thuyết vô thần giáo dục làm hắn cảm thấy chính mình suy đoán chính là sai. Đúng cùng sai, này hai loại kết luận dây dưa làm hắn không tự chủ được những mảy. Ngay sau đó, ở nghe được một tiếng thanh thúy đổ sứ tiếng vang sau, hắn mới hồi qua thần tới, sau đó hắn bất động thanh sắc hướng thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại, liền nhìn đến trường ly thanh thanh đạm đạm đứng ở tại chỗ, trên mặt thần sắc như nhau hắn cả người cho người ta cảm giác đạm mạc, mà hắn tay háo bãi còn lại là bị nước trà ướp nhẹ Mặt trên còn quần quần mạo yên, ở hắn dưới chân cũng có thể thấy đánh nát chén trà. Mà Tống Lâm giai còn lại là mặt mang hoảng loạn nhìn một màn này, nàng vừa mới chỉ là bởi vì trong lòng có khí, mới cố ý đẩy tới trưởng ly đưa lên tới chén trà, nhưng không nghĩ tới cư nhiên một cái không cẩn thận làm chén trà ngã xuống, còn làm một bộ phận nóng bỏng nước trà ngã xuống trưởng ly trên người. Nàng mắt mang xin lỗi nói, "Thực xin lỗi, ca." Nàng theo bản năng muốn nói ca ca, nhưng lại nghĩ đến hiện tại chính mình đã không phải Tống Lâm giai. Sau đó lại tưởng ngay cả cùng chính mình ở trung nhiều nhất Tống trưởng Ly đều đã không quen biết nàng, kia trên đời này, còn có ai có thể nhận ra nàng tới đâu? Một củ bi thương từ nàng trong lòng chào ra, làm nàng hốc mắt càng đỏ, nàng nhếch miệng nhìn Tống trưởng Ly, kia một cổ muốn làm đối phương nhận ra tới lại không nghĩ phải đối phương nhận ra tới bướng bỉnh làm nàng khuôn mặt nhìn qua có chút văn mẹo. Trương Ly Mù bàn tay nóng bỏng thủy ướt nhẹm, kia một cổ nóng dục độ ấm thẳng tắp chui qua không được truyền tới hắn làn da thượng, làm hắn mất tự nhiên nhíu nhíu mày. Hắn không có phản ứng tống Lâm giai ánh mắt, mà là trực tiếp hướng phòng vệ sinh đi đến. Bị thương liền phải hảo hảo xử lý, ai mẹ nó cùng ngươi này ngốc bê dây dưa. Những cái đó tiểu thuyết chung nói thân thể thương tổn không kịp trong lòng thương tổn một phần vạn, chỉ cần có tình yêu, liền không sợ hãi thế gian bất luận cái gì thống khổ. A, ai thật sự ai mới là chữ thiên đệ nhất hảo đại ngốc tử. Mắt thấy Trường Ly phải đi, Tống Lâm giai theo bản năng liền giơ tay ngăn trở, kết quả bị Trường Ly tránh đi. Tống Lâm giai hồi qua thần tới, Nàng Quất Cương nhìn Trưởng Ly, sau đó đứng dậy chắn Trưởng Ly trước người, trong miệng lời nói mang theo một tia thương cảm, "Ngươi thật sự như vậy chán ghét ta sao?" Nàng nguyên bản là tưởng nói ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Có thể tưởng tượng đến không thể bại lộ chính mình thân phận, vẫn là thay đổi một câu. Trưởng Ly Kiên nhận đã bị hết sạch, hắn hiện tại là phàm nhân chi khu, nhưng kinh không được như vậy lan lộ, cho nên hắn trực tiếp nói, "Thỉnh ngươi tránh ra." Lê Tam ở nghe được kia một tiếng hàm hồ ca lúc sau, trong lòng đại chấn. Kêu một khắc, hắn trong lòng qua đến suy đoán rơi xuống thật chỗ, cũng bởi vậy xác định tống lâm dai lai lịch, di hồn dễ sơ chỗ, thế gian này thực sự có như vậy kỳ diệu sự tình sao. Hắn nhìn về phía tống lâm dai ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm trầm, nhưng mà này mấy tháng qua ở trung điểm điểm tích tích trầm dai hiện lên ở hắn trong lòng, làm hắn cầm lòng không đậu hòa hoán hạ thần sắc, hắn nhìn cái kia quật cường giống như một con bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu nữ nhân, trong lòng tình yêu giống như là quyết đê xuống nước, chàn lan mà xuống. Hắn rõ ràng minh bạch một sự kiện, hắn là Ái Tống Lâm Giày, cái cái kia thẹn thùng, quật cường Tống Lâm Giày, mà không phải cái kia. Làm bạn hắn 8 năm phu nhân. Hắn muốn tưởng rằng mấy ngày nay tới giờ tâm động là bởi vì phu nhân bởi vì tao ngộ lại biến, tính cách biến hóa, dẫn tới hắn trong lòng thương tiếc, không nghĩ tới, cư nhiên là thay đổi một người. Cái này nhận chi phảng phất một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt liền xuyên phá hắn trong lòng kia tầng như ẩn như hiện sương mù. Hắn nhìn về phía Tống Lâm Giày ánh mắt đại định. Ta hái chính là ngươi, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi đi xuống đi, mặc kệ ngươi là ai. Giờ khắc này, hắn đã sớm quên đi hắn cái kia ngoài ý muốn mất đi Thái thái, cái kia Trầm Mặc ít lời chờ đợi ở trong góc Thái thái. Năm đó cái kia Hoạt Bát Nghiên Lệ nữ hải không có được đến nàng trượng phu thích, cho nên nàng đem chính mình biến thành kia phó Trầm Mặc mà hèn mọn bộ dáng, nhưng hiện tại, một cái chiếm cứ nàng thân thể, vẫn như cô Hoạt Bát Nghiên Lệ linh hồn, lại đạt được nàng trượng phu tình yêu, này chẳng lẽ không phải một loại trâm chọc sao? Tống Lâm Gia ở trường ly lời nói xuất khẩu sau chính là một bộ không thuận theo không càu bộ dáng, mà Lê Tam mắt thấy Tống Lâm Gia chịu ủy khuất, vội vàng đi lên trước ôm chồng hắn, Lê Tam lạnh lùng ánh mắt đảo qua trước mắt đạm mạc thanh niên, trong miệng nói mang theo một chút nghiêm khắc, bất quá là một chuyện nhỏ, hà tất muốn hướng linh gia phát hỏa, tiên sinh chưa chắc cũng quá keo kiệt đi. Tống Mỗ cũng toạc khẩu, chính là, chính là, chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi không cần giận chó đánh mèo người khác, Lâm gia cũng chỉ là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Ngươi đi vội vã làm gì? Tống Mâu ở nhìn thấy Lê Tam thái thái thời điểm liền ần ần có một loại quen thuộc cảm, loại này quen thuộc cảm làm nàng thậm chí không đành lòng tác bị cái này liên lụy hắn nữ nhi người, ở biết được cái này quần áo ngăn nắp nữ nhân cũng kêu linh ra thời điểm, nàng trong lòng kia một tia quen thuộc cảm liền vô hạn hóa mở rộng, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi liền giúp Lê Tam. Mặc cho ai biết chính mình miệng vết thương lại không xử lý muốn lưu xẹo đều sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, Trương Ly lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Khẩu Hàm Trào Phùng nói một câu, "Ta nếu là rơi xuống trung thân tản tật các ngươi phụ trách sao?" Nói xong, hắn liền tiếp tục hướng phòng bếp phương hướng mà đi. Ở nghe được tiếng xôn xao tiếng nước lúc sau, mấy nhóm người mới hǒu chi hǒu rác nhô tới, vừa mới ngã vào chưởng ly trên người nước trà chính là vừa mới thiêu khai, như vậy cao độ ấm rừng ở người trên người chính là liền ra đều có thể nóng chín, mà bọn họ vừa mới còn ở ngăn đón chưởng ly đi xử lý miệng vết thương. Trầm mặc không khí ở trong không gian lan tràn. Làm sự tình người khởi sướng Tống Lâm giai càng là cảm thấy không nói gì xấu hổ, Lê Tam cảm giác được Tống Lâm giai trạng thái, ôm tay nàng chậm rãi buộc chặt, không tiếng động cho nàng an ủi. Tống Ngô ngắm liếc mắt một cái phòng bếp phương hướng, sau đó mới tiếp đón Lê Tam hai người ngồi xuống. Nhưng cho dù ngồi xuống bọn họ cũng không có gì lời nói hảo thuyết, thẳng đến trường Ly gia tới sau, bọn họ vẫn là vẫn duy trì an tĩnh bộ dáng. Lê Tam thấy cái kia thanh niên như cũng là lãnh lênh đạm đạm bộ dáng, có chút xấu hổ tiến lên, ngượng ngùng Linh gia không cẩn thận đổ trà ở trên người của ngươi, ngươi không có gì đại sự đi." Hắn nhìn nhìn Trường Ly cuốn lên tới cổ tay áo tiếp theo tảng lớn bị bị phỏng làn da, lại bỏ thêm một câu, "Ta gọi người cho ngươi mua một ít bị phỏng cao." Có lẽ là Trường Kỳ ở vào địa vị cao chuyên cơ, Lê Tam cũng không am hiểu với loại này hỏi chuyện, này một phen nói khái khái sầm sầm, nếu là những người khác nghe được tất nhiên muốn rất là quang hỏa, vừa mới bị bị phỏng thời điểm ngươi ngăn đón ta rửa sạch, hiện tại lại trên cao nhìn xuống nói ra loại này lời nói. Muốn ngươi giả hảo tâm. Chương 316 trao đổi nhân sinh. Trưởng Ly không có trực tiếp trả lời Lê Tam nói, mà là nhìn về phía Tống Lâm Gai, hắn ngữ mang nghi hoặc hỏi, "Lâm gia?" "Cái nào Lâm gia?" La Tống Lâm Gai vẫn là Lâm gia. Câu này hỏi chuyện trực tiếp làm Lê Tam cùng Tống Lâm Gai nhíu mắt, Tống Lâm Gai vội vàng đi qua đi, chắn Trưởng Ly trước người, "Nàng muốn hỏi chút cái gì?" Miệng lúc đóng lúc mở, lại ở chạm đến đến Trưởng Ly kia lạnh nhạt hàm chứa trào phúng ánh mắt hạ bại lại. Nàng không tự chủ được lùi ra phía sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, "Ngươi, ngươi đang nói chút cái gì?" Trưởng Ly khẽ mỉm nhẹ nhàng gợi lên, "Ta đang nói chút cái gì ngươi không biết sao? Rốt cuộc phải làm cái kia Lâm giai, ngươi nghĩ kỹ sao?" Nghe minh bạch những lời này, Trung ý vị, Tống Lâm giai đã hoài nghi lại sợ hãi, hoài nghi chính là Trưởng Ly thật sự nhìn ra nàng là Tống Lâm giai, vẫn là ở lừa gạt nàng, sợ hãi là chính mình bí mật bị bại lộ trước mặt người khác, nàng sắp mất đi chính mình trước mắt nhất quý giá đồ vật. Nàng ngoài mạnh trong nhiều nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lê Tăng ở nghe được trưởng Ly nói lúc sau liền chạy nhanh lậu qua Tống Lâm gia eo, hắn mắt hàm cảnh rất nhìn trưởng Ly, ngữ mang cảnh cáo nói: "Tống tiên sinh, chúng ta thông cảm ngươi mất đi muội muội đến thống khổ, nhưng này cũng không phải ngươi hầu luôn loạn ngữ đe dọa ta thái thái lý do, nếu ngươi lại nói ra lời như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí." Một câu liền đem trưởng Ly nói đánh thành hầu luôn loạn ngữ. Trương Ly ánh mắt vẫn luôn đầu chú ở Tống Lâm giai trên người làm hắn khắp cả người phát lệnh, thẳng đến Lê Tam đem nàng ôm trầm lúc sau thân thể của nàng mới một chút một chút mềm mại xuống dưới. Hở nghe được Lê Tam không chút do dự che chở nói lúc sau, nàng trong lòng kia một trận thấp thỏm rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, mà trải qua mấy tháng sớm chiều ở trung ấp ủ ra tới tình yêu rốt cuộc phá tan kia một tầng phòng tuyến. Mang theo nóng dục độ ấm tình yêu mang theo nùng liệt ngọ ý, nhất biến biến gột rửa nàng thể xác và tinh thần, làm nàng cầm lòng không đọng lộ ra một cái ngượng ngùng cười tới. Cảm thụ được bên hông càng ngày càng gấp cánh tay, cảm thụ được đặt ở trên người nàng nóng cháy tầm mắt, nàng thanh âm mục nhiên bình tĩnh xung, "Dưới, Tống Tiên Sinh, ta chính là Bạch Linh gia, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Trương Ly được đến Tống Lâm Gai trả lời, cũng không có lại dây dưa, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, "Nếu là chính ngươi lựa chọn, vậy thì ngươi chính mình đi xuống đi." Tống Lâm Gai biểu tình hẳn ra, sau đó gật gật đầu, "Đương nhiên." Sự tình đến nơi đây tựa hồ cũng đã viên mãn kết thúc. Trường Ly nhìn cùng Tống Mâu trò chuyện với nhau thật vui hai người, một mình một người về tới trong phòng. Mà ở hắn đóng cửa lại kia một khắc, trong tay hắn hình như có u quang chợt lóe mà qua. Một cái giam cầm trong không gian, đột nhiên mà xuất hiện một nữ tử, nữ tử này khuôn mặt cùng phòng khách trung lê tam thái thái giống nhau như lúc, chẳng qua nhiều một mảng xanh trắng chi sắc, nàng lơ lơ nổi tại giữa không trung, trên người thoảng qua màu lam quan điểm. Trường Ly hỏi nàng, "Ngươi quyết định sao?" Nữ tử xanh trắng trên mặt hiện lên một tia bi thường, "Quyết định" Nàng thanh nhã bởi vì trạng thái thêm vào trở nên có chút mờ mịt, nhưng vẫn là không khó nghe ra nguyên bản dịu dàng. Thật sự cam tâm. Nữ tử lại lần nữa gật gật đầu, nàng đi theo Lê Tam hai người bên cạnh đã có mấy tháng lâu, từ lúc bắt đầu bi phấn đến sau lại thương tâm lại đến sau lại chết lặng lại đến cuối cùng thoải mái, nàng hiện tại đã không có gì vướng bận, khiến cho Tống Lâm giai thay thế nàng hảo, dù sao thế gian này cũng không có thiệt tình quan ái nào người. Cha mẹ nàng yêu cầu chính là một cái có thể cho bọn hắn mang đến ích lợi nữ nhi. chư vu của nàng yêu cầu chính là một cái đồ tư cách trang trí phẩm, nàng các bằng hữu yêu cầu chỉ là một cái thích hợp khoe ra đối tượng, này ba người tồn tại ý nghĩa tựa hồ chỉ vướng bận ở thân thể của nàng phía trên, mà cùng nàng cái này bản tôn không có gì liên hệ, cho nên nàng cũng có thể tránh thoát khai này hết thảy, đi hướng Tân Luân hội. Trương Ly không có đối nữ tử lựa chọn làm ra bình luận, hắn cuối cùng hỏi một câu, nhưng nguyện đi hướng Luân hội. Nữ tử lộ ra một cái dịu dàng mỉm cười, trong thanh âm lại không chứa một tia giận dận, nguyện ý Trường Ly cũng đi theo gật gật đầu sau đó vung tay lên, nữ tử thân hình liền bắt đầu biến dạng, hắn mang theo một kia an ủi hứng thú nói, "Chúc ngươi vận may." Nữ tử ở hoàn toàn tiêu tán phía trước còn đối với Trường Ly là làm thi lễ, một tiếng dịu dàng đa tạ theo nàng thân hình biến mất phiêu tán ở trong không khí. Ở Trường Ly bước ra cửa phòng sau, trong phòng khách không khí như cũng là khí thế ngất trời, Tống Lâm Gia nói muốn nhận Tống Mẫu làm mẹ, chốc Tống Mẫu mặt mày hớn hở, ở nhìn đến Trường Ly ra tới thời điểm, Trong phòng khách không khí trong nháy mắt lâm vào đỉnh trệ, sau đó Tống Mỗ nhìn Trương Ly phía sau cái kia đơn sơ ba lô, hoài nghi hỏi, "Ngươi đây là muốn đi đâu?" Trương Ly lấy ra một trương tạm, sau đó ngữ khí đạm mạc nói, "Ta phải rời khỏi, này đó liền tính là cho ngươi phụng dưỡng phí đi." "Rời đi, ngươi muốn ly đi nơi nào?" Tống Mỗ kinh hãi. Cái này mập mạp trung niên phụ nhân nhìn cái này dần dần lớn lên tiện nghi nhi tử, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Trương Ly mí mắt rũ xuống, lại người khuy không thấy hắn trong mắt thần sắc, dù sao là sẽ không lại trở về. Những lời này làm Tống Mẫu tâm rơi xuống đáy cốc, cũng làm Lê Tam hai người sợ hãi cả kinh. Tống Mẫu lại gào, ngươi mọi mọi vừa mới chết ngươi muốn đi sao? Muốn đem ta cái này kiếm không đến tiền mẹ ném xuống sao? Ta thật là phí công nuôi dưỡng người lớn như vậy à, thật là cái bạch nhãn lang a. Đối mặt Tống Mẫu khiên trách, Trường Ly không có một chút ý động dung, từ ta 15 tuổi bắt đầu, ta liền không có tiếp nhận các ngươi nửa phần tiền. Còn gánh vác ngươi nữ nhi học phí, cho nên liền tính ngươi dưỡng ta 15 năm. Nay 15 năm, ta cực cực khổ khổ hầu hạ nhà các ngươi người, nếu dựa theo hiện tại thị trường thượng ra chính nhân viên tiền lương tới xem nói, các ngươi trả giá có lẽ còn không có ta chi ra nhiều. Nhưng niệm ở chúng ta ở chung 15 năm, cho nên chút tiền ấy liền tính ta hoàn lại mấy năm nay tống gia trả giá, cũng coi như là chuột thân phí. Hắn biểu tình lãnh đạm đem kia chương tạm đặt ở trên bàn. Tống Mẫu một bên lấy cùng nàng dáng người hoàn toàn không tương xứng tốc độ thu đi kia chương tạp, một bên phản bác, đành dám. Tống gia nhưng không ngừng hoa như vậy điểm tiền. Nàng đang định muốn đếm kỹ đi xuống, liền nghe được Trưởng Ly ngữ hàm nghĩa mai nói, "Nga, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói không ngừng ở nơi nào?" Tống Mẫu đang định muốn mở miệng, lại ngó ngó Lê Tam hai người, sau đó nín thở câm mồm. Nàng muốn nói tự nhiên là mua Trưởng Ly khi hoa tiền, nhưng loại sự tình này rốt cuộc không sáng rồi. Nàng không nghĩ lấy nó tới phá hư chính mình ở kia hai người trong lòng ấn tượng, cho nên chỉ có ngượng ngủng nhiên câm miệng. Trương Ly cười như không cười nhìn thoáng qua tống mẫu kia gắt gào nắm chặt tạp tay, thanh âm trở nên càng thêm lạnh nhạc, ta hộ khẩu đã chuyển đi ra ngoài, sau này tống ra sự tình liền cùng ta không quan hệ. Nếu không phải không đến 18 tuổi cần thiết phải có người dám hộ, hắn đã sớm rời đi tống ra. Nói xong, hắn liền hướng ngoài cửa đi, tống mẫu chạy nhanh đi lên cảng, nhưng không có tống lâm dai tốc độ mau. Tống Lâm giai ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào Trương Ly, "Ngươi thật sự phải đi?" Liên một chút đều không niệm Tống gia ân tình. Trương Ly đẩy ra tay nàng, ngữ khí lương bạc nói, "Này cùng ngươi có quan hệ, ngươi lại là Tống gia người nào?" Tống Lâm giai sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc nói không ra lời. Chương 317 Trao đổi nhân sinh. Chuyện này hả màn, Trương Ly liền chuẩn bị trở lại đại học, tiếp tục tiến hành tiến tu. Nhưng là, đối với những người khác tới nói, chuyện này xa xa không phải kết thúc thời điểm. Tỷ như Tống Lâm giai, làm một cái cho tới nay sinh hoạt bẩn cùng hoàn cảnh chung nữ hài tới nói, lê ra sinh hoạt, liền phảng phất một cái sa hoa mà lại làm cản cảnh trong mơ giống nhau, cùng nàng không hợp nhau. Lê Tam dù cho đối Tống Lâm giai xem với con mắt khác, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải Tống Lâm giai tình cảnh, cho nên, ở Lê gia người khác thường trong ánh mắt, Tống Lâm giai chỉ có thể ở một lần lại một lần cuốn mắc chung, ảm đạm nuốt vào này cái quả đắng. Bởi vì đây là nàng chính mình lựa chọn. Hậu quả cũng chỉ có thể từ nàng chính mình gánh vác. 12 năm sau, trung tâm thành phố bệnh viện, giữa trưa thời gian, các hộ sĩ bận việc ban ngày, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong đó một cái tiểu hộ sĩ, một bên nghe mặt khác chuyện xưa Liêu Bắc Quái, một bên lấy đôi mắt trộm hướng một bên văn phòng ngắm. Ở cái kia trong văn phòng, ngồi một cái một bộ áo bờ lộc trắng thanh niên thanh niên. Thanh niên này mặt mày đều bị đạm mạc chi khí bao phủ, sân đến hắn cũng không tinh xảo mặt mày phá lệ ôn nhuận. Cũng bởi vậy, Vị này thanh niên phá lệ trịu bệnh viện hộ sĩ ưu hái. Tiểu hộ sĩ chồm ngắm vị này thanh niên hành động, thực mau bị mặt khác hộ sĩ phát hiện. Các hộ sĩ trong mắt không những không có một tia ghen ghét, càng nhiều ngược lại là buồn cười. Tiểu hộ sĩ chuyển qua mắt tới, liền thấy bọn họ trong mắt khải dư ý cười, sau đó đỏ bừng mặt, các ngươi đang cười cái gì? Mặt khác hộ sĩ không có bận tâm tiểu hộ sĩ tâm tình, ngược lại là ánh mắt mỉm cười tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu hộ sĩ, chỉ đem tiểu hộ sĩ nhìn chằm chằm liền lỗ tai đều đỏ. Trong đó một cái trung niên hộ sĩ cũng dùng dư quang liếc mắt một cái cách văn phòng. Chỉ thấy trong văn phòng thanh niên lấy ra tự chế cơ hộ, hơi hơi nhiệt nhiệt, cứ như vậy chắp vá lên. Trung niên hộ sĩ tức khắc thu hồi trêu chọc tâm tình, nghiêm túc nhìn thoáng qua tiểu hộ sĩ, Tống bác sĩ chính là một cái khó được người tốt ta, ngươi muốn hay không đi nhận thức một chút. Tiểu hộ sĩ vội vàng lắc lắc đầu, lắp bắp nói, "Không, từ bỏ." Nói xong, nàng liền cúi đầu lẩm bẩm một câu, "Vẫn là thôi đi, ta như thế nào xứng đôi Tống bác sĩ?" Trung niên hộ sĩ si rõ ràng là nghe được hắn nói, tiếp tục khêu nủ, loại sự tình này nào có cái gì xứng không xứng được với. Thích hợp mới là quan trọng nhất. Huống chi, dựa theo các ngươi người trẻ tuổi nói tới nói, thích liền phải dũng cảm đuổi theo a, ngươi hiện tại còn chỉ dám trông xem. Vạn nhất có một ngày những người khác tháo xuống tống chủ nhiệm này một đóa cao lãnh chi hoa, kia đã có thể có ngươi khóc. Nghe thế câu hận sắt không thành thép nói, tiểu hộ sĩ si ngượng ngùng tức khắc thu lên, nàng cúi đầu, không có tiếp tục nói nữa. Mà mặt khác hộ sĩ cũng bởi vậy mở ra đề tài. Các ngươi nói nói bác sĩ rốt cuộc thích như thế nào nữ sinh a, ta cho hắn giới thiệu ta cái kia cháu ngoại gái, hắn lại liền xem đều không xem một cái. Trong giọng nói tràn đầy khó chịu. Lại một cái hộ sĩ mở miệng nói, liền ngươi cái kia cháu ngoại gái, đừng nói tống bác sĩ, ngay cả mặt khác thực tập tiểu bác sĩ đều trướng mắt nàng đi. Ban đầu mở miệng hộ sĩ bất mãn nói, làm sao vậy? Ta cái này cháu ngoại gái làm sao vậy? Lớn lên xinh xinh đẹp đẹp. thân hình xinh đẹp, có lễ có tiết, như thế nào không xứng với những cái đó tiểu bác sĩ." Hộ sĩ tiếp lời nói, "Vậy ngươi cũng không nhìn xem, mỗi lần gọi nàng tới bệnh viện đều là chút người nào. Con có, người kia cháu ngoại gái đi, nhưng đều là khoa phụ sản." Kia hộ sĩ tức khắc ngượng ngùng nhiên không nói. Đúng lúc này, một cái mặt mày kiểu thiếu tiểu hộ sĩ lại cắm tiến vào, nàng hỏi, "Các ngươi nói Tống chủ nhiệm, là Tống trưởng Ly chủ nhiệm sao?" Tống chủ nhiệm lớn lên đẹp là đẹp, chính là kia tính cách cũng quá lạnh. Tào Hiêm đẹp hướng hắn thỉnh giáo một vấn đề, kết quả hắn hở hững. Còn lại người nghe được nàng những lời này tức khắc hai mặt nhìn nhau, Tống chủ nhiệm tuy rằng không quá yêu phản ứng người, nhưng cũng không phải tính tình không người tốt, nếu có người hướng hắn thỉnh giáo, hắn thế nào cũng sẽ nghiêm túc trả lời xong hắn vấn đề. Mà cái này tiểu hộ sĩ được đến Tống chủ nhiệm mắt lạnh tương đãi, liền chứng minh cái này tiểu hộ sĩ có lẽ là hỏi ra cái gì không có đúng mực vấn đề. Một cái hộ sĩ mắt sắc liền thấy được cái này tiểu hộ sĩ trên tay như ẩn như hiện sơn ngón tay, nàng tức khắc không thoải mái nhíu mày. Tuy rằng bệnh viện không có văn bản rõ ràng quy định hộ sĩ không thể lưu sơn ngón tay. Nhưng là, làm trung tâm thành phố bệnh viện, một ít tận hình quy định vẫn là muốn tuân thủ, liền tỷ như nói một đường hộ sĩ không thể đồ sơn ngón tay. Mà cái này tiểu hộ sĩ tuy rằng tiến bệnh viện không có bao lâu, nhưng an bài chức vụ lại là thực dựa trước. Theo lý thuyết, nàng hẳn là rõ ràng minh bạch bệnh viện quy định. Xem trên tay nàng đồ sự là trong suốt sơn móng tay, liền biết nàng hẳn là rõ ràng bệnh viện ẩn hình quy định, nhưng nàng lại không có cái kia tâm tư đi tuân thủ, mà là dùng loại này che che giấu giấu phương thức, toàn chính mình lòng yêu cái đẹp, cái này làm cho nàng loại này vẫn luôn ở một đường hộ sĩ có chút không mau. Nhưng có thể ở bệnh viện hỗn lâu như vậy, nàng cũng không phải không có tỷ lệ người, cho nên nàng cũng không có điểm ra tới. Chỉ là, tông chủ nhiệm vì cái gì sẽ không phản ứng cái này tiểu hộ sĩ nguyên nhân, nàng xem như rõ ràng. Hiện trường không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống dưới, đúng lúc này, một cái thân hình anh đĩnh thanh niên đã đi tới, hắn nhìn đến đứng ở một bên mặt mày kiểu tiểu tiểu hộ sĩ, lạnh lùng mặt tức khắc mềm mại một ít, mà tiểu hộ sĩ trong ánh mắt cũng nổi lên một tầng tinh quang, còn lại hộ sĩ nhìn đến này hai người bộ dáng, nơi nào còn không rõ. Lang có tình, thiếp cố ý, có lẽ lại một đôi chuyện tốt sắp xuất hiện. Hai vị này đều là chống rống đem đến trung tâm bệnh viện, hơn nữa gần nhất liền chiếm cứ một cái tốt vị trí, nói cách khác, Bọn họ hai người quan hệ tương đương, vô cùng có khả năng tấu thành một đôi thực tốt người yêu. Chính là còn lại hộ sĩ, lại không có một chút vui sướng chi tâm, bọn họ thật sự là không quá thích cái loại này trên cao nhìn xuống người. Liên tính bọn họ chỉ là một ít bình thường chữa bệnh công tác giả, nhưng bọn họ cũng đều là giữ khuôn phép công tác, tận chức tận trách hoàn thành chính mình bản chức nhiệm vụ. Bọn họ cho rằng chính mình liên tính đến không đến người khác tôn trọng thái độ, cũng nên bình đẳng lấy đãi. Thật giống như đồng dạng đạm nhiên lạnh nhạt tống chủ nhiệm. Anh tuy rằng đồng dạng không yêu phản ứng người, nhưng hắn xem người chưa từng có cao thấp cấp bậc chi phần. Mà vị này bác sĩ mù, hắn trong mắt kia nếu vô ngạo khí, trực tiếp đem giống nhóm này đó bình thường chữa bệnh công tác giả đánh thành trên mặt đất con kiến, cái này làm cho bọn họ như thế nào cam tâm. Nghỉ trưa thời gian còn không có qua đi, lại có một đoàn người bệnh từ tai nạn xe cộ hiện trường vô cùng lo lắng đưa tới. Các hộ sĩ nhàn nhã cơm trưa thời gian kết thúc, Trường Ly cũng bị khẩn cấp kêu hướng phòng giải phẫu, chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Mà vị kia mộ bác sĩ, còn lại là vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh tiến hành phụ trợ, hắn nhìn giải phâu trước đài dơ tay chém xuống, dứt khoát lưu loát thanh niên, trong mắt hiện lên một kia hâm mộ, nhưng càng nhiều lại là không cam lòng. Trước 318 trao đổi nhân sinh, mộ giật hàn sinh ra ra thế bất phàm, bởi vì là trong nhà phụ con lúc tuổi già, cho nên phụ thân hắn đối hắn phá lệ sủng ái. Ở hắn sau khi thanh niên, không có lựa chọn kế thừa gia nghiệp, mà là lựa chọn học ý địa, này cũng được đến nhà hắn chung duy trì. Ở trường học thời điểm, hắn việc học thành tích vĩnh viễn là đứng đầu, trường học giáo thụ cùng học sinh đều đối hắn nói ngoài khen ngợi. Cho nên, hắn theo lý tưởng hẳn là cho rằng, tại chức nghiệp kiếp sống chung, kia cũng nên là cái kia xuất sắc nhất người. Hắn tự tuyệt phụ thân vì hắn an bài bệnh viện tư nhân chức vị, mà lại hàng không đến cái này công lập bệnh viện, trở thành một người nhỏ nhỏ thực tập bác sĩ. Hắn cho rằng hắn cũng có thể đủ bằng vào ưu tú y thì học năng lực đạt được những người khác tán thành, nhưng không nghĩ tới chính là một cái đả kích nên diện mà đến. Hắn không những không có nắm lấy Hàn Đâu Yểm giao phẫu thuật, ngược lại phải vì một người khác trợ thủ, cái này làm cho hắn thập phần không cam lòng. Nếu muốn hắn trợ thủ người kia là một cái năng lực so ra kém người của hắn, hắn có lẽ có thể mượn này an ủi chính mình đây là những người khác có mắt không tròng, nhưng ở hắn thân thủ gặp qua người kia bước lên giải phẫu đại phong tư lúc sau, hắn liền rõ ràng minh bạch, hắn so ra kém người kia. Cái này làm cho hắn cảm thấy vạn phần bỉ ổi, cũng khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, một ngày nào đó hắn cũng có thể đủ đạt tới trình độ như vậy. May mắn vừa mới phát sinh kia một hồi tai nạn giao thông liên hoàn không có tạo thành trọng đại nhân viên thương vong, cho nên đệ nhất bệnh viện bác sĩ nhóm còn không đến mức luống cuống tay chân. Mộ Dật Hàn ở kết thúc trận này giải phẫu lúc sau, liền về tới hắn trong văn phòng, hắn theo bản năng đi tìm cái kia, tuy rằng ngày thường ngươi luôn là chân tay vụ về, hỏi đông hỏi tây, nhưng tổng có thể cho hắn mang đến vui sướng nữ hải, nhưng hiện tại cái này nữ hải lại không thấy bóng dáng. Hắn nhíu nhíu mày, Sau đó muốn đi tìm tìm cái này nữ hải, chính là hắn đã quên nữ hải kia cũng là một cái nhân viên y hệ tế, hắn cũng có chính mình bản chức công tác, mà bệnh viện cũng không phải một cái nói chuyện yêu đương địa phương. Hắn một bên sửa sang lại trường hợp, vừa nghĩ nữ hải khi nào trở về. Thất thần thật lâu lúc sau, hắn mới nhìn đến nữ hải biểu môi đầy mặt không cao hứng đi vào hắn văn phòng. Mộ giật hàn làm bộ không thèm để ý nói, ngươi lại như thế nào lạc. Nữ hải nổi giận đùng đùng đem chính mình trong tay bưng y dìa dược đồ dùng đặt ở trên b Phanh phát ra thật lớn từng tiếng vang. Nàng bất mãn phát tiếng nói, "Còn không phải là hai lần không có trui vào mạch máu sao? Ta lại không phải cố ý, những người đó vì cái gì muốn như vậy mang ta? Ta cũng là thực nghiệm tốc nha, bọn họ liền không thể hơi chút nhận nhẫn sao?" Mộ Dật Hàn nghe đến đó, nắm bệnh lịch thời điểm hơi chút nắm thật chặt, hắn bất đắc dĩ nhìn nữ hài liếc mắt một cái, "Ngươi chuyên nghiệp tri thức còn cần càng thêm càng tiến thêm một bước cường hóa, bằng không sẽ có nhiều hơn người bệnh đối với ngươi tiến hành thiếu lại." Nữ hài một tay chụp ở trên bàn, sau đó hảo hảo hành mộ Dật Hàn liếc mắt một cái, "Được rồi được rồi, nhân gia biết rồi, ngươi không cần luôn nói như vậy, ta là ngươi." "Đồng sự." "Vẫn là nhân gia là ngươi đồng sự a. Ngươi cần thiết như vậy hà khắc sao?" Nói xong, nàng liền lập tức hướng văn phòng ngoài đi. Mộ Dật Hàn lo lắng ánh mắt cứng lại, nắm bệnh lịch tay lực độ đại giống như muốn ở bệnh lịch bẻ gãy. Trong văn phòng truyền đến xôn xao giấy thanh, làm người không cầm nhút tới. Những cái đó ở mộ phần phiêu tán son sao người giấy. Vân Du Du nhằm phía hộ sĩ đài, liền nhìn đến y tá trưởng đứng ở nơi đó, dùng một loại bất mang ánh mắt nhìn nàng, vừa mới đi nơi nào, ba hảo ta người bệnh, kêu ngươi biết không? Vân Du Du nhấp môi cúi đầu tới, "Xin lỗi, ta vừa mới đi một chút về nước cỡ, không có nghe được." Y tá trưởng không mấy tin được nguyên nhân này, nhưng nàng phải cho Vân Du Du mặt mũi, cho nên không có giáp mặt vật trần. Nàng sắc mặt như cũng không phải thật hảo, ở đi thời điểm Nàng thuận miệng đề điểm Vân Du Du một câu, làm chúng ta này một hàng, nhất hàng đầu chính là làm tốt chúng ta bản chức công tác, nếu bản chức công tác trừ bỏ sai lầm, kia sẽ sinh ra kết quả ngươi là biết đến, chính ngươi muốn nhiều hơn chú ý. Vân Du Du không có lĩnh hội đến y tá trưởng Hảo Tâm, nàng liền cảm thấy chính mình bị người giáo huấn, cho nên ở y tá trưởng rời khỏi sau, nàng bất mãn lẩm bẩm lầm bầm, có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là ỷ vào chính mình tư lị cao, tuổi đại sao? Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Xem ngươi còn dám không dám như vậy giáo hóa ta." Như vậy một phần tiểu nữ Hải Cáo kính nói, dưng ở người khác trong thai kia đa số đều không quá để ý, nhưng còn có một bộ phận, chính là cảm thấy thập phần chói tai, này một bộ phận chính là chịu ý tá trưởng ơn trẻ người. Ý Y tá trưởng rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở hắn, nàng không cảm kích cũng liền thôi, cư nhiên còn sau lưng bố chi ý Y tá trưởng. Loại người này, bọn họ cư nhiên phải đối nàng nơi trốn nhường nhịn, thật là bất công. Vân Du Du tính tình không có phát bao lâu, Liên thấy hộ sĩ Đài lại sáng lên đèn, đèn mặt trên biểu hiện là ba hảo phòng người bệnh. Vân Du Du thần sắc biến đổi, sau đó đột nhiên rậm rậm chân hướng ba hảo phòng đi đến. Vui vận, lúc này Trường Ly lại tới lệ thường kiểm tra phòng. Mỗi ngày lúc này đều là hắn kiểm tra phòng thời điểm, cho nên những cái đó các tiểu hộ sĩ đều sẽ ở ngay lúc này để ý một ít, đỡ phải bị hắn bắt được đến đau chân. Hắn cái này chủ nhiệm sở dĩ có thể ở không có bối cảnh dưới tình huống đương như vậy an ổn, cũng là vì hắn không nghiêng không lệch. Theo lẽ công bằng mà đi, không có đưa tới bất luận cái gì phe phái bất mãn. Còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn y thuật thật sự cao siêu, là bệnh viện một cái sóng chiếu bài, bệnh viện yêu cầu cao cao đem hắn cung lên, mời chào càng nhiều khách nguyên. Ba hảo phòng người bệnh phụ trách bác sĩ là Mộ Dật Hàn, ở trường ly kiểm tra phòng thời điểm, Mộ Dật Hàn vừa lúc nghe được ba hảo phòng người bệnh chuyển triệu, hắn lập tức đi hỏi một chút hắn có cái gì vấn đề. Ba hảo phòng người bệnh là một cái ưu nhã vũ mỹ nữ nhân. Nàng một đầu đại quận sóng đầu tóc tùy ý tán ở trên giường, thân đến thon dài tay phá lệ mềm mại. Bởi vì sinh bệnh duyên cớ, hắn môi sắc cực đạm, nhưng kia hơi hơi nét lên đầy đặn độ cùng, vẫn là làm người muốn ôm hôn. Lúc này cái này người bệnh chính không chớp mắt nhìn chằm chằm dò hỏi hắn bệnh tình thanh niên, phiếm đầm nước trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Nàng hơi mang khàn khàn thanh âm truyền ra, "Mộ bác sĩ, ngươi kiểm tra ra ta là tình huống như thế nào sao? Nếu không có kiểm tra ra vấn đề, ta có thể cho ngươi thẩm nhập kiểm tra." Nói đến thăm nhập cái này tử, nàng ngữ khí đột nhiên trở nên sắc khí tràn đầy, câu đến người ngoa ngoệ dục dịch. Tới rồi Vân Du Du vừa nghe đến nữ nhân này nói thật hận không thể xông lên đi xé nàng miệng, nàng âm dương quái khí nói, "Không cần làm phiền mộ bác sĩ, loại chuyện này là ta bản chức công tác, ta tới làm mới là, ta có thể hảo hảo thế ngài thăm nhập kiểm tra, hi vọng ngài không cần ghét bỏ mới hảo." Nữ người bệnh khẽ cười cười, đang định phản bác, liền nghe được phòng bệnh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nàng hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến một đám người đi đến. Nàng trong mắt hiện lên kinh sắc, sau đó lại dùng khải du ngữ khí hỏi Mộ Dật Hàn, "Các ngươi bệnh viện bác sĩ đều là như vậy xoái sao? Nếu là thật sự lời nói, ta đây nói không chừng còn muốn ở các ngươi nơi này ở lâu trong chốc lát đâu, ngươi vui vẻ không, Mộ bác sĩ?" Chương 319 Trao đổi nhân sinh. Trương Ly vừa tiến đến liền nhìn đến này một vợ cung tâm kế, hắn cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, mà là chậm rãi đi đến. Giò hỏi Mộ Dật Hàn vị này người bệnh cụ thể tình huống. Vị này người bệnh ở nhìn đến Trưởng Ly chậm rãi đi vào tới sau, kia một đôi phiếm thủy quang đôi mắt liền chậm rãi mị lên, nàng mặc danh nhìn Trưởng Ly, sau đó hỏi Mộ Dật Hàn, đây cũng là các ngươi nơi này bác sĩ. Mộ Dật Hàn còn không có trực tiếp trả lời nàng lời nói, mà là đối với Trưởng Ly gật đầu một cái, "Tống chủ nhiệm." Trưởng Ly cầm lấy Mộ Dật Hàn trong tay sổ khám bệnh, ngữ khí nhàn nhạt hỏi hắn tình huống có khỏe không. Mộ Dật Hàn gật gật đầu. Bệnh tình đang ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Trưởng Ly cũng liền không có lại tiếp tục hỏi đến, cái này người bệnh là mộ giật Hàn phụ trách, chỉ cần tình huống không có xuất hiện quá lớn sai lầm, hắn cũng liền không cần quá nhiều can thiệp. Mà cái này người bệnh đối Trưởng Ly hưng thú lại cũng không có giảm bớt, nàng lại lần nữa hỏi, "Ngươi cũng là cái này bệnh viện bác sĩ? Ngươi họ Tống, ngươi kêu gì?" Trưởng Ly không có trả lời hắn nói, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nữ người bệnh gắt gao nhìn chằm chằm Trưởng Ly bóng dáng. Thẳng đến hắn đã hoàn toàn biến mất lúc sau, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Mộ Dật Hàn, nàng một bên phối hợp Mộ Dật Hàn hỏi ý một bên hỏi thăm trưởng lý tình huống, trực tiếp đem Vân Du Du lại bỏ qua cái hoàn toàn. Vân Du Du bĩu môi, nhìn kia hai người một hỏi một đáp, trong lòng bất mãn phảng phất sóng triều, một lãng tiếp theo một lãng. Nàng không có tiếp tục hắn công tác, mà là lại nhằm phía hộ sĩ Đài. Lúc sau mấy ngày, Mộ Dật Hàn thần kỳ phát hiện vị kia nữ người bệnh không hề dây dưa hắn. Ngược lại là đối tống chủ nhiệm sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Nang luôn là nói bóng nói gió hỏi thăm tống chủ nhiệm sự tình, ở biết được tống chủ nhiệm cơ bản tình huống lúc sau, vị này nữ người bệnh liền sẽ hiện càng thêm hưng phấn. Trường Ly lại một lần đi kiểm tra phòng thời điểm, vị này nữ người bệnh chính hưng phấn mà cùng Mộ Dật Hàn nói chuyện thiếm. Nang quanh cô lòng vòng hỏi thăm Trường Ly gia đình tình huống, Mộ Dật Hàn bất quá là một cái vừa mới tới bác sĩ, lại như thế nào sẽ biết đâu. Hắn chỉ có thể tránh đi tự trọng điểm trả lời. Ở kiểm tra xong lúc sau, nữ người bệnh lơ đãng nói một tiếng, "Phiền toái ngươi cho ta đǎo một chén nước." Trưởng Ly vừa nghe đến những lời này liền nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hắn đối với Mộ Dật Hàn nói, "Mộ bác sĩ, hôm nay hỏi khám người bệnh đều xem xong rồi sao?" Mộ Dật Hàn nghe Minh Bạch Trưởng Ly trong lời nói ý tứ, gật gật đầu, liền hướng phòng bệnh bên ngoài đi đến, cũng không có phản ứng nữ người bệnh nói muốn hắn đổ nước yêu cầu. Nữ người bệnh cười như không cười nhìn Trưởng Ly liếc mắt một cái, "Tống chủ nhiệm, ngươi thật đúng là keo kiệt." Liên đến một chén nước đều không thể sao?" Trương Ly lạnh lùng nói một câu, nơi này là bệnh viện công lập, không phải tư lập bệnh viện, chữa bệnh tài nguyên hữu hạn, mỗi một cái bác sĩ nên làm không phải cấp người bệnh đảo một chén nước, vẫn là đi cứu trợ càng nhiều người bệnh. "Nếu ngươi có yêu cầu nói, thỉnh gọi đến hộ sĩ." "Thả, bệnh viện có quy định, mỗi một cái tới nằm viện người bệnh đều cần thiết phải có bồi hộ người. Vị tiểu thư này, người nhà của ngươi đâu?" Nữ người bệnh thân sắc có chút xấu hổ, nàng đương nhiên sẽ không nói Nàng vốn dĩ chuẩn bị chuyển viện, chỉ là bởi vì tưởng Liêu một Liêu vị kia xoá khí mộ bác sĩ mới lưu tại cái này bệnh viện, mà ở gặp được Trưởng Ly lúc sau, nàng bởi vì muốn xác nhận một sự kiện, liền càng không nghĩ phải rời khỏi. Lâm bác sĩ cho hắn lấy thủy nói là bởi vì vì nàng tối quen trước kia ở tư lập bệnh viện phục vụ, nàng không nghĩ tới tại đây loại bệnh viện công lập, chữa bệnh tài nguyên thập phần cần trương, bác sĩ không có khả năng giống tư lập bệnh viện như vậy đối nàng phục vụ chu đáo. Cái này người bệnh cụ thể tình huống Trường Ly cũng có điều hiểu biết, hắn tuy rằng cho rằng vị này người bệnh không cần phải tiếp tục lưu lại ở bệnh viện, chiếm dụng bệnh viện phòng bệnh tài nguyên, nhưng vị này người bệnh cấp bệnh viện tăng thêm một tuyệt bút chữa bệnh phí dụng, hắn cũng không hảo tiếp tục nói cái gì, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, liền muốn rời đi. Nữ người bệnh thấy hắn phải đi, vội vàng mở miệng giữ lại Tống bác sĩ, "Ngươi đều không cẩn thận kiểm tra kiểm tra ta tình huống." Trường Ly lắc lắc đầu, "Không cần phải, tuy rằng không biết nữ nhân này vẫn luôn đều lưu tại bệnh viện là cái gì nguyên nhân." Nhưng hắn không có hứng thú, cũng không nghĩ đi tìm kiếm. Nữ người bệnh vẻ mặt nhột trí nhìn trưởng Lý kia trương cùng nàng có vài phần tương tự mặt, hỏi: "Tổng bác sĩ, ngươi không cảm thấy chúng ta lớn lên có vài phần tương tự sao?" Trưởng Lý lắc lắc đầu, không cảm thấy. Vừa vặn lúc này, mộ Dật Hàn lại đi đến, hắn suy nghĩ một chút, thuận miệng đối hắn nói: "Cẩn thận kiểm tra một chút vị này người bệnh tinh thần chẳng huống, nếu có cái gì không thích hợp địa phương, liền liên hệ một chút thần kinh khoa." Nữ người bệnh bị trọc tức khuôn mặt nhỏ trắng bệ Mộ Dật Hàn tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng đành phải nhịn xuống. Trương Ly đi ra phòng bệnh sau, liền nghe được cách đó không xa truyền đến ồn ào thanh âm. Hắn đi qua đi, liền thấy Vân Du Du bị một đám người vây quanh. Kia một đám trung niên nam nữ dùng tay kéo lôi kéo Vân Du Du, không thuận theo không buông tha, chính là ngươi, đẩy ta ba, làm hắn bị thương, ngươi cần thiết muốn phụ trách. Một cái thân hình mập mạp phụ nữ trung niên cũng la hét, sớm biết rằng ngươi bất an hảo tâm, ta liền sẽ không làm ngươi đỡ ta ba. Hắn như vậy đại tuổi tác, ngươi còn như vậy nhận tâm, ngươi có phải hay không muốn cho hắn sớm một chút chết ta? Một cái hai mươi hơn tuổi tráng tiểu hỏa cũng nói, đây là các ngươi bệnh viện hộ sĩ tố chất. Ta muốn gặp các ngươi viện trưởng, ta phải hướng các ngươi viện trưởng khiếu nại. Vân Du Du nhìn nhóm người này hung thân ác sát người, nước mắt ở hốc mắt biên đảo quanh. Cái kia láo ra ra thật sự không phải nàng đẩy xuống, nàng kiểm tra phòng thời điểm, gặp được vị này láo ra ra xin giúp đỡ. tuy rằng cảm thấy tự tiện cắm thượng người bệnh việc tư không phù hợp hộ sĩ ẩn hình quy định, nhưng vẫn là căn cứ thiện lương nguyên tắc, đỡ lao da ra, ra đứng dậy, không nghĩ tới vị này lao da ra, ra chính mình dâm không, ngã xuống. Vốn dĩ liền thân thể suy yếu lao nhân ra, hiện tại càng là thương càng thêm thương. Người bệnh người nhà không thuận theo không bông tha, hơn nữa trong vê đút cờ mặt lại không có theo dõi, cái này làm cho nàng biện không thể biện. Chuyện như vậy, Trường Ly không có gặp qua một ngàn, cũng có 800. Ở bệnh viện sự cố này nhiều phát mà, bất luận cái gì sự tình đều là có khả năng phát sinh. Loại sự tình này người sáng suốt vừa thấy chính là án mạng, nhưng ngươi không có chứng cứ, lại có thể lấy bọn họ thế nào đâu? Vân Du Du cái này mệt là an định rồi. Đương nhiên hắn cũng biết Vân Du Du đối cảnh bất phàm, cho nên chuyện này nên làm sao vậy kết còn cần xem lúc sau phát triển. Hắn cũng không nghĩ quản loại chuyện này, vẫn là câu nói kia, nam viện người bệnh, đặc biệt là bệnh nặng người bệnh, bệnh viện quy định hoặc là người bệnh, người nhà bồi hộ, hoặc là nghiêm cẩn chuyên nghiệp hộ công, bằng không xuất hiện hướng như bây giờ tình huống, lại nên làm cái gì bây giờ? Giống loại chuyện này, vừa thấy chính là người nhà muốn kiếm tiền nghi, cố ý không thỉnh hộ công, sau đó lại ở người bệnh có điều không tốt dưới tình huống, khoa thượng bệnh viện một bút. Này giống loại tiềm quy tắc, bệnh viện các hộ sĩ giống nhau đều là khẩu khẩu tương truyền. Không về thuộc về các nàng công tác trong phạm vi sự, các nàng đều sẽ không nhiều quản. Này cũng không phải một người thiện không thiện lương vấn đề, mà là một người có thể hay không bảo hộ chính mình vấn đề. Vân Du Du thiện lương cũng không thể cho nàng mang đến cái gì hảo kết quả, ngược lại sẽ mang đến một đống lớn phiền toái. Người bệnh người nhà thấy trưởng Ly cái này ăn mặc áo bợ lực trắng người đi tới, vội vàng muốn lôi kéo lôi kéo Vân Du Du đi lên, nhưng trong nháy mắt trưởng Ly liền rời đi, bọn họ chỉ có thể hậm hực tiếp tục thảo phạt Vân Du Du. Liền tại đây là, bệnh viện bảo vệ khoa người cũng tới, sự tình trong lúc nhất thời lâm vào nôn nóng trạng thái. Mà Trưởng Ly đảo cũng không có hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, hắn thông tri pháp vụ khoa người, loại chuyện này vẫn là bọn họ nhất chuyên nghiệp. Chương 320 Trao đổi nhân sinh. Chuyện này ước chừng náo loạn nửa tháng mới xử lý tốt, bị giáo huấn Vân Du Du cũng không có ngay từ đầu hoạt bát bất kính, trở nên uể oải lộc cục lên. Trưởng Ly sinh hoạt là trước sau như một bận rộn cùng bình đạm, như vậy Nhật Tử ở trường Ly xem ra không có gì không tốt, đương nhiên, không được hoàn mỹ chính là, vị kia nữ người bệnh vẫn luôn tóm được cơ hội phiền hắn. Liên tính cũng xuất viện, cũng vẫn như cũ sẽ thưởng xuyên đến bệnh viện tới. Nang hỏi những cái đó vấn đề, Trưởng Ly một cái cũng không quan tâm, nhưng cái này nữ người bệnh giống như chắc chắn Trưởng Ly sẽ muốn biết mấy vấn đề này sau lương đáp án giống nhau, vẫn luôn làm bộ cao thâm khó đoán tới thử hắn. Trong phòng bệnh người tới tới lui lui, ngày này, ban đầu ba hảo phòng trên giường vị thượng trụ vào một cái ngoan ngoãn trung lộ ra một ít suy yếu tiểu cô nương. Vân Du Du cầm trầm, đang chuẩn bị chui vào nàng mạch máu, một lần, không, có chui vào đi. lại đến một lần, lại không, có chui vào đi. Tiểu cô nương hiển nhiên là sợ đau, cho nên ở Vân Du Du ghim kim thời điểm, tiểu cô nương đem đầu chật qua đi, chẳng sợ Vân Du Du không có chắc chuẩn, nàng vẫn như cũ không có phản quá mức tới, chẳng qua kia lắc qua lắc lại lông mi, vẫn là thuyết minh nàng nội tâm thấp phòng. Hai lần không có chui vào đi, Vân Du Du có chút bực bội, nàng chuẩn bị lại đến một lần liền nghe được ngoài cửa truyền đến quen thuộc thanh âm, "Mộ bác sĩ, ngươi có nghĩ ta?" Nàng trong lòng nhảy dựng Trong tay châm liền lại không có chắc chuẩn, tiểu cô nương trên tay lại nhiều một cái tiểu lỗ thủng. Tiểu cô nương có chút run rẩy phản quá mức tới, nhìn chằm chằm chính mình trên tay kia ba cái huyết lỗ thủng, tựa khóc phi khóc. Ngoài cửa mộ giật Hàn không kiên nhẫn nói, "Ôn nữ sĩ, nếu ngươi thân thể đã khỏi hẳn, liền không cần lại đến bệnh viện, ngươi loại này hành vi đã ảnh hưởng đến chúng ta công tác." Nghe thế câu nói, Vân Du du tâm tình mới nhiều mây chuyển tỉnh. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục trách, liền nhìn đến tiểu cô nương trên tay ba cái lỗ thủng. Nàng có chút ngượng ngùng đối tiểu cô nương cười cười, sau đó giơ lên tiểu cô nương mặt khác một bàn tay. Tiểu cô nương tay ở đưa cho Vân Du dù thời điểm, đều là run rẩy. Đang chuẩn bị hạ trầm, liền lại nghe được ngoài cửa nữ nhân thanh âm, Mộ bác sĩ hà tất như vậy vô tình, tốt xấu chúng ta cũng ở chung lâu như vậy, ta chính là đối bác sĩ Mục nhớ mãi không quên đâu. Nếu hiện tại bác sĩ Mục ghét bỏ ta quấy rầy công tác của ngươi, ta có thể ở công tác thời gian ngoại mời khách cũng ngưỡng mộ bác sĩ bồi tội, Mộ bác sĩ cảm thấy thế nào? Vừa nghe đến lời này, Vân Du Du trong lòng hỏa khí liền sừng sốt sừng sốt, cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Hỏa khí dâng lên, thủ tốc vô pháp sắp đặt, chắp chém tự nhiên cũng liền oai. Tiểu cô nương một cái tay khác thượng, lại là một cái lỗ thủng. Tiểu cô nương đều sắp khóc, nhưng Vân Du Du lúc này hoàn toàn không có cách nào chú ý tới tiểu cô nương tâm tình. Nàng chỉ nghĩ lao ra đi, hung hăng ném cái kia tiện nhân một bạt hai. Nàng phát cáo giống nhau, hung hăng kéo qua tiểu cô nương tay, lại là một châm đi xuống. Lúc này đây, tự nhiên cũng là không có chắc chắn. Tiểu cô nương đau nước mắt hoa hoa, nàng vốn dĩ chính là sợ đau thể chất, nếu không phải lúc này đây cảm mạo thật sự quá nghiêm trọng, nàng cũng sẽ không tới bệnh viện lâm kim, kim, nhưng nàng khó được một lần ngoan hạ tâm chẳng, lại gặp như vậy gã ngộ, nàng cảm thấy quá thương tâm. La ai hướng nàng nói chính là trung tâm bệnh viện là bổn thị tốt nhất bệnh viện. Nàng nhất định phải cao hắn cái đầy mặt nở hoa. Bất quá nàng nhìn xem chính mình kia một đôi trán đầy vết lỗ thủng tay, nghĩ Cái này liền cào một chút đều làm không được. Nữ nhân tràn đầy kinh hỉ thanh âm lại lần nữa vang lên, "Tống chủ nhiệm." Nội môn lại không có nghe thấy cái kia tống chủ nhiệm thanh âm. Thanh thiên tiếng bước chân vang lên thời điểm, Vân Du Du đang có chút hoảng hốt cầm lấy nữ hải tay. Trường Ly vừa đi tiến vào, liền nhìn đến cái kia kết bị quất ba ba nữ hải cùng với nàng đẩy tay huyết lỗ thủng. Hắn trực tiếp đẩy ra rồi Vân Du Du, sau đó chính mình cầm lấy dùng một lần truyền dịch khí, động tác dứt khoát lưu loát chui vào mạch máu. Nữ hài cảm giác trên tay phẳng phất bị môi đốt một chút, sau đó liền có lạnh leo cảm giác trượt vào lòng bàn tay, nàng mở to mắt, liền nhìn đến đã bắt đầu truyền dịch. Không khỏe cảm giác theo kia lạnh leo chất lòng đưa vào trong thân thể, tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, đây đều là nữ hài ảo giác, bởi vì liền tính này đó dược phẩm đưa vào đi vào cũng không phải như vậy đoạn thời gian là có thể có tác dụng. Trường ly động tác mềm nhẹ cầm lấy nữ hài một cái tay khác, tô lên cầm máu dùng cồn y út. Sau đó dán lên mấy cái băng keo cá nhân. Hắn mang theo xin lỗi nói, "Xin lỗi, là chúng ta bệnh viện công nhân viên chức cơ bản tố chất không đúng chỗ, làm ngươi đã chịu lần thứ 2 thương tổn." Nữ Hải dùng cặp kia nóng hừng hập tay nhỏ, nhẹ nhàng lau đi mắt biên nước mắt, nàng có chút ngượng ngùng, "Không quan trọng, không quan trọng, sau này lại cải tiến là được." Vân Du Du ở nhìn đến trường Ly động tác lúc sau, liền xấu hổ đem đầu thấp đi xuống, phía trước nàng tuy rằng cũng phạm quá này đó sai lầm, Nhưng trước nay không ở cùng cá nhân trên người phát sinh nhiều như vậy thứ. Những này cũng không thể toàn quái nào nha, đều do nữ nhân kia ảnh hưởng tâm tình của nàng, làm nàng không có cách nào hết sức chăm chú công tác. Nữ Hải nói muốn cải tiến nói tựa như một cái bàn tay giống nhau, hung hăng phiến đến nàng trên mặt, làm nàng một trận nóng rất đau. Trong phòng bệnh động tĩnh hiển nhiên khiến cho bên ngoài người chú ý, thực mau y tá trưởng liền đuổi lại đây. Trương Ly đối với y tá trưởng nói, đây là ai chiêu tiến vào thực tập sinh? ấy vị tá trưởng thân sắc có chút xấu hổ, Vân Du Du ra ở chữa bệnh hệ thống rất có quyền lên tiếng, nàng muốn vào đệ nhất bệnh viện là đi được nàng quan hệ, đương nhiên, thượng tầng lãnh đạo cũng đều là biết đến, chính là hiện tại tổng chủ nhiệm hỏi Vân Du Du là ai kêu, nàng tự nhiên không hảo đẩy cho thượng tầng lãnh đạo. Nàng chỉ có thể đánh rằng hòa. Tổng chủ nhiệm, tiểu Vân mới vừa tiến bệnh viện, động tác khó tránh khỏi có chút mới lạ, nàng sau này nhất định sẽ sửa lại, ngươi liền xem ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng, tha thứ nàng lúc này đây. Trưởng lý nửa điểm không khách khí nói, cái nào thực tập sinh không phải mới vừa tiến bệnh viện, nhưng cũng chỉ có năng kiến thức cơ bản là kém như vậy. Tuổi còn nhỏ, đều tốt nghiệp đại học, còn tuổi còn nhỏ. Nay một đám triêu tiến vào thực tập sinh, chỉ có năng khiến cho người bệnh nhiều lần khiếu nại. Hắn lạnh giọng hướng về phía Vân Du Du trách cứ nói, nếu không có đảm nhiệm cái này chức vụ cơ bản tố chất, liền không cần lại đại ở cái này chức vụ thượng, nếu tiếp theo ta tái ngộ thấy loại tình huống này, ngươi liền cút cho ta. Nói xong, Liên nửa điểm đều không để ý tới Vân Du Du xanh mét thần sắc, bước nhanh đi ra phòng bệnh, đi lại trong quá trình kéo tiếng gió ào ào mà vang. Y tá trưởng thở dài, nếu tông chủ nhiệm thiệt tình truy cứu, kia nàng cũng không có cách nào, rốt cuộc, hắn tại đây ra bệnh viện địa vị thật sự là thực siêu nhiên. Mộ Dật Hàn đi đến Vân Du Du sau lưng, không tiếng động an ủi nàng, mà vị kia nữ sĩ còn lại là vui sướng khi người gặp họa nhìn Vân Du Du, nàng đã sớm xem Vân Du Du không vừa mắt, không chỉ là bởi vì tưởng Liêu Mộ Dật Hàn Còn bởi vì, vị này tiểu hộ sĩ chuyên nghiệp kỹ thuật thật sự là kém tới rồi nhất định nâng nỗi. Chương 321 trao đổi nhân sinh. Trưởng Ly về tới văn phòng lúc sau, liền tiếp tục xem nổi lên bệnh lịch, phản phất chuyện vừa rồi đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn sớm biết rằng cái này nữ hại không đàng hoàng, ở nàng thực tập ngày đầu tiên thời điểm, Vân Du Du đã biết Trưởng Ly thân phận, hỏi cái thứ nhất vấn đề chính là, ngươi thật là cái bác sĩ sao? Ta thấy thế nào không giống. Có thể hỏi ra vấn đề này nữ sinh. có thể nghĩ, trong đầu khẳng định là thiếu căn gân, đương nhiên, nếu nàng chuyên nghiệp tố chất đủ mạnh, Trưởng Ly cũng sẽ không quá nhiều xem vào, nhưng hôm nay xem ra, cái này nữ hài trong đầu thiếu không ngừng là một cây gân, mà là cân đầu vấn đi. Mộ Dật Hàn đang oan ủi Vân Du Du trong chốc lát lúc sau liền tới tới rồi Trưởng Ly văn phòng, hắn thập phần ngượng ngùng, bởi vì hắn vừa mới đã biết, Vân Du Du làm lỗi cũng có hắn nguyên nhân. Trưởng Ly không có lựa Mộ Dật Hàn, hắn nói thẳng nói, "Mộ bác sĩ Bệnh viện thỉnh các ngươi tới là muốn các ngươi cứu tử phụ thương, mà không phải nói chuyện yêu đương. Nếu bởi vì Vân Du Du chậm trễ ngươi bản chức công tác, như vậy, ngươi cũng không xứng ngồi trên ngươi vị trí hiện tại. Mộ Dật Hàn bị Trưởng Lý nói thập phần hổ thẹn, hắn lung tung gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Hắn ban đầu còn nghĩ muốn chiến thắng người này, nhưng hiện tại xem ra, nếu liền cơ bản nhất bản chức công tác đều không thể làm tốt, thì hắn đừng nói siêu việt người này, ngay cả bị hắn nhìn thẳng vào liếc mắt một cái tư cách đều không có. Theo sát mộ giật Hàn đi vào trường Ly văn phòng, là vị kia ôn nữ sĩ. Nàng đỡ tường, nghiêm túc nhìn Trường Ly, tông chủ nhiệm thật là thật lớn quan uy, không biết những cái đó bị ngươi gian dại nhân tâm có hay không cái gì mặt khác ý tưởng đâu. Trường Ly lo chính mình vội vàng trong tay sự, không có phản ứng nàng. Ôn nữ sĩ thở cái không thú vị, cũng không có tiếp tục út út mở mở hứng thú, nàng nói thẳng nói, có người muốn gặp ngươi. Trường Ly đứng dậy, mở cửa, trực tiếp đối với ôn nữ sĩ nói, đi ra ngoài. Ốn nữ sĩ cũng không giận, nàng nói tiếp, ta là thiệt tình mời ngươi, người kia đối với ngươi rất quan trọng, hắn rất tưởng gặp ngươi. Trương Ly lạnh lùng nói một câu, thiệt tình mời ta người có rất nhiều, muốn gặp ta người cũng rất nhiều, nhưng là đối ta quan trọng người lại chỉ có ta thủ hạ người bệnh. Ốn nữ sĩ hít sâu một hơi, làm như có chút không kiên nhẫn, ngươi tin tưởng ta, người kia ngươi thấy tuyệt đối sẽ không hối hận. Trương Ly đôi mắt mị lên, hắn quanh thân hiện lên một tầng hơi thở nguy hiểm, phảng phất vào đông sương lạnh, nhợt nhạt một tầng lại hủy diệt vạn vật sinh cơ, hối hận hay không là ta chính mình sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Khi nào ta hối hận hay không, muốn từ ngươi định đoạt. Tin tưởng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe được trường ly câu này không chút khách khí nói, ôn nữ sĩ sắc mặt từ thành chuyển bạch, nàng nghĩ đến này người mềm cứng không ăn, nhưng không nghĩ tới người không biết trình độ này. Nàng rung mũi chân đá đá tưởng, buồn bực nói, ta không phải muốn can thiệp chuyện của ngươi, ta chỉ là ta chỉ là ai? Nàng thở dài một hơi, sau đó đi lên trước tới, gắt gao mà nhìn chằm chằm Trưởng Ly đôi mắt, ngươi thân sinh phụ thân muốn gặp ngươi. Trưởng Ly phản ánh ra ngoài ôn nữ sĩ đón trước, hắn chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó lại lần nữa làm ra thỉnh thụ thế, lại một lần đuổi khách. Ngươi thật sự không muốn biết ngươi thân sinh phụ thân là ai sao? Ngươi thật sự không nghĩ trông thấy hắn sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút lòng hiếu kỳ sao? Này liên tiếp tăng hỏi, biểu lộ ôn nữ sĩ nội tâm kiếp sợ, theo hắn biết Người này từ nhỏ bị lừa bán đến một cái cũng không quan tâm hắn gia đình, hoặc là nói chỉ là đem hắn trở thành một cái công cụ gia đình, từ nhỏ liền không có người nào quan tâm hắn, ngay cả hắn đi học học phí cũng là chính mình làm công kiếm được. Theo lý thuyết, người như vậy nội tâm nhất khắc vọng chẳng lẽ còn không phải là thân tình. Nhưng hiện tại hắn thoạt nhìn đối cái này muốn nhận hắn thân sinh phụ thân không chút nào quan tâm, đây là có chuyện gì? Không có được đến muốn kết quả, cô nữ sĩ đành phải hậm hực rời đi. Trường Ly tiếp tục hắn có tự mà lại bận rộn sinh hoạt, hắn cũng hưởng thụ hắn hiện tại sinh hoạt, không hy vọng đã chịu bất luận kẻ nào phá hư. Ngày này buổi chiều, một cái tây trang rải ra trung niên nhân từng đi vào tới Trường Ly phòng, lại không có tìm được hắn, hắn hỏi hộ sĩ đại y tá trưởng rời đi chỗ nào rồi, mới biết được Trường Ly chiều nay có tam đại giải phẫu, vẫn luôn phải tiến hành đến buổi tối 10 điểm. Các hộ sĩ có chút tò mò đánh giá cái này, mặt mày cùng Trường Ly có chút tương tự nam nhân, các nàng trong lòng có chút suy đoán. nhưng không có nói ra. Tống bác sĩ ngày thường phong cách hành sự giống như là những cái đó từ sách vở đi ra thế gia con em quý tộc, nhất cử nhất động gian mang theo ưu nhã cùng quý khí. Mà cái này trung niên nam nhân nhìn qua lại cùng Tống bác sĩ có chút tương tự, nhưng phong cách hành sự lại tổng cảm giác kém một chút cái gì, này chẳng lẽ là Tống bác sĩ cái gì phương xa thân thích, tới thác Tống bác sĩ làm việc. Liên ở các hộ sĩ khẽ khẽ nói nhỏ thời điểm, Trương Ly đang ở tiến hành một trang tinh vi giải phẫu. Hắn thanh đạm thanh âm từ khẩu trang mặt sau truyền ra tới trở nên rầu rĩ, "Dao." Không biết vì sao, hôm nay phía sau người động tác luôn có chút trì độn, hắn nói ra 3 giây lúc sau, người kia mới như là phản ứng lại đây, chạy nhanh đè đồ vật đi lên, trường ly nắm chặt đi lên, liền dùng tặng trở về, "Ta nói chính là dao." Người kia nhìn kỹ, mới phát hiện chính mình lấy chính là cây kéo. Hắn tỏa ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó chạy nhanh lấy ra trường ly sở yêu cầu kia thanh dao đưa cho trường ly. Trường Ly nghiêm túc nhìn hắn một cái, lại lần nữa nói, "Chuyên chú một chút." Mộ Dật Hàn có chút xấu hổ cúi đầu. Bởi vì Trường Ly nhắc nhở, Mộ Dật Hàn chuyên chú rất nhiều lúc sau, lúc sau cũng không có lại ra quá sai lầm. Nhưng ở cuối cùng kia một đại giải phẫu kết thúc thời điểm, Mộ Dật Hàn lại lần nữa khai nổi lên đờ ngũ, hắn đưa cho Trường Ly kia thanh dao, không phải Trường Ly yêu cầu cái loại này cái cửa. Trường Ly liên tiếp đứng 8 giờ, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Hắn trực tiếp cầm dao tiến hành thiết phân, nhưng ở thượng đao thời điểm, Hắn đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng thu hồi, sau đó đem dao hung hăng ném vào mâm. Hắn một phen đẩy ra Mộ Dật Hàn, cầm lấy chính mình sở yêu cầu kia thanh dao, mau chuẩn tàn nhẫn hoàn thành giải phẫu, lại tiến hành xong việc kết thúc công tác. Mộ Dật Hàn sắc mặt trắng bệch, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu này đại giải phẫu bởi vì hắn duyên cớ ra sai lầm, hắn gặp mặt Lâm Như thế nào kết quả. Nhưng hắn hoàn toàn không có suy sẽ đến, hắn kia một chút sai lầm, sẽ dẫn tới một cái sinh mệnh trôi đi. 8 giờ liên hoàn giải phẫu rốt cuộc kết thúc. Trường Ly lạnh như băng nói một câu, "Chính ngươi đi theo viện trưởng giải thích." Còn lại trợ thủ nhóm nhìn Tống chủ nhiệm khó được nổi trận lôi đình, y như ve sầu mùa đông. Bọn họ hơi mang đồng tình cùng to mò nhìn Mộ Dật Hàn, người này tuy rằng tính tình không tốt, nhưng chuyên nghiệp tố chất vẫn là có thể, như thế nào hôm nay sẽ xuất hiện lớn như vậy bại lộ. Mộ Dật Hàn hốt hoảng đi ra phòng giải phẫu, về tới trong văn phòng. Chỉ chốc lát sau, trong văn phòng cư nhiên truyền ra tiếng cười, nhưng cái này tiếng cười lại như là mùa thu ve tanh giống nhau. mang theo một tia thế lãnh. Chương 322 Trao đổi nhân sinh. Bệnh viện cụ thể là như thế nào xử trí chuyện này, Trương Ly cũng không biết. Chẳng qua ngày hôm sau bắt đầu, Trương Ly liền không có tái kiến Quá mộ Dật Hàn, mà cùng mộ Dật Hàn cùng nhau rời đi, còn có liên tiếp phạm phải đại sai vân du du. Vừa mới giải quyết một cái phiền toái, Trương Ly còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền lại có một cái phiền toái tìm tới môn tới, đó chính là vị kê ôn luật sư trong miệng theo như lời phụ thân. Đối với phụ thân cái này Từ Ngữ, Trường Ly luôn luôn cảm thấy thập phần xa lạ, hắn trải qua nhiều như vậy thế giới, mỗi một đời đều thân tình duyên đậm đặc, phụ thân đối với hắn tới nói, là một cái biểu ý mơ hồ từ ngữ. Ở cái này trung niên nam nhân tìm tới môn tới thời điểm, Trường Ly đang xem xem bệnh, tại đây vị người bệnh thật cẩn thận cầm chính mình bệnh lịch đi ra thời điểm, trung niên nam nhân gõ gõ Trường Ly phòng bệnh môn, sau đó đánh giá cẩn thận Trường Ly trong chốc lát, lại dùng dò hỏi khẩu khí nói, ta có thể quấy rầy ngươi trong chốc lát sao? Trường Ly lạnh nhạt ánh mắt đảo qua hắn mặt mày, sau đó lênh đậm nói, "Không thể." Hắn dùng ánh mắt ý bảo cái này trung niên nam nhân rời đi, "Nếu không có đăng ký thỉnh đi phòng khám bệnh đại sảnh đăng ký, không cần ngăn trở ngươi phía sau người bệnh." Trung niên nam nhân có chút xấu hổ dịch khai thân mình, chuẩn bị chờ Trường Ly xem xong rồi người bệnh lúc sau lại cùng hắn giao lưu, chính là Trường Ly ngoài cửa phòng vẫn luôn có người bệnh tới rồi. Trung niên nam nhân đợi trong chốc lát, liền có chút không kiên nhẫn, hắn rời đi bệnh viện, vào một nhà quán cà phê. Tại đây ra quán cà phê, ngồi một cái quần áo đẹp đẽ quý giá mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân thất thần rảo trong tay ly cà phê, mặt mày hợp lại một mảng tối sầu, phảng phất tây thi phùng tâm. Nàng vội vàng đối với trung niên nam nhân nói, ngươi gặp qua hắn sao? Là con của chúng ta sao? Trung niên nam nhân không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, hắn nói, hắn bộ dáng cùng ngươi lớn lên rất giống, chẳng qua rốt cuộc có phải hay không con của chúng ta còn cần càng nhiều chứng cứ. Mỹ phụ nhân nghe đến đó có chút thất thọm tâm lại một lần rối rắm lên, nàng do dự nói, nếu hắn không phải chúng ta hài tử. Trung niên nam nhân thở dài một hơi, "A Nhan, ta biết ngươi rất đau tiểu ký, nhưng trưởng ly rốt cuộc mới là chúng ta thân sinh nhi tử, chẳng sợ tiểu ký sẽ oan chúng ta, chúng ta cũng không thể không nhận hắn, chúng ta thiếu hắn đã đủ nhiều." Mỹ phụ nhân hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nàng khụt khịt nói, "Ta biết, ta biết, nhưng ta chính là nhịn không được a." Hắn vì cái gì còn phải về tới? Mấy năm nay vẫn luôn là tiểu ký bồi ở bên cạnh ta, an ủi ta, làm bạn ta, làm ta không cần chịu đựng thứ tử chi đau, ngươi làm ta như thế nào nhẫn tâm. Hắn năm đó không lý do bị bắt cóc, hiện tại lại không rên một tiếng đã trở lại, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Hắn chẳng lẽ muốn cướp đi tiểu ký vị trí sao? Không, ta không đồng ý. Ta chỉ nhận tiểu ký đứa con trai này, ôn gia nhị thiếu gia vị trí cũng chỉ có thể là tiểu ký. Trung niên nam nhân nhìn khóc đến thút tha thút thít tái thế vội vàng tiến lên ôm nàng bà vai, an ủi nói A Nhan, A Nhan, ngươi yên tâm, ai cũng đoạt không đi tiểu ký vị trí, liền tính trưởng Ly đã trở lại, nên thuộc về tiểu ký một phần cũng sẽ không thiếu. Mỹ phụ nhân đối trưởng phu khăng khăng muốn nhận hạ đứa nhỏ này hành động, thập phần bất mãn, nàng đẩy ra trưởng phu tay, hoán hẳn nói, ngươi như thế nào biết cái kia trưởng Ly chính là năm đó bị bắt cóc hại tử, vạn nhất hắn là có người cố ý thiết kế đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn liền vì một ngoại nhân chia rẽ chính mình gia đình sao? Ta là thế tử của ngươi, tiểu ký là con của ngươi. Chúng ta hai người ý tưởng chẳng lẽ không thể theo ngươi đánh mất cái kia hoang đường ý niệm sao?" Nam nhân cười khổ hai tiếng, lại lần nữa thở dài một hơi, lại không có lại phụ họa thê tử nói. Hắn là một cái truyền thống nam nhân, hắn coi trọng chính mình huyết mạch, cho nên ở biết chính mình nhi tử bị tìm trở về lúc sau, mới có thể khăng khăng đi tương nhận. Hắn không thể chịu đựng chính mình huyết mạch lưu lạc bên ngoài, cho nên chẳng sợ hắn đồng dạng yêu thương tiểu ký, cũng không thể thay đổi hắn muốn nhận hồi trường Ly ý niệm. Trường Ly tan tầm thời điểm, đã là đèn rực rỡ mới lên. Gió đêm thổi quét ở trên người, làm người vô cớ cảm giác được lạnh lẽo, áo gió và áo bị thổi bay, có vẻ hắn thân hình phá lệ thon dài cùng đơn bạc. Hắn đang chuẩn bị lái xe về nhà, đã bị một cái ý trang trải ra người thanh niên ngăn cản. "Tống tiên sinh, chúng ta lão bản muốn gặp ngươi." Trương Lý nhàn nhạt nói một câu, ai ngờ thấy ta ta đều phải thấy. "Ngươi trẻ tuổi sắc mặt khó xử nói, Tống tiên sinh, thỉnh không cần khó xử chúng ta." Trương Lý a một tiếng, "Không vì khó ngươi." Chẳng lẽ phải vì khó ta chính mình sao? Sau đó duỗi tay gọi tới vẫn luôn ở quan vọng bên này bảo vệ khoa người. Bảo vệ khoa trưởng khoa dùng bất thiện ánh mắt nhìn vị này người trẻ tuổi, thời buổi này, y lý nháo nhân viên chủng loại cũng càng ngày càng phức tạp, chơi đa dạng cũng càng ngày càng nhiều, một cái không cẩn thận bị bọn họ nháo ra cái gì chuyện xấu, kia hắn khẳng định muốn ăn không hết gói đem đi. Vị này Tống bác sĩ chính là trong viện lãnh đạo tâm đầu nhục, hắn nếu là có điểm cái gì tổn thương, hắn còn có làm hay không? Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng xao động, "Tống tiên sinh, ta thật sự đối với ngươi không có ác ý, chúng ta lão bản chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một mặt." Ngươi xem hắn xe liền ngừng ở nơi đó. Trương Ly theo hắn chỉ dẫn xem qua đi, liền thấy một chiếc siêu xe ngừng ở ngực sáng chỗ, ở siêu xe ngồi hai người, trong đó một người có hai phân quấn mắt. Bảo vệ trưởng khoa dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Trương Ly, Trương Ly lắc lắc đầu, không quen biết. Hắn mặt mày nhàn nhạt, nhưng nói ra nói lại lộ ra khác biệt. Gần nhất có rất nhiều dấu đầu lòi đuôi người không ngừng tìm được ta trước mắt, không biết bọn họ cụ thể là cái gì dụng ý, nhưng gần nhất phát sinh ngoại ý muốn thật sự là quá nhiều. Mấy ngày trước, tâm ngoại khoa vị kia bác sĩ Triệu đã bị người bị thương tay, hiện tại còn nằm ở bệnh viện dưỡng thương, ta nhưng không nghĩ một cái không cẩn thận liền rơi vào cùng hắn một cái kết cục, còn thỉnh ngươi đều giúp ta chú ý chú ý. Nghe được trưởng lý đơ bọn họ đánh thành không có hảo ý kia một bác người, người trẻ tuổi Thái Dương toát ra mồ hôi, bảo vệ trưởng khoa chỉnh trọng gật gật đầu. Cái này đương nhiên. Sau đó hỗ trợ ngăn cả người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ánh mắt nôn nóng, lại chỉ có thể nhìn Trường Ly tiêu nhiên rời đi. Trong xe người đợi lâu Trường Ly không tới, chính vào mỏ, liền nghe được người trẻ tuổi phục mệnh. Mỹ phụ nhân cười lạnh nói, ngươi mắt trông mong muốn nhận nhi tử, nhưng người ta còn không nghĩ nhận ngươi đâu, nhìn xem, tốt xấu chúng ta vẫn là hắn trưởng bối, hắn liền trực tiếp đem ngươi dừng ở nơi này, không hiểu lễ phép tiểu tử, thật không biết là ai dạy dỗ ra tới. Trung niên nam nhân có chút hỏa đại, Hắn thần sắc nghiêm túc nói một câu, "A Nhan, hắn là người thân sinh nhi tử, cho dù hắn không hiểu giáo dưỡng, cũng là chúng ta thực xin lỗi hắn duyên cớ, ngươi không cần lại nói những lời này, nếu làm hắn nghe được, thật là có bao nhiêu thương tâm." "Ta sẽ không thay đổi chủ ý, ngươi đã chết này tâm đi." Mỹ phụ nhân nước mắt rào rạt rất số giới, nàng thở hổn hển nói, "Ngươi như thế nào như vậy Nhẫn Tâm? Ngươi như thế nào như vậy Nhẫn Tâm? Ngươi hồ đồ nội Nhẫn Tâm người, ai nói ai Nhẫn Tâm? Ai nói ai hồ đồ?" đều bất quá là một hồi hoang đường. Chương 323 trao đổi nhân sinh. Năm lần bảy lượt đổ không đến trường Ly người, Ôn gia người cũng nhận thức đến như vậy không thể thực hiện, cho nên bọn họ quyết định tới điểm trực tiếp. Ngày hôm sau, Trường Ly đã bị gọi vào trong phòng hội nghị, kêu hắn tới vị kia lão lãnh đạo vẻ mặt cười ha hả hướng hắn dẫn tiến, "Tiểu Tống A, nghe nói Ôn tiên sinh cùng Ôn thái thái vẫn luôn muốn cùng ngươi thấy thượng một mặt, nhưng thời gian thượng luôn là không vừa khéo, vừa vặn ngươi hôm nay có thời gian, ta liền đem ngươi kêu lên tới." Ngươi xem ở bọn họ thành tâm thành ý phấn thượng, liền cùng bọn họ hảo hảo giao lưu một lần, đem vấn đề nói khai, như vậy hai bên đều không trẫm trễ. Trong phòng hội nghị không ngừng ngồi ôn ra vợ chồng cùng lão lãnh đạo, còn có một ít người khác, tỉ như vị kia ôn nữ sĩ. Trương Ly khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó tìm vị trí ngồi xuống, điều chân bắt chéo, tuy rằng dáng ngồi bất nhã, nhưng lại lộ ra một cổ khó được phong lưu ý vị. "Hảo a, có nói cái gì liền dùng một lần nói rõ ràng." Trung niên nam nhân khó nén kích động đi rồi đi lên, "Ngươi kêu trưởng Lý đi, ta họ Ôn, Ôn Quan Hoa, là ngươi phụ thân." Trưởng Lý nhàn nhạt nga một tiếng, không có gì phản ứng. Ôn Quan Hoa một viên cực nóng tâm nháy mắt lạnh xuống dưới, hắn ý thức được đứa nhỏ này là biết thân phận của hắn, hắn sợ gì không muốn thấy hắn, có lẽ chính là không muốn nhận hắn. Lý trí thu hồi, Ôn Quan Hoa vẫn duy trì phong độ hỏi, "Ngươi không tin?" Trưởng Lý ha hả một tiếng không có đáp lại, "Có tin hay không lại có ích lợi gì?" Dù sao kết quả đều sẽ không thay đổi. Tôn Quan Hoa lại nghĩ lẩm thật, hắn trầm ngâm nói, cũng là, không có chứng cứ, ai cũng không thể cái quan định luận. Nói xong, hắn liền mong đợi nhìn thoáng qua Trưởng Ly, ngươi nguyện ý cùng ta làm xét nghiệm ADN sao? Nói tới đây, Tôn Quan Hoa trong lòng liền dâng lên một cộ tiếc nuối, không phải hắn không muốn làm xét nghiệm ADN, mà là hắn lấy không được Trưởng Ly thân thể tổ chức. Ở hắn chất nữ nói cho hắn, nàng ở trung tâm bệnh viện gặp được một cái cùng bá mâu lớn lên rất giống người lúc sau. Hắn liền điều tra nổi lên người này, sau đó phát hiện người này rất giống hắn hai mươi mấy năm trước bị bắt cóc nhi tử trải qua thực xương đôi, hắn trong lòng liền có 7 phần khẳng định, người này chính là con hắn, nhưng không có chứng cứ, cũng không thể vọng kết luận lúc sau. Lúc sau hắn liền thuê tư nhân trình thám đi điều tra lấy được bằng chứng, cũng mặc kệ cố dùng cái dạng gì trình thám, đều lấy không được Trường Ly thân thể tổ chức, hắn tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng ngẫm lại Trường Ly chức nghiệp, cũng liền đem kia một mặt kỳ quái cảm xúc gáp tới rồi đáy lòng. Trảng qua giờ NA kiểm nghiệm cũng chỉ có thể hóa lại. Hiện tại gần gũi quan khán đứa nhỏ này, hắn là càng xem càng cảm thấy giống, đồng thời đáy lòng dâng lên một cổ nóng rất cảm xúc, chẳng lẽ đây là cái gọi là thân tử cảm ứng sao? Chó má thân tử cảm ứng, Trương Lịch nhưng nửa điểm đều không cảm giác được, tuy rằng hắn cũng không có cố tình phòng bị quanh thân tình huống, nhưng hắn khối này thân thể cũng lây dính một tia thần tính, cho dù làm không được vô trần vô cấu, cũng sẽ không giống tầm thường nhân loại như vậy, tùy ý bị người nhìn trộm. Hắn bưng lên trên bàn một ly trà, Nguyễn Lạnh uống một ngụm, nước trà đã lạnh rớt, cũng uống không ra cái gì hương vị tới, lúc trước tiến hành một hồi giải phẫu, thật đúng là mệt chết hắn. Giải khát lúc sau, hắn mới lênh lênh đạm đạm trả lời, "Không thể." Đây là hắn nói qua đệ vô số lần không thể, luận tự tuyệt số lần, trước mắt người này cũng coi như được với là vị VIP khách quý. Trung niên nam nhân ánh mắt buồn bã, "Ngươi liền như vậy đoán chúng ta?" Trương Ly cố ý hỏi hắn nói, "Bất quá là người xa lạ, có cái gì có đoán hay không?" Chúng ta là Thiệt Tình muốn nhận ngươi về nhà, muốn hảo hảo bồi thường ngươi. Thiệt Tình. Cái này từ Trường Ly nửa điểm cũng không tin. Liên Tính là bị lừa bán, Trường Ly cũng không có quay đến khác tỉnh nội thành, mà là vẫn luôn đãi tại đây tòa thành thị, Ôn Gia nếu Thiệt Tình muốn tìm nói, sẽ không liên tiếp mười mấy năm đều tìm không thấy. Huống chi, hắn đại ở trung tâm bệnh viện loại này Ngư Long hỗn tạp địa phương đã 7, 8 năm, cùng Ôn Gia có liên quan người khẳng định không ngừng một cái gặp qua hắn. Lớn như vậy tỷ lệ vì sao ôn quan hoa chậm chạp không biết, bất quá là bởi vì ý trời, cùng nhân tâm. Trương Lý nhìn lướt qua bàn sau ánh mắt lấp loè mỹ phụ nhân, mang trà lên chén mạnh rót một ngụm. Trực tiếp nói, các ngươi vì cái gì muốn nhận ta? Bởi vì tiền. Ôn gia không đến mức rơi xuống này một bước đi. Ôn quan hoa nghe thế một câu vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải. Ôn gia sao có thể sẽ thiếu tiền? Hắn ánh mắt hỏa hoăn lên, mang theo một loại buồn cười. Đứa nhỏ này tại sao lại như vậy tưởng, bọn họ ôn gia thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu tiền, sở dĩ muốn cho hắn về nhà là vì bồi thường hắn, lại như thế nào sẽ ham hắn những cái đó đáng thương thân gia. Trương Ly Nga một tiếng, lại lần nữa nhẹ nhàng bâng khuâng hỏi, đó là vì ta này một thân khí quan. Nhà các ngươi có nhân sinh bị bệnh. Nay một suy đoán phảng phất một phen máu chảy đầm địa lao, trực tiếp đem ôn gia người đinh ở ngoan độc khắc nghiệt trên tường. Ôn Quan Hoa biểu tình ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Ngươi chính là như vậy tưởng chúng ta. Trương Ly thần sắc như cũ bất biến, thật giống như trên bầu trời lùng lây đám mây, thản nhiên tự đắc, một cái vài thập niên không xuất hiện người đột nhiên toát ra tới, tự xưng là ta thân sinh phụ thân, còn muốn đem ta lênh về nhà, nếu là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Môi ở bàn biên không rên một tiếng nữ nhân, nghe thế câu nói, đột nhiên bạo phát, đủ rồi. Dương Dương cùng Tiểu Ký rất tốt, ngươi ở chú ai đâu? Bệnh gì không bệnh, chính ngươi có bệnh phải hảo hảo đi gặp. A Ta đã quên, chính ngươi chính là cái bác sĩ, ngươi có bệnh chẳng lẽ không có phát giác tới sao? Vậy ngươi y y thuật cũng bất quá như thế. Ngươi hiện tại ở chỗ này trang đại gia, bằng chính là cái gì? Chỉ bằng ngươi kia một thân khó đăng nơi thanh nhã y y thuật. Thật là cười chết người. Nay một fan khắc nghiệt quả độc nói làm Ôn Quan Hoa chấn động, hắn chưa từng có nghĩ đến, hắn Ôn Nhu kiểu mềm thê tử có thể nói ra nói như vậy tới. Trương Lệ nhưng thật ra không ngoài ý muốn, một cái bị nguông chiều vài thập niên nữ nhân Một khi có chuyện gì vi phạm nàng tâm ý, nàng liền sẽ chuôi vào giúp vào sừng châu, khó có thể tự giữ. Hán Lệnh Lung nhìn lướt qua Ôn Quan Hoa, trong tầm mắt lạnh lẽo thẳng làm hắn lạnh thấu nội tâm, đây là ngươi nói bồi thường, bất quá như vậy. Ôn Quan Hoa vội vã muốn giải thích, lại nghe đến Trưởng Ly không kiên nhẫn nói, các ngươi vì cái gì muốn nhận ta, không vì danh không vì lợi, kia vì cái gì? Hắn cười nhạo một tiếng, bất quá là vì các ngươi kia đáng thương ấy nấy. Ba mươi mấy năm chậm chạp chưa hành động, hiện tại lại muốn nhận nhi tử. Chẳng lẽ không phải bởi vì đêm khuya ngậm hồi ngươi tâm khó an? Cái kia mất đi nhi tử hay không làm người khó có thể ăn nghỉ. Cho nên ngươi muốn tìm về hắn trấn an ngươi rối trà tâm. Cái gì bồi thường, toàn bộ đều là lời nói dối. Ngươi an ủi chính mình lời nói dối. Phích một tiếng, bát trà bị hung hăng ngông, trường ly phảng phất dâu tóc đều dựng sư tử, này một phen bùng nổ khí thế làm mọi người thật lâu không thể nôn. Ôn quan hoa tâm phảng phất bị kim đâm đi vào giống nhau, hắn môi trong nháy mắt câu lu đi xuống. Làm hắn trong nháy mắt câu lũ lên, hắn nhìn qua dàn mua rất nhiều, cũng là, hắn vốn dĩ liền không tuổi trẻ. Chương 324 trao đổi nhân sinh. Ôn phu nhân lòng còn sợ hãi nhìn trưởng ly liếc mắt một cái, sau đó tiến lên đỡ lấy trượng phu của nàng, nàng vừa mới thật là bị phát ra khí thế cấp sợ hãi, cho nên hiện tại hoàn toàn đã không có vừa mới kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, nàng kiều thanh lẩm bẩm nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Nay một bộ bộ dáng, thật như là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Nhưng nàng cũng không nghĩ, nàng đã năm mê nhiều, lại làm ra dáng vẻ này, lại có mấy người có thể tiêu thụ. Trường Ly dứt khoát lưu loát đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến, đồng thời để lại một câu, không cần lại đến quấy rời ta. Những lời này không chỉ là đối ôn ra vợ chồng nói, vẫn là đối bệnh viện người ta nói, nghe minh bạch hắn trong lời nói ý tứ trong bệnh viện người nhiều xấu hổ ha hà lên. Bọn họ là không nghĩ chọc giận trường Ly, nhưng bọn họ càng không dám đắc tội ôn ra, cho nên, chuyện này... Trường Ly chậm rãi đi ở bệnh viện trên hành lang, hắn thần sắc hoàn toàn không có ở trong phòng hội nghị biểu hiện ra ngoài bạo nộ. Cũng là, bất quá là một chuyện nhỏ, lại như thế nào sẽ dẫn động hắn cảm xúc, vừa mới kia một màn, chỉ là làm cấp những người khác xem thôi. Bạo nộ chính đại biểu cho thái độ của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ đã chịu ôn ra người quấy rầy, có lẽ này có thể cho bọn họ an tĩnh một đoạn thời gian đi. Nhưng sự tình ra ngoài trường Ly dự đoán, hắn cảnh cáo, không có đổi lấy an bình. ngược lại là làm ôn gia người càng thêm điên cuồng, liên tiếp vây đổ không chỉ có quấy rầy tới rồi trường ly tư nhân sinh hoạt, càng quấy rầy tới rồi trường ly công tác. Không kiên nhẫn đến cực điểm trường ly ở ôn gia người lại một lần đem người bệnh vây chăn ở phòng bệnh ngoại lúc sau, hung hăng quét khai trên bàn bệnh lịch, xôn sao tiếng xôn xao tiếng vang làm ôn gia tới run roè nhân tâm kinh run sợ. Mà cái này run roè người, đúng là Tống Lâm giai. Tống Lâm giai hoàn toàn không nghĩ tới nàng cái này ka ka bùng nổ lên, cư nhiên sẽ như vậy làm người sợ hãi. Lê gia cùng Ôn gia có như vậy chút thân thích quan hệ, cho nên ở Ôn gia bộ phát ra như vậy một chuyện lớn lúc sau, Lê gia cũng có điều nghe thấy, Ôn gia người ở nghe được hiểu rõ Lê Tam Thái Thái cùng Trưởng Ly quan hệ lúc sau, liền chần chọc nhờ làm hộ thượng Lê Tam Thái Thái muốn cho hắn tới làm thuyết khách, tưởng hòa hoãn hòa hoãn cùng Trưởng Ly quan hệ, Tống Lâm Gia tuy rằng không muốn, nhưng người ở Hào môn, thân bất do kỷ, chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá ngắn ngủn 12 năm, Trường ly liền từ một cái bần hàn vây nhược học sinh biến thành trường thân ngọc lập thanh niên, mà tống lâm dai lại có một cái hoạt bát sinh đẹp nữ học sinh biến thành một cái ưu hán giả nua phụ nhân. Xem nàng hiện tại dáng vẻ này nơi nào, còn có mười mấy năm trước tới cửa thời điểm, kêu một bộ nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng. Hào môn sinh hoạt sắc thật ma người, ly không rõ chỉ em dâu quan hệ, sờ không thuận cha mẹ chồng tính tình, chờ không tới trượng phu bóng người, này đủ loại đều sinh sôi đem tống lâm dai ma thành hiện tại bộ dáng này. Ngày xưa mỹ diễm mặt mày trở nên bình phàm, ngày xưa vô ưu tâm cảnh trở nên ai hoán, ngày xưa ôn nhu trượng phu trở nên xa cách, Tống Lâm giai không có điểm mất, đại khái là bởi vì hào môn sinh hoạt cũng làm tâm trí nàng trở nên cường đại rồi đi. Chỉ cần có tiền, lại có cái gì làm không được? Không có xinh đẹp khuôn mặt, đi làm giải phẫu, không có ôn nhu trượng phu, đi dượng cái tiểu chó săn, không có sung sướng tâm cảnh, liền đi học học cắm hoa, vẽ tranh tống, cổ thời gian. Chỉ là, rốt cuộc không cam lòng. Đông chủ nhiệm, ngươi hà tất như vậy cố chấp? Trở lại ôn gia có cái gì không tốt, ôn gia chỉ có một say mê nghệ thuật đại nữ nhi cùng một cái nhận nuôi tới tiểu nhi tử, tương lai ôn gia khẳng định là muốn phó thác cho ngươi, như vậy đại sĩ nghiệp, không thể so ngươi cực cực khổ khổ đường xem bệnh khá hơn nhiều sao? Tống Lâm giai vỗ vỗ trái tim, hoán quá khí tới nói, đương nhiên, nàng trong thanh âm lộ ra một tia sợ hãi, sớm biết rằng cái này sai sự vất vả như vậy, nàng liền không ôm lại đây, nhưng nàng cũng không có cách nào Nàng mười mấy năm không có sinh dục, vẫn luôn không có ở Lê gia dừng bước, nếu đạt được ôn gia hữu nghị, sẽ đuổi nàng trạm đến càng vững chắc. Lúc này Tống Lâm giai đã hoàn toàn thích ứng hảo môn sinh hoạt cùng pháp tắc, nàng thử dùng chính mình hết thệ trao đổi có lợi cho chính hắn đồ vật, bao gồm nàng Tôn Nghiêm. Trương Ly nhàn nhạt mà nhìn Tống Lâm giai liếc mắt một cái, kia thông thâu ánh mắt làm Tống Lâm giai cảm giác chính mình bị bại lộ ở Thái Dương phía dưới, vô pháp trốn tránh. Mượn sắc hồn hồn, thân hồn cùng thân thể không hợp, tự nhiên vô pháp dựng dục con nối dõi. Trên thực tế, Tống Lâm giai này một khối thân thể sớm đã tử vong, chẳng qua bởi vì nàng là sinh hồn, quanh thân sinh khí quần quật không ngừng lui nhập đến này một khối trong thân thể, mới không có làm này một khối thân thể hư thối có mùi thối. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, Tống Lâm giai thọ nguyên đại suy giảm, ngày thường cũng tinh khí thần không hiện, tuy rằng mặt ngoài khí sắc không tồi, nhưng nội bộ sớm bị lão rỗng, chính là như vậy trạng thái, làm sao có thể làm ngươi lê tam 10 năm như một ngày bảo trì tình yêu? Trường Ly Hỏa Khí không có tiêu đi xuống, hắn trực tiếp một lòng tay cửa, "Cô đi." Tống Lâm Gia đang định lại quên, liền thấy Trường Ly hung hăng đem chén trà ngã trên mặt đất, nàng vội vàng hậm hực rời đi. Nha này bệnh viện không thể lại ngây người, Trường Ly nghĩ thầm. Hắn một bên sửa sang lại trong tay đồ vật ở, một bên bình phục tâm tình của mình, sau đó lấy ra di động, phát cho cái kia chưa từng có đánh quá dãy số. "Ai nói bác sĩ mượn vô quyền vô thế?" Trong tay hắn có rất nhiều tại tầm thường người trong mắt vạn kim khó cầu nhân mạch. Điện thoại bị một cái trung niên nam tử truyền được, "Tống chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì sao?" Vị này Tống chủ nhiệm là phụ thân hắn ân nhân cũ mạng, hắn lưu lại số điện thoại chính là muốn hảo hảo báo đáp, nhưng Tống chủ nhiệm lại hoàn toàn không có đánh quá cái này dãy số. Hắn cho rằng này thông điện thoại sẽ không có chuyển được thời điểm, không nghĩ tới hôm nay lại nhận được này thông điện báo. Trương Ly tùy ý miêu tả hai tiếng chính mình gần nhất tình cảnh, sau đó lại giống như Lơ đãng nói hạ, "Cốp gia gần nhất giống như ở Nghiêm tra thuế quan." Trung niên nam nhân lập tức nghe Huyền Hân ca mà biết nhà ý, thanh âm mỉm cười nói, "Tống chủ nhiệm nói chính là thật sự, quốc gia xác thật phải đối này hạng nhất tiến hành đại chỉnh đốn và cải cách." Nói hắn liền thở dài một hơi, "Ai, cũng không biết những cái đó tiến hành tiến suất khẩu mậu dịch, xí nghiệp rốt cuộc có hay không tuân thủ pháp luật pháp quy, đúng hạn nộp thuế, này cha lên, liền lại là đống lớn công tác." Cuối cùng hắn mới giống như Lơ đang nói, "Ôn gia chủ yếu sản nghiệp giống như chính là làm tiến suất khẩu mậu dịch, cũng đến hảo hảo tra một tra." Hai bên hàn huyên một hồi, Trương Ly được đến vừa lòng đáp án, liền treo lên điện thoại. Nay cũng không phải chuyện khó khăn gì, ấn Trương chấp pháp, chẳng qua ôn gia chấp hành số lần thưởng xuyên một chút thôi. Từ điện thoại rơi xuống kia một khắc hở, ôn gia phiền toái liền đến. Trương Ly một bên cân nhắc, một bên chuẩn bị từ trước. Bởi vì có những người khác can thiệp, cho nên Trương Ly từ trước thập phần thông thuận, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Tuy rằng trong viện lãnh đạo nhóm thập phần không tha, nhưng Trương Ly quyết tâm, bọn họ cũng không có cách nào chỉ có thể phóng hắn rời đi. Mà trong viện mặt khác bác sĩ các hộ sĩ biết được tin tức này đều là ngạc nhiên than tiếc, ai, bệnh viện một chi hoa muốn đi, thật là lệnh người tiếc nuối. Trước kia tuy rằng cũng không ai có thể bắt lấy này chi hoa, nhưng đặt ở nơi đó nhìn xem cũng đủ để lệnh người cảnh đẹp ý vui a. Chương 325 trao đổi nhân sinh. Ôn gia người bị cha thuế người cha xuất đầu mẹ trắng, trong lúc nhất thời cũng không có tinh lực đi tìm trưởng Ly phiến toái. Trưởng Ly rời đi bệnh viện về sau, Liên Dức Khoát lưu loát cho chính mình thả nghỉ dài hạn, hắn ở cái này chức vụ thượng đã đủ lâu rồi, lâu đến hắn đã bắt đầu chán ghét, ôn ra tới quấy rối, vừa lúc có thể cho hắn một cái danh chính ngôn thuận giáo huấn ôn ra lý do, cũng có thể làm hắn tạm thời thoát ly cái này cương vị, hoàn toàn thả lỏng trong chốc lát. Chẳng qua Trường Ly tuy rằng tự tại, bệnh viện người lại là đầu đau muốn nứt ra. Bọn họ phóng Trường Ly đi thời điểm phóng đến Dức Khoát, hiện tại Trường Ly lưu lại cục diện rối rắm nhưng không ai tiếp nhận. Mà những việc này chung Nhất khó giải quyết chính là kỳ gia tiểu thiếu gia giải phẫu. Kỳ gia tiểu thiếu gia chính là cái kia lô mãng chạy đến lộ trung gian, làm hại Bạch Linh gia cùng Tống Lâm gia ra tai nạn xe cộ người. Có lẽ là kiêu một hồi tai nạn xe cộ cho nàng để lại sâu nặng bóng ma tâm lý, cho nên vị này tiểu thiếu gia ở trưởng thành trong quá trình một đường thả bay, hút thuốc uống rượu vô tốc, bất quá là tiểu cạ sở, đánh nhau đánh bạc trừ lại. Ma cũng bất quá như vậy, hắn thích nhất vẫn là chơi gái, phiêu còn không phải những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ. mà là những cái đó không có lây dính xã hội phong trần hơi thở người. Dựa theo hắn nói, chỉ có chinh phục những cái đó không biết hắn lai like lịch người, mới có thể đủ chứng minh hắn kỳ tiểu thiếu gia mị lực. Chẳng qua, hắn cũng không nghĩ, nếu hắn không họ kỳ, lại có mấy người sẽ coi trọng hắn. Cho nên rất tin chính mình mị lực kỳ tiểu thiếu gia thường thường đều là ở sấm hạ một đống lớn cục diện rối rắm lúc sau, lại làm kỳ gia người thu thập. Lúc này đây, hắn nhìn chúng một cái đại học thanh thuần nữ học sinh, hắn tìm mọi cách muốn đem tới tay. Nhưng vị này nữ học sinh là thật thanh thuần, nàng trướng mắt như vậy ăn chơi chắc táng, cho nên vẫn luôn cự tuyệt. Kỳ tiểu thiếu gia Kiên Nhận vẫn luôn không thể nào hảo, vẫn luôn vô pháp đắc thủ, hắn liền tưởng nghện tới, nhưng vị này nữ học sinh là cái kiên trinh bất khuất nhân vật, cho dù bị hạ dược, nàng vẫn như cũ dai dủ chạy ra tới, sau đó từ khách sạn tầng cao nhất cao cao nhảy, kia bay lượn tư thái, thật giống như truy đuổi Thái Dương Tiêu thân, đang tới gần mặt đất kia một khắc, hóa thành gối bặm. Nữ học sinh chỉ có một sống nương tựa lẫn nhau kaka. Nàng ca ca biết được chuyện này khỏe mắt muốn nứt ra, ở làm tốt nữ học sinh hậu sự lúc sau, ca ca liền thừa dịp kỷ tiểu thiếu ra không chú ý, lấy thanh đao đem kỷ tiểu thiếu ra thọc thành trọng thương, làm kỷ tiểu thiếu ra vào phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u. Kỷ ra người nôn muốn chết, chính là chuyện này đã bị nhào lớn, bọn họ cũng lấy nữ học sinh ca ca không có cách nào, chỉ có thể tùy ý thẩm phán theo lẽ công bằng xử lý. Ở trường ly còn không có rời đi thời điểm, nay cọc giải phâu đã bị bệnh viện giao thác cho trường ly. Hiện tại trường Ly Vô Vô nông chạy lấy người, bệnh viện nhất thời cũng tìm không thấy mặt khác thay thế người. Kỷ tiểu thiếu gia lần này thương thật sự là thực trọng, những người khác không có 10 phần năng chắc, vạn nhất một không cẩn thận làm hắn ở phẫu thuật trên đài thăng thiên, bọn họ này đó nho nhỏ bác sĩ nhưng gánh vác không dậy nổi kỷ gia lửa giận. Vì tỏ vẻ nghiêm trọng, bệnh viện liền tổ chức một cái thảo luận tổ liền kỷ tiểu thiếu gia bệnh tình tiến hành thảo luận, nhưng thảo luận tới thảo luận đi, vẫn như cũ không có lấy ra cái gì tốt đẹp giải phẫu phương án. Cuối cùng chỉ có thể có một vị đức cao vọng trọng Lao bác sĩ chấp đao. Vị này Lao bác sĩ năm gần về hưu, hơn nữa một nhà ở chữa bệnh hệ thống chung cắm rễ đâm sâu vào, cũng không sợ bị kỳ gia giận chó đánh mèo. Có lẽ là bởi vì tuổi già sức yếu, vị này Lao bác sĩ ở phẫu thuật trên đài tay run lên, liền trực tiếp đưa kỳ tiểu thiếu gia đi gặp Phật tổ. Kỳ gia người cực kỳ bi thương, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn, bởi vì kỳ tiểu thiếu gia kết quả là mục đích chung. Bệnh viện làm ầm ĩ một trận. rốt cuộc vẫn là trở về ngày xưa bận rộn cùng bình tĩnh, chẳng qua, kia một đạo đẹp đẽ nhất phong cảnh tuyến vẫn là biến mất. Ở một cái sáng ngời trong hoa viên, ngồi một cái ôn nhu nữ nhân. Ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu vào nàng trên người, vi nàng mạ lên một tầng vàng rực, trên mặt nàng ngậm ôn nhu ý cười, thật giống như là trong truyền thuyết thiên sứ. Mặt mày kẹp một tia tối tăm nam tử nhìn phảng phất bị thái dương chiếu cô nữ tử, trong lòng hậm hực liền lén lút tán nổi lên một ít. Hắn nhẹ nhàng mà đi qua đi, ngồi ở nữ tử bên cạnh. Nhìn nữ tử ở bàn vẽ thượng viết viết vẽ vẽ, không nói một lời. Nhưng nữ tử vẫn là biết là ai tới, nàng mềm nhẹ nói, "A Ký, ngươi hôm nay lại không có đi công ty?" Nam tử nhẹ nhàng ư một tiếng, hắn nhìn nữ tử bàn vẽ thượng thành hình tư liệu, ca ngợi một câu, "Thật xinh đẹp." Nữ tử lắc lắc đầu, "Không, ta này một bức họa không có hòa hảo, sắp thái phân phối cũng không đều đều." Nam tử trả lời ở trong mắt ta, "Ngươi họa cái gì cũng tốt xem." Ở lòng ta, ngươi đẹp nhất. Nam tử cũng không có đem hắn tiếng lòng tố trừ với khẩu, hắn không biết, một khi nói ra, hắn tỷ tỷ còn có thể hay không cho phép hắn như vậy tới gần. Nhân tình yêu mà khắc cầu, nhân tình yêu mà co rúm lại, đây là nam tử ở nữ tử trước mặt trạng thái. Nữ tử làm nam tử nhẹ nhàng mà dựa vào nàng trên vai, sau đó vuốt ve tóc của hắn, trấn an hắn nói, không phải sợ ác khí, những việc này tổng hội quá khứ, ngươi vẫn luôn là ta đệ đệ, cũng sẽ là ôn gia công ty người thừa kế. Nam tử nhắm mắt lại, Cảm thụ được vết ve ở hắn trên đầu mềm nhẹ tay, nội tâm thống khổ bất ham, hắn vì chính mình xấu xa ý tưởng mà cảm thấy hổ thẹn. Nhưng hắn lại không thể khắc chế chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy, không thể khắc chế chính mình hướng nàng đến gần thân thể, không thể khắc chế chính mình kia làm càn ánh mắt. Hắn là ái nàng, mà ái là thần thánh, hắn hẳn là dùng cảm biểu đạt ra tới, sau đó đạt được nàng lưu lại ánh mắt, nhưng hắn không dám, hắn sợ chính mình kia dơ bẩn tình yêu làm bẩn trước mắt cái này thuần khiết phảng phất thiên sứ giống nhau nhân nhi. Ánh dục đang chéo, do dự không trước, từng đạo gông xiềng thêm chú ở hắn trên người, làm hắn tiến thoái lưỡng nan. Hở nghe được nữ tử nói lúc sau, nam tử thân thể cứng đờ, hắn nghe được chính mình có chút khiếp đảm thanh âm, "Đường Đường, ngươi muốn nhận hồi ngươi chân chính đệ đệ sao?" Nữ tử, cũng chính là Ôn Tâm Đường, nàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt cười một tiếng, "Ta đệ đệ, không phải vẫn luôn chỉ có ngươi sao?" Nam tử trong lòng cũng không có cảm giác an toàn, hắn hỏi tiếp nói, "Chính là ta không phải ngươi thân sinh đệ đệ?" Chúng ta chi dàn không có hệ thống quan hệ. Hệ thống quan hệ, này bốn cái từ nói nam tử, cũng chính là ôn ký thư miệng khô lời khô, hắn đã khát vọng được đến ôn tâm đường khẳng định, lại khát vọng được đến ôn tâm đường phủ định, này mâu thuẫn một chút làm hắn không dám đi nghe ôn tâm đường kế tiếp nói. Ngay sau đó, trên trán Vương truyền đến một đạo phiêu mờ mịt miểu thanh âm, "Hệ thống quan hệ a, đã không có khẳng định, cũng không có phủ định." Không biết vì sao, chính là như vậy một câu, làm ôn ký thư trong lòng nhất định, tỉ tỉ là để ý hắn. Chẳng sợ nàng thân sinh đệ đệ đã trở lại, cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình ở tỷ tỷ cảm nhận trung địa vị. Ở ôn ký thư rời đi về sau, Ôn Tâm Đường lại một lần cầm lấy bút vẽ, bổ thêm vào bản vẽ thượng kia từng cụ mỹ lệ lệ lịm, nàng khóe miệng hơi hơi cong lên, ôn nhu ý cười không dính nhiễm một tia bùi bặm. Chương 326 trao đổi nhân sinh. Thẳng đến mặt trời lặng thời gian, Ôn Tâm Đường mới chậm rãi thu hồi bản vẽ, bản vẽ thượng cái này tuyệp vẫn như cũ giống như nàng trước kia sở họa như vậy mỹ lệ mà hồn nhiên, nhưng mà Tuỳ sắc thái lại mang theo một loại hơi hơi ẩm đạo, thật giống như sắp chào bế mạc ánh mặt trời, lộ ra một cổ thế lãnh. Ôn Tâm Đường hơi hơi thở dài một hơi, sau đó chấp khởi bàn vẽ hướng biệt thự đi đến, nàng ngồi đi vài bước liền phải đỡ trong hoa viên phồn thịnh hoa mục nghỉ ngơi trong chốc lát, trắng non sắc mặt ở Thái Dương hạ trở nên càng thêm trong suốt. Đi đến biệt thự cửa, Ôn Tâm Đường đột nhiên thấp thấp ho khan hai tiếng, người hầu chương mẹ chạy nhanh chạy tới, đỡ Ôn Tâm Đường, có chút lo lắng nói: "Tiểu thư, Thái Thái đã sớm giao đãi qua." "Làm ngươi không cần ở trong hoa viên ngồi lâu lắm, ngươi hôm nay như thế nào lại ngốc đến trạm vạng mới trở về?" Ôn Tâm Đường an ủi đối với Trương mẹ cười cười, sau đó lắc lắc đầu, "Không có việc gì, Trương mẹ, ta chỉ là ngồi ở kia hỏa trong chốc lát hỏa, không có bị liên lụy, ngươi không cần lo lắng." Trương mẹ ai một tiếng, "Này không phải ta có lo lắng hay không vấn đề a tiểu thư, ngươi từ nhỏ liền thân thể không tốt, nếu một cái sơ xảy ra cái gì sơ suất, cái này Têu Tiên Sinh thái thái làm sao bây giờ a?" Đối mặt Trương mẹ quan tâm ánh mắt, ấm áp tâm đường như cũ là cười Ôn Nhu, lại không có trực tiếp đáp ứng Trương mẹ thỉnh cầu, ta sẽ chú ý Trương mẹ, như thế nào ba mẹ còn không có trở về sao? Tiểu ký đâu? Ta vào buổi chiều còn thấy được hắn. Nàng luôn là như vậy, mặt ngoài Ôn Nhu dễ thân, nội bộ cố chấp mà cứng ngạnh, Ôn gia người cố kỵ thân thể của nàng, cũng chưa bao giờ sẽ vi phạm nàng ý tứ. Trương mẹ đỡ Ôn Tâm Đường đến trên sofa ngồi xuống, sau đó cho nàng bưng tới một ly thăm trà trà. Nghe nói trong khoảng thời gian này trong công ty ra một ít vấn đề, tiên sinh cùng thái thái đều vội vàng đến xuất đầu mẹ trắng. Buổi chiều thiếu gia cũng đã trở lại trong chốc lát, chính là Thức Mao lại bị công ty người kêu đi rồi. Chư mẹ tận lực hầu hạ vị này ôn gia tiểu công chúa, sau đó còn nói thêm, tiếp cận cuối năm, tiên sinh bọn họ luôn là rất bận, bất quá chờ bọn họ vội xong rồi một đoạn này, Thức Mao sẽ có thời gian tới bồi bồi tiểu thư. Rất bận sao nhẹ nhàng thanh âm ở trong phòng khách hiện lên, thật giống như trên mặt nước bay một mảnh lông chim. Đảo mắt đã không thấy tâm hơi tung tích. Ôn Tâm Đường trong mắt phủ quá một màn suy nghĩ, sau đó lại biến mất không thấy. Dị vãng nhưng không gặp bọn họ như vậy vội, năm nay là ra cái gì ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn đến từ chính nơi nào? Ôn Tâm Đường đã có một ít ý tưởng, nàng tưởng nàng có lẽ coi thường vị kia Lưu Lạc bên ngoài đại đệ, đệ, có lẽ nàng có thể chọn một cái thích hợp thời gian đi gặp hắn. Qua tuổi 30, Ôn Tâm Đường cầm lấy bình hoa trung một đóa hoa nhị, đặt ở chốt mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó từng mảnh từng mảnh nổ xuống túi lập cánh hoa, sau đó đem kia cùng thẳng tắp hành cán bẻ gãy, tùy ý ném vào thùng rác. Trương Ly đem chính mình nốt ở trong nhà liên tiếp chơi 3 ngày trò chơi, trong trò chơi sinh hoạt phong phú mà kích thích, làm hắn chơi đến vui đến quên cả trời đất, chỉ chớp mắt 3 ngày qua đi, bụng truyền đến một trận quen thuộc thanh âm, sau đó thân thể mềm nhũn, liền như vậy ngã xuống trên giường. Trương Ly trước mắt phảng phất có kim quang lập lòe, thiếu chút nữa liền như vậy đói hôn mê bất tỉnh, cư nhiên 3 ngày 3 đêm không ăn uống. Liền như vậy chơi qua đi, quả nhiên, trò chơi khiến người sa đọa, bất quá sa đọa cũng khiến người tiết kiệm, không thấy hắn này 3 ngày 3 đêm liền cơm hộp phí cũng chưa chi ra sao. Chờ hắn thật vất vả hoãn lại đây, hắn liền quyết định tìm một cái hầu hạ chính mình người, hoặc là nói, không phải người cũng đúng. Theo thời gian trôi qua, này phiến thiên địa đối hắn hạn chế cũng dần dần thả lỏng, hắn hiện tại cũng có thể sơ qua vận dụng một chút thần bí sửa lực lượng, chỉ cần hắn dùng ra lực lượng không có vượt qua này phiến thiên địa hạn chế. Như vậy hắn liền sẽ không bị này phiến thiên điệu đuổi đi đi ra ngoài. Cho nên, vận dụng một chút lực lượng điểm hóa một con tiểu yêu, có lẽ là một cái không tồi lựa chọn. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy xương rồng bà cái này chủng tộc không tồi, chịu rét chịu nhiệt lại làm, không cần quá nhiều che chở, trưởng thành tốc độ còn rất mau, quả thực là điểm hóa tiểu yêu như một người được chọn. Nói làm liền làm, Trương Ly lập tức lao tới hoa điệu thị trường dọn về một chậu xương rồng bà. Ở một đêm trăng tròn, Trường Ly phí sức của chín châu hai hổ ngưng tụ một giọt nguyệt hoa ngưng lộ, tích ở xương rồng bà phía trên, xương rồng bà phía trên nổi lên thanh quang, sau đó vốn là viên hồ hồ thân thể nhanh chóng bành trướng, phích một tiếng, một cái lục hồ hồ tiểu oa nhi liền xuất hiện ở trong không khí. Tiểu oa nhi tò mò nhìn thoáng qua Trường Ly, sau đó oa oa không lớn, o oa o oa, nhân ra còn không có nở hoa, như thế nào liền hóa hình. Trường Ly nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó không lưu tình chút nào đả kích nàng, ngươi không ngừng không có nở hoa. Còn mập lên. Nói xong hắn liền ghét bỏ dịch khai mắt, xanh mượn, thật khó xem. Tiểu cô nương tiếng khóc một ngăn, sau đó lại là một tiếng kinh thiên tiếng khóc xuất hiện hoa hoa hoa, ngươi cái tên xấu xa này. Trường ly A một tiếng, một cái tu hành thượng trăm năm tiểu yêu, hóa hình ra tới cư nhiên khó coi như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ khóc. Tiểu cô nương mặt già đỏ lên, nàng nhìn chính mình một thân xanh mượt xem ý đi hề, cũng có chút ghét bỏ, cho nên nàng nhỏ giọng nói một câu, kia cũng không trách nhân ra, ai kêu nhân ra bản thể là lụ. Trường Ly lại lần nữa ghét bỏ nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp phân phó nói, nhớ rõ quét dọn rác phế đất giặt quần áo rửa chén phơi chăn đồ rác. Nói xong, hắn liền nhìn mở to hai mắt nhìn không thể tin được tiểu cô nương, lại lần nữa bổ sung một câu, ta giúp ngươi hóa hình chính là làm ngươi cho ta quét tước cuộc sống hàng ngày, ngươi sẽ không cho rằng ta thi ân không báo. Tiểu cô nương căm giận nhiên gật gật đầu, "Hảo đi. Tr chịu người nhân quả ngàn năm nhớ, Trường Ly trợ nàng hóa hình lớn như vậy ân huệ, nàng là cần thiết muốn báo đáp." Hiện tại chẳng qua là làm nàng hỗ trợ quét dước cuộc sống hàng ngày cũng không tính cái gì. Nói xong, cái này áo lục hoa hoa liền rất cẩn cụ và thật thà, cầm lấy rẻ lau nơi nơi quét tước lên. Trương Ly vừa lòng gật gật đầu, sau đó trực tiếp vọt vào phòng ngủ, nặng nề ngủ. Ngưng tụ một giọt nguyệt hoa ngưng lộ tiêu hao hắn gần nhất ngưng kết hơn phân nửa linh lực, hiện tại hắn yêu cầu hảo hảo hòa hoan hòa hoãn. Nay một ngủ liền lại là 3 ngày qua đi, 3 ngày, đông đảo bệnh viện phát tới thư mời đều vứt bỏ ở góc. mà những cái đó người có tâm đánh tới điện thoại cũng bị hắn xem nhẹ. Thảo Lục Hoa, mỗi ngày đúng hạn dọn dẹp trường ly chỗ ở, mệt mỏi, liền biến trở về nguyên hình chui vào cái kia xanh mượt tiểu trong buồn nghỉ ngơi, khắc, liền chính mình chén một gáo thủy tưới ở chậu hoa, sau đó lại lần nữa biến trở về nguyên hình hút thủy, cảm thấy nhàn trán, liền mở ra trong phòng khách lạt hôi TV, phiên đến động hoa đài, mi tư tư nhìn lên. Ngày hôm sau, thị trưởng Ly ra hoàn cảnh nữ hoa hoa từ một góc nhảy ra một bao đồ ăn vặt, Nàng Tô Mò nêm nếm, sau đó kinh vi thiên nhân. Ở lúc sau sinh hoạt, Luka hoa, hoa một tay khoái lát, một tay quét tay, trong lòng còn nhạc từ từ nghĩ đến, quả nhiên, vẫn là hóa hình lúc sau sinh hoạt ảo. 3 ngày sau, Trương Ly từ ngủ say chung tỉnh lại, liền nhìn đến đầy bàn rác rưởi thực phẩm đóng gói túi, cùng với không người quét dẹp phòng khách, mà cái kia Luka hoa, hoa còn lại là hô hô ngủ nhiều năm ở cái bàn phía dưới. Trương Ly một tay đem nàng vớt lên, sau đó cùng cặp kia tựa tỉnh phi tỉnh con người đối diện. Lục Hoa hoa trong lòng một cái lụ bộ, sau đó lấy lòng hướng về phía trưởng Lý cười. Chương 327 Trao đổi nhân sinh. Ôn Tâm Đường thần sắc an tĩnh ngồi ở nhà mình trong hoa viên, nàng trước mặt bản vẽ mở ra, nhưng bản vẽ thượng trên tờ giấy trắng lại trống không một vật. Ấm áp ánh mặt trời rơi xuống nàng trên người, ở nàng phía sau đầu chú tiếp theo phiến bóng ma, nàng buông xuống lông mi hơi hơi run rẩy, kia nhu nhược bộ dáng, sừng với nàng trắng non đến trong suốt khuôn mặt vô cơ chọc người đau lòng. Tựa hồ cảm giác được tâm tình của nàng không tốt. Trong hoa viên con bướm không có một con bay đến hắn bên người tới, hoặc là nói bình thường cũng không có gì con bướm bay đến nàng bên người tới, rốt cuộc Ôn Tâm Đường cũng không thích loại này vũ động đều lên, thật giống như muốn vũ rất toàn thân sinh mệnh lực sinh vật, nàng luôn là kiêng kỵ cái đó. Liên tục mời người kia 7 lần, nhưng người kia một lần cũng không có hồi quá, Ôn Tâm Đường có chút hoài nghi nghi đến, chẳng lẽ nàng biết chính mình không có hảo ý? Đây là không có khả năng, chính mình người ở bên ngoài trong mắt, chỉ là một cái bình thường đại gia tiểu thư. Ở ôn gia người trong mắt, nàng càng là thân thể mảnh mai yêu cầu che chở, ôn phụ cũng chưa từng có lộ ra quá, muốn hiến tư giao cho nàng kế thừa, một khi đã như vậy, kia vì cái gì Tống trưởng Ly không muốn thấy nàng? Chẳng lẽ hắn thật sự một chút đều không khát vọng thân tình? So sánh với cảm tình phức tạp cha mẹ cùng có chứa uy hiếp đệ đệ, nàng gái này nhu nhược nhiều bệnh tỳ tỳ không phải một cái tốt nhất tiếp xúc đối tượng. Nếu Trường Ly muốn trở lại ôn gia nói, ôn tâm đường hoàn toàn không nghĩ tới. Trên đời này sẽ có bỏ qua ôn ra hết thảy như thế lý. Thân tình lại như thế nào? Trường Ly cũng không cần. Ôn ra sự nghiệp lại như thế nào? Trường Ly cũng không hiếm lạ. Sở Hưu ở ôn tâm đường xem ra nhất có giá trị đồ vật, trong mắt hắn thấp như buổi bảm. Lại ở trong nhà trạch nửa tháng Trường Ly, rốt cuộc quyết định ra cửa. Hắn thành thôi thành thôi đi ở đi trước siêu thị trên đường, trong lòng nghĩ, lần này cần đem các màu đồ ăn vặt một lưới bắt hết, sau đó từng bước từng bước đánh mở ra tới. ở Lu Qua Hoa, Hoa trước mặt toàn bộ ăn luôn. Vừa nhớ tới Lu Qua Hoa hủy khuất muốn khóc không khóc bộ dáng, Trường Ly liền cảm thấy thập phần khó ý, xem nàng còn dám không dám thừa dịp hắn ngủ say thời điểm đem hắn phòng khách làm cho hỏng bét, xem nàng còn dám không dám lừa biếng. Hắn thon dài thân ảnh đi ở trên đường, nhường đường qua nữ sinh đều đầu tới kinh diễm ánh mắt, đột nhiên từ phía trước truyền đến một đạo không dung bỏ qua tầm mắt, Trường Ly có chút nghi hoặc, liền hướng bên kia xem qua đi. Liền nhìn đến ở đường nhỏ một bên khác Đứng một cái một bộ vàng nhạt sắc váy áo nữ nhân, nữ nhân thật dài đầu tóc rũ tới rồi bên hông, giống như hấp rèn. Nàng nâng lên tay, lộ ra một đoạn bạch ngọc thủ đoạn, thật nhỏ sợi tóc từ tay nàng thượng lưu tả, vì nàng tăng thêm một phân lười biếng khí chất. Nữ nhân thấy hắn nhìn lại đây, liền ngậm ôn nhu mỉm cười từng bước một chậm rãi đã đi tới, nàng thanh ém ôn nhu huyền chuyển, có thể thỉnh ngươi đi bên cạnh ngồi ngồi xuống sao? Ở nàng bên tay phải liền có một cái trang trí rất có tình thú quán cà phê. Trường Ly đứng ở tại Trô Tử hỏi một lát, ngay sau đó chậm rãi gật gật đầu. Hở đi vào quán cà phê đường sá chung, Ôn Tâm Đường bất động thanh sắc quan sát đến Trường Ly, sau đó cũng đến hiện lên một tia vừa lòng. Hở nàng xem ra, đây là một cái thực xuất sắc thanh niên, chính là thanh niên này thân phận đừng làm cho nàng cảm thấy có điểm tiếc nuối, nếu là vậy vãng nàng khẳng định muốn cùng thanh niên này giao một cái bằng hữu, nhưng là hiện tại chỉ có thể tiếc nuối nói không được. Không nghĩ tới a, đứa nhỏ này ở bị lừa bán nhiều năm như vậy lúc sau. còn có thể đủ trưởng thành bộ dáng này, nàng vốn dĩ cho rằng, ở nàng đem hắn đưa ra đi lúc sau, hắn liền sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi, hoặc là ở một cái hẻo lánh trong một góc đau khổ dãy rủa. Nhưng hiện tại, thanh niên này lại trưởng thành đến như thế ưu tú cùng xuất chúng, như thế làm nàng kinh ngạc. Tiệm cà phê vẫn như cũ minh tấu du dương thư hoán làn điệu, nhưng không khí lại hoàn toàn không phải âm nhạc sở thuyết minh như vậy. Thanh thủy đổ sứ thanh âm không ngừng vang lên, các khách nhân tốp 5 tốp 3 đứng ở lối đi nhỏ tựa Bọn họ hoặc là đôi mắt tỏa ánh sáng khẽ khẽ nói nhỏ, hoặc là giơ lên di động tiến hành quay chụp, hoặc là bất mãn đút túi, nhưng nói tóm lại không có một cái tiến lên quyến rãi, mà trong tiệm phục vụ sinh cùng cửa hàng trưởng muốn tiến lên, lại khiếp sợ cái kia nữ sinh bầu hạn khí chẳng, chỉ có thể chần chừ không trước. Ôn Tâm Đường bất đắc dĩ nói, xem ra là ta không có chọn hào địa phương. Dịu dàng thanh nhã phảng phất dòng suối nhỏ lững lờ chảy qua. Đứng ở mọi người trung gian, khuôn mặt dữ tợn hai mắt đỏ đậm vân ju, ju nước mắt một giọt một giọt rơi xuống. Tay nàng chung còn bắt lấy một cốc tử bên cạnh trên bàn lấy tới cái ly, đang định ném tới trên mặt đất đi, liền nghe được ôn tâm đường thanh âm. Nàng biểu tình cứng lại, sau đó nhanh chóng quay đầu tới, nhìn về phía ôn tâm đường. Thanh âm này, cùng cái kia vẫn luôn tiếp cận giật hàn tiện nhân thập phần giống. Sau đó hắn liền thấy được cùng vị kia ôn nữ sĩ có năm phần tương tự ôn tâm đường cùng trường ly, nàng biểu tình lập tức liền hoảng hốt. Đứng ở Vân Du Du phía sau mộ Dật Hàn cũng thấy được Trưởng Ly, vẻ mặt của hắn đồng dạng cứng lại, sau đó hắn cười khổ hướng Trưởng Ly gật gật đầu, "Tống chủ nhiệm." Hắn mặt mày hoàn toàn đã không có mới vào bệnh viện tự tin cùng Trương Dương, ngược lại tràn đầy mệt mỏi cùng nô nóng, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình làm hắn tâm cảnh không hề. Trưởng Ly nhàn nhạt nói một câu, "Ta đã từ trước, không hề là cái gì Tống chủ nhiệm." Mộ Dật Hàn lại do dự mà nói một câu, "Tống bác sĩ, người này sướng đôi bác sĩ cái này sư hô. Nghe được mộ Dật Hàn nói, Vân Du Du mới như là phục hồi tinh thần lại giống nhau, nàng trong tay cái ly đi xuống rơi xuống, phát ra một tiếng thanh thủy tiếng vang. Ngay sau đó, nàng lập tức vọt tới trường Ly trước mặt, sau đó chỉ vào trường Ly mặt la lối khóc lóc nói, đều tại ngươi, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không bị bệnh viện từ trước, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không cùng Dật Hàn cái nhau, nếu không phải ngươi Dật Hàn cũng sẽ không bởi vì cùng ta cãi nhau trước nay ở phẫu thuật trên đài phân tâm, bị trong viện sát hại, cũng sẽ không muốn cùng ta chia tay. Nàng mang theo khóc nức nở thanh âm, lộ ra một tia thế lương, nếu không phải ngươi. Nếu không phải ngươi. Dật Hàn như thế nào sẽ cùng ta chia tay, Dật Hàn như thế nào sẽ cùng ta chia tay. Tệ Tâm Liệt phế tiếng hô đến cuối cùng có chút phá âm, âm cuối chung còn kèm theo lệnh nhân tâm toái tiếng khóc. Có lẽ là trường ly khí thế quá mức với khiếp người. Cho nên Vân Du Du rốt cuộc vẫn là không dám giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau bổ nhào vào trường ly trên người la lối khóc lóc, nàng giống xong về sau liền nhân thể ngồi xổm xuống dưới, vui đâu ở đầu gối khóc thút thít, kia một tiếng một tiếng bén nhọn khóc gâm hoàn toàn trong tiệm Du Dương Thư hoán làn điệu to nhỏ. Này nhanh chóng phát triển một màn làm trong tiệm vây xem xem diễn người hai mặt nhìn nhau, hợp lại này một đôi tình lưữ sự, cái này tân tiến vào tiểu ca cũng có tham cùng. Chẳng qua nghe cái này tiểu cô nương trong lời nói ý tứ, Chuyện này cũng không kém cái này tiểu ca à, rõ ràng là kia hai người chính mình phạm sai lầm, bị công tắc đơn vị xa thải, quan cái này tiểu ca chuyện gì đâu. Cái này tiểu cô nương, thị phi bất phân, công và tư không rõ, còn tính cách đánh đá, cứ như vậy, lại có mấy cái đơn vị chịu muốn nàng. Cũng khó trách mặt khác cái kia diện mạo tuấn tiếu tiểu ca muốn cùng nàng chia tay. Trường 328 trao đổi nhân sinh. Mộ giật hàn mang theo ấy náy nhìn thoáng qua trường ly, sau đó đi lên kéo vân ru ru, ru ru. Này hoàn toàn không liên quan Tống bác sĩ sự, ngươi không cần tùy tiện giận chó đánh mèo người khác." Vân Du Du nhân thể kéo lại hắn tay, sau đó đem mặt chôn ở hắn lòng bàn tay, thấp thấp khóc nức nở. Mộ Dật Hàn thân thể cứng đờ, Vân Du Du lúc này nước mắt nước mũi giàn giụa, kia đầy mặt nước mắt nước mũi đều hồ tới rồi hắn lòng bàn tay, làm Mộ Dật Hàn cái này có thói ở sạch người không thể chịu đựng được. Hắn cương thân mình, đem chính mình tay chậm rãi từ Vân Du Du trong tay rút ra, sau đó đỡ Vân Du Du vai, đem nàng nâng dậy tới Vân Du Du rượi vào trong lòng ngực hắn, trong lòng bất an cùng sợ hãi lại không có biến mất chẳng sợ một phân một hào. Nàng sương đỏ đôi mắt trừng lớn, phảng phất một con bị bị kinh hách con thỏ, "Ngươi không cần cùng ta chia tay được không? Ngươi không cần cùng ta chia tay được không?" Mộ Dật Hàn sắc mặt xanh trắng đan sen, hắn thật sự là chịu đủ rồi. Hắn vì Vân Du Du làm sự tình còn chưa đủ nhiều sao? Chính là Vân Du Du là như thế nào hồi báo hắn đâu? Lặp đi lặp lại nhiều lần náo ra phiền toái. Biết rõ hắn phải làm giải phẫu còn không dừng làm âm ý hắn, làm hắn ở phẫu thuật trên đài tinh lực vô dụng, thiếu chút nữa lầm giải phẫu. Xong việc, chẳng sợ bệnh viện không tính toán đem hắn khai trừ, hắn cũng không mặt mũi lưu tại trong viện. Nay đối với một cái bác sĩ tới nói, chính là một cái thật lớn nhân sinh vớ nhờ, làm hắn liền tiếp tục chấp khởi giao phẫu thuật dung khí đều bắt đầu chậm rãi biến mất. Đối với mộ giật hàng tới nói, bác sĩ cái này chức nghiệp chính là hắn tín ngưỡng, cứu tử phù thương chính là hắn suốt đời theo đuổi. Hiện tại hắn bởi vì nàng hạ giải phẫu đại, hắn vô pháp đối Vân Du Du không có một tia oán trách, này phân oán trách làm hắn đối Vân Du Du cảm tình chậm rãi tiêu giảm. Nhưng lúc này, Vân Du Du lại chỉ biết một mặt cùng hắn làm mà mỹ, trong miệng trách cứ cái này, trách cứ cái kia, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình đều là ra ở nàng chính mình trên người, hoàn toàn không thông cảm hắn một phần một hào, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Hắn không nghĩ lại tiếp tục này đoạn làm hắn tâm lực giao thoát cảm tình, hắn muốn trở về đến trước kia sinh hoạt. Trở về đến trước kia cái kia thuần túy vì y lý thuật mà phấn đấu sinh hoạt. Cảm tình có lẽ đối với hắn tới nói rất quan trọng, nhưng này phân quan trọng, tuyệt đối không có hắn trong lòng lý tưởng quan trọng. Mộ Dật Hàn là một cái hạ quyết định liền tuyệt không sẽ hối cải người, hắn thì nhưng quyết định muốn cùng Vân Du Du chia tay, liền tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Cho nên hắn chậm rãi buông lòng ra Vân Du Du bả vai, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nói, "Du Du, chúng ta kết thúc." Hắn trong lòng không phải không có tiếc nuối, cái này nữ hài Giống như là hắn sinh mệnh một đạo quang, đánh bậy đánh bạ đâm vào hắn trong lòng, làm hắn thấy được chữ bỏ y đi học bên ngoài thế giới sặc sỡ sắt thái. Hắn đã từng muốn nắm lấy nẻ phân sắt thái, làm nàng làm bạn ở chính mình bên người, cùng chính mình cùng nhau tham dò y đi học đường xá. Nhưng hiện tại, hắn không thể không buông ra nẻ phiến sắt thái, có lẽ ở sau này, hắn cũng sẽ không ở nhìn đến như vậy sặc sỡ sắt thái. Vân Du Du thân hình cứng lại, trên mặt nàng biểu tình cũng dừng hình ảnh, kia mang theo một phần sợ hãi, một phần tuyệt vọng. Một phần tương thông, một phần khó có thể tin vặn vẹo biểu tình, cùng trên mặt nàng sẹn qua nước mắt cùng nước mũi tương hỗn hợp, cấu thành một bộ buồn cười hình ảnh. Nàng như thế nào sẽ không biết Mộ Dật Hàn tính cách, nhưng chính là biết nàng mới hiểu được, chuyện này thật sự vô pháp vãn hồi rồi, nàng thân mình mềm nhũn liền ngã ở trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, vì cái gì, vì cái gì? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Đều tới rồi nông nỗi này, nàng vẫn là không biết nghĩ lại. Mộ Dật Hàn tùy tay lấy quá bên cạnh giấy ăn, xoa xoa ngón tay, Cùng Trương Ly trò hỏi lúc sau, liền đi cùng chủ tiệm thương lượng bồi thường vấn đề. Một hồi trò khôi hài kết thúc, mọi người xôn nổi tan đi, còn có mấy người vẻ mặt hưng phấn cầm chính mình quay chụp xuống dưới hình ảnh truyền tới trên mạng, chính là không bao lâu, mấy đó hình ảnh liền đều bị xóa bỏ. Trương Ly cùng Ôn Tâm Đường cùng nhau đi ở trên đường, Ôn Tâm Đường vẫn duy trì ôn nhu bộ dáng hỏi, Tổng bác sĩ tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Trương Ly nhàn nhạt trả lời, đã bất đồng, khó lòng hợp tác. Mộ Dật Hàn cùng Vân Du Du nói bất đồng, Tự nhiên gặp mặt lâm rất nhiều suy sủ, mà hiện tại, bọn họ không có vượt qua này đó suy sủ, cũng cũng chỉ có thể tách ra. Những lời này đặt ở mặt khác địa phương cũng là giống nhau. Nhìn như đơn giản một câu ngữ, ôn tâm đường lại phản phất từ giữa nghe ra thâm ý, nàng thật sâu nhìn trường ly liếc mắt một cái, tiếp tục nói, tống bác sĩ còn nguyện ý cùng ta đi uống một chén sao. Trường ly lắc lắc đầu, không được, ta hôm nay đổi thời gian. Nay chỉ là một câu lời khách sáo, trường ly gần nhất thời gian đều thực đầy đủ. Hắn chỉ là bị vừa mới kia sự kiện nhiều hứng thú, không nghĩ lại cùng Ôn Tâm Đường hư với hủy sả. Ôn Tâm Đường cũng thong cảm gật gật đầu, không có cưỡng cầu nữa. Trương Ly Thôn giải thân ảnh cứ như vậy từng bước một hướng một bên siêu thị đi đến, mà Ôn Tâm Đường vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, thật lâu không có hoàn hồn, chờ đến Ôn Ký Thư tới rồi thời điểm, Ôn Tâm Đường vẫn như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế. Ôn Ký Thư tò mò hỏi hắn, "Đường Đường, ngươi đang xem cái gì đâu?" Ôn ra người giống nhau đều là kêu ôn tâm đường vì đường đường, phản phất như vậy, ôn tâm đường liền vẫn luôn là cái kia đáng yêu nhỏ sinh nữ hoa hoa. Ôn tâm đường hơi hơi cười, thấy được một cái có ý tứ người. Ôn ký thư có chút ghen, nhiều có ý tứ, so với ta còn có ý tứ sao. Nói cho hết lời, ôn ký thư mới phản ứng lại đây, những lời này có nghĩa khác. Hán vội vàng giải thích nói, không, không phải cái kêu ý tứ, ta không có ý khác. Ôn tâm đường cảm thấy có chút buồn cười người, có ý tứ gì. Ngươi rốt cuộc là cái nào ý tứ?" Ôn Kí thư lúc này mới yên lòng, hắn nói, "Đi thôi, chúng ta trở về đi." Ở hồi trình trong xe, Ôn Kí thư thói quen tính đem đầu dựa vào Ôn Tâm Đường trên ủi, Ôn Tâm Đường mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn Ôn Kí thư vành tai, làm lộ thay hắn lặng lẽ đỏ hồng. Ôn Tâm Đường trên mặt ý cười gia tăng, "Nàng cái này ngốc đệ đệ a." Bên trong xe không khí ấm áp mà an bình. Ôn Kí thư thập phần hưởng thụ như vậy bầu không khí, theo thời gian một chút trôi đi, Hắn thậm chí hy vọng này giai đoạn kéo dài đến chân trời góc biển, nay đến thời gian kéo dài đến địa cửu thiên trường. Về tới trong nhà trường Ly dựa theo chính hắn ý tưởng, ở tiểu Lục Hoa Hoa trước mặt đem hắn muốn làm sự làm xong, tiểu Lục Hoa Hoa khí biến thành nguyên hình, thật sâu chui vào trong đất. Trường Ly đi ra phía trước, sau đó rút rút tiểu Lục Hoa Hoa trên người thứ, hắn rất có nhàn tâm nói: "Ngươi như thế nào còn không có nở hoa đâu?" Tiểu nữ Hoa Hoa ở trong đất bị tức giận đến run lên run lên. Rụng đến chậu hoa đều phải rơi xuống xung dưới, ngươi mới bất khai hoa, nhân ra sớ muộn gì là muốn nở hoa. Trương Ly không sao cả nói, ta vốn dĩ liền bất khai hoa, nhưng ngươi nếu là bất khai hoa, kia không phải thực xui xẻo, ngươi nhìn một cái ngươi một thân áo lục, đến bây giờ cũng chưa đổi, nếu nở hoa rồi, nói không chừng có thể đổi cái đẹp điểm nhan sắc. Nói xong, Trương Ly tự hồ nghĩ tới cái gì, lại tiếp tục nói, vạn nhất ngươi nếu là khai ra một đóa màu xanh lục hoa, vậy là tốt rồi cười. Tiểu lục hoa hoa tức muốn hộp máu phản bác nói, sẽ không, nhân ra khai hoa nhất định không phải là lục nhan sắc. Lúc này, trường ly thanh âm chấm xuống, mang theo một tiêu đe dọa hương vị, ngươi nếu là về sau còn sáng bậy, ta bảo đảm ngươi về sau khai hoa đều chỉ biết màu xanh lục. Tiểu lục hoa hoa trong lòng hoảng hốt, nàng lo lắng người này thật sẽ làm như vậy, cho nên nàng vội không ngừng nói, ta không bao giờ sẽ sáng bậy, ta không bao giờ sẽ sáng bậy. Tiêu nhọn nhọn thanh âm tinh tế nộn nộn, còn mang theo nồng hậu tính trẻ con. Trường 329 trao đổi nhân sinh, sửa trị tiểu lục qua hoa một đốn lúc sau, trường ly liền lại lần nữa lâm vào trò chơi trong sinh hoạt, lại là mấy ngày mấy đêm trầm mê. Chờ hắn tiếp theo, đã là vài ngày sau. Vừa ra khỏi cửa hắn liền nhìn đến một cái trước kia đồng sự, cái này đồng sự cũng là trước đây trường ly giải phâu khi trợ lý, hắn cười hì hì hì hướng về phía trường ly nói, Tống chủ nhiệm, ngươi còn nhớ rõ cái kia Vân Du Du sao? Trường ly đối Vân Du Du sự tình không thế nào cảm thấy hương thú. Nhưng nhàn dối nhảm chán cũng là nhảm chán, nghe một chút bác quái cũng chưa chắc không thể. Hắn ý bảo cái này đồng sự tiếp tục nói tiếp, đồng sự liền sinh động như thật cùng hắn nói lên, trước hai ngày khoa cấp cứu nhận được tự sát chưa tọa nữ người bệnh, ngươi đoán cái này người bệnh là ai. Trường Ly nhàn nhạt phiết cái này đồng sự liếc mắt một cái, cái này đồng sự chạy nhanh vạch trần bí mật, chính là Vân Du Du. Nữ điệu chung còn mang theo một kia vui sướng khi người gặp họa. Vân Ju Ju ở bệnh viện thời điểm thường xuyên bị vì kém cỏi chuyên nghiệp tố chất xấu hạ họa, này cũng gián tiếp đắc tội một ít đồng liêu, mà nàng cùng mộ Dật Hàn sự tình ở bệnh viện truyền tương đối quảng, cho nên bệnh viện bác sĩ các hộ sĩ ở biết được Vân Ju Ju kết cục sau, đều không tiếc với chế giễu. Nghe nói nàng là muốn dùng tự sát tới đổi về mộ Dật Hàn tâm, nhưng mộ Dật Hàn căn bản không để ý tới, Vân Ju Ju dưới sự tức giận liền thật sự cắt cổ tay tự sát. Nói tới đây, cái này đồng sự liền cười đến lớn hơn nữa thanh Mệt nàng Vân Du Du vẫn là cái hộ sĩ, chẳng lẽ nàng không biết, cắt cổ tay tự sát không chỉ có chết khó, còn bị chết thảm sao? Không, không chỉ là hộ sĩ, cho dù là một cái hơi chút chú ý một chút phương diện này chi thức người thường, đều biết cắt cổ tay tự sát là thống khổ nhất cách chết chí nhất, Vân Du Du cư nhiên lựa chọn cái này cách chết, không thể không nói, nàng thật là hồ đồ. Đồng sự tiếp tục nói, Vân Du Du chết đến một nửa phát hiện mộ giật Hàn không phản ứng nàng, liền lại chết đã trở lại. Sau đó thông chi người đem nàng đưa đến bệnh viện, ngươi là không biết, hộ sĩ chạm kêu một đám hộ sĩ nhìn đến nàng cái kia bộ ráng khi cười đến có bao nhiêu vui vẻ. Trường Ly cũng cảm thấy buồn cười, nhưng chuyện này rốt cuộc cùng hắn không có bao lớn quan hệ, cho nên hắn lắc lắc đầu, cùng cái này đồng sự từ biệt lúc sau, liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Hôm nay thật đúng là ra cửa không thuận, vừa mới nghe thấy được một kiện đen đuổi sự, liền lại gặp hai cái đen đuổi người, này hai cái đen đuổi người đúng là ôn hữu ký thư cùng ôn tâm đường. Ôn Tâm Đường chậm rãi đi đến Trường Ly trước người, Ôn Ký Thư đi theo nàng phía sau nâng tay nàng, chính là như vậy Ôn Tâm Đường còn thường thường xuyên thượng một hơi. Trường Ly đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái này chiếm cứ hắn thân phận người. Trước mắt thanh niên, tây trang rải ra mặt mày lạnh lùng, chỉnh thể lộ ra một cổ trầm ổn cảm giác, nhưng Trường Ly vẫn là có thể nhìn đến hắn đấy mắt áp lực tự ti cùng tối tăm. Ôn Ký Thư tuổi so Trường Ly nhỏ một tuổi, nhưng là hai người mặt đối mặt đứng thời điểm, phản phất là Trường Ly càng tuổi trẻ một ít. Hắn thật sâu nhìn trưởng Ly liếc mắt một cái, sau đó đuôi lông mày hiện lên một tia ghen ghét, hắn Minh Viễn sẽ không quên, hắn là ôn gia nhận nuôi hài tử, hắn không phải hắn tỷ tỷ thân sinh đệ đệ, cho nên hắn hiện tại có được hết thảy đều là nhặt được, tùy thời đều khả năng bị người khác cướp đi. Người này là như thế ưu tú, ưu tú đến sợ hãi. Hắn không nghĩ mất đi ôn gia sự nghiệp, càng không nghĩ mất đi ôn ký thư cái này thân phận, mà để cho hắn không tha chính là hắn tỷ tỷ, cái kia phảng phất thiên sứ giống nhau người. Nếu rời đi nàng chính mình sẽ điên mất đi, Ôn Ký thương nghĩ đến. Hắn trong lòng chảy qua một tiếng cùng rất nhiều người giống nhau, thật dài thở dài, ngươi vì cái gì phải về tới đâu? Hắn trước sau nhớ rõ, ở chính mình bị lênh đến Ôn gia ngày đầu tiên, cái kia anh tuấn nam nhân mãn mục nhu tình nhìn hắn thế tử, sau đó nói, dục gửi trường thư với nơi nào, về sau ngươi đã tiêu gửi thư, tức là gửi đưa nghiệm tử chi thư gửi, lại là ăn nhờ ở đậu gửi. Nay hai mươi mấy năm qua, hắn trước sau không có quên chính mình là ăn nhờ ở đậu. Hắn càng không có quên chứng minh sở có được hết thảy, tùy thời đều có thể bị người khác thu hồi. Trương Ly nhìn cái này, sắc mặt trở nên càng thêm trong suốt nữ nhân, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, bệnh tình của ngươi lại tăng thêm, vẫn luôn ở bên ngoài đi lại, sẽ làm ngươi bị chết càng mau. Cảm thụ được nâng chính mình tay mục nhiên căng thẳng, Ôn Tâm Đường liền trấn an đối với Ôn Ký thư cười cười, sau đó đối Trương Ly gật gật đầu, đa tạ ngươi quan tâm. Trương Ly thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra cái gì đặc biệt ý vị. Ở lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, hắn liền biết thân thể của nàng không bình thường, hiện tại tiến thêm một bước quan sát, mới xem như chứng thực hắn phỏng đoán. "Không phải quan tâm, ta chỉ là Minh Bạch, vì cái gì hai mươi mấy năm không thấy người nhà đột nhiên tìm tới môn tới." Ôn Tâm Đường nhợt nhạt cười, "Ngươi cho rằng là vì cái gì đâu?" Trưởng Ly chậm rãi câu khỏe miệng, "Vì ta này trái tim." "Không phải tâm ý tâm, là trái tim tâm." Ôn Tâm Đường hiển nhiên nghe Minh Bạch Trưởng Ly trong lời nói ý tứ, nàng ngục nhiên ôm ngực, Thấp thấp ho khăn lên, giữa mày hơi cho, kia một mặt khinh sầu, làm người hận không thể lấy thân tương đại. Trường Ly suy đoan chính là đối, ôn tâm đường sắc thật là đánh cái này chủ ý. Bệnh của nàng những năm gần đây càng thêm nghiêm trọng, đã kéo không được hồi lâu, mà trái tim xứng hình lại chậm chạp không có kết quả, cho nên không thể không đem chủ ý đánh tới trường Ly trên người. Đây cũng là vì cái gì ôn phụ 20 nhiều năm đều không có tìm được trường Ly, kết quả ôn gia vị nào tỉ bội lại ở lại chỉ thấy được trường Ly một mặt liền nhận ra hắn. Còn tộc gia hắn tồn tại. Nay hết thảy đều là Ôn Tâm Đường đang âm thầm quạt gió thêm tuổi. Trương Ly sinh ra thời điểm, Ôn Tâm Đường đã 5 tuổi, lúc ấy, năm tuổi tiểu nữ hài đã rõ ràng minh bạch bệnh tim ý nghĩa, nàng sợ hãi cha mẹ từ bỏ nàng cái này không khỏe mạnh bảo bảo, cho nên cả ngày đấy lòng vẫn luôn có một nỗi lo lắng. Mà này cổ lo lắng ở đệ đệ sau khi sinh đã bị vô hạn phóng đại. Quả nhiên, đệ đệ sinh ra làm ba ba mụ mụ đều thập phần vui vẻ, ba ba là bởi vì chính mình huyết mạch có kéo dài Mà mụ mụ còn lại là bởi vì vì ba ba sinh hạ nhi tử, hoàn toàn cũng cố chứng mình ở ba ba cảm nhận trung địa vị. Nhìn đến kia hai người vì cái kia trẻ con dáng sinh mà như thế cao hứng, Ôn Tâm Đường trong lòng không vui cực kỳ. Nhưng nàng không dám nói cho cha mẹ nàng, bởi vì nàng sợ hãi chính mình hoàn toàn thất sủng. Tiểu hài tử năng lực thập phần nhỏ yếu, nhưng có đôi khi bùng nổ năng lượng lại thập phần thật lớn. Ôn Tâm Đường vẫn luôn ở trong lòng kiêng kỵ nàng cái này đệ đệ, trước nay đều không tới gần hắn. Bọn họ cha mẹ cả ngày đắm chìm ở điểm mỹ tình yêu bên trong, hoàn toàn không có phát giác hai đứa nhỏ không thích hợp. Một ngày, ôn phụ ôn mẫu đột phát kỳ tưởng, quyết định đến Hải Tử đi công viên giải trí, hưởng thụ thân tử sinh hoạt, lúc ấy Trường Ly mới 3 tuổi. 3 tuổi oa oa đứng ở chen chúc trong đám người, một đôi đen như mực đôi mắt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ảnh ngược trước mắt tươi cười ôn hòa tỉ tỉ mặt. Tỉ tỉ buông ra tay, đem đệ đệ hướng chen chúc trong đám người đẩy, sau đó chính mình ôm ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Một lát sau, Nàng mới nhẹ giọng tại chỗ khóc nức nở. Cha mẹ tới rồi có chút vãn, thân xác lại thập phần nóng nóng, sau đó ở cha mẹ khẩn trương dò hỏi hạ, nàng mới thút tha thút thít nói, đệ đệ đột nhiên đuổi theo một cái khí cầu chạy. Chương 330 Trao đổi nhân sinh. Đứa bé kia đi là sao? Ôn phụ đem hết toàn lực tìm kiếm, nhưng trước sau vô pháp tìm được, cuối cùng, vì trấn an Ôn Mâu thất tử chi đau, hắn quyết định nhận nuôi một cái hài tử. Ở cái kia sợ hãi rụt rè hài tử bước vào Ôn gia môn kia một khắc, Ôn Tâm Đường cười, nàng biết, cái này Nam Hải không phải chính mình đối thủ. Nàng là có chút sợ hãi hắn cái kia thân sinh đệ đệ, như vậy nho nhỏ một người nhi, mỗi ngày an tĩnh ngồi ở trong một góc, sau đó mở to một đôi thanh tấu đôi mắt nhìn bọn họ này đó người nhà, đáy mắt không có chút nào dao động. Ôn Tâm Đường cảm thấy đây là một cái quái vật, chuyên môn tới đoạt nàng sủng ái quái vật, nhưng cuối cùng chính mình vẫn là đem cái kia quái vật tiến đi. Đạt được thắng lợi Ôn Tâm Đường, lại một lần lộ ra chân thành tha thiết tươi cười. Mà cái này chân thành tha thiết tươi cười đặt ở cái kia sợ hãi rụt rè nam hài trong mắt là như thế mỹ lệ, mỹ lệ tựa như thiên sứ tặng trò cứu rỗi. Phù thân bởi vì chính mình là hắn duy nhất thân sinh nữ nhi, cho nên đối nàng càng vì sủng ái, mẫu thân bởi vì cái kiếp uy hiếp đến nàng địa vị tiểu nhi tử biến mất, trong lòng âm thầm mừng thầm, đồng thời đối nàng thân thể này suy yếu, không có uy hiếp tiểu nữ nhi càng vì yên tâm, mà cái này đệ đệ còn lại là bởi vì ăn nhờ ở đậu, thấp thỏm lo âu. Cho nên đối nàng cái này đầu tiên triều hắn phát ra thiện ý người thập phần cảm kích. Cứ như vậy, ôn tâm đường hoàn toàn đặt chính mình ở ôn gia điện. Vị, này hai mươi nhiều năm qua, nàng hưởng thụ ôn gia người độc nhất vô nhị xù ái. Trong lòng đắc ý cực kỳ, nàng cảm thấy nàng làm được chính xác nhất quyết định, chính là đem nàng cái kia quái vật giống nhau đệ đệ tiện đi. Ta có thể lại lần nữa bổi ngươi tâm sự sao? Ôn tâm đường hỏi, lúc này đây trường ly lại là khẳng định gật gật đầu. Hắn đã hiểu do nữ nhân này chủ ý. nhưng hắn cũng không để ý nhìn nhìn lại nữ nhân này vì sinh tồn có thể dùng ra như thế nào thủ đoạn. Mỗi người vì sinh mệnh kéo dài mà bộc phát ra tới dạ tâm, đều có thể đủ làm cho bọn họ trong mắt nhiễm một mạt hoa mỹ sát thái, mà này mặt màu sắc rực rỡ, thường thường sẽ làm trưởng ly cảm thấy kinh diễm. Lúc này đây, Ôn Tâm Đường chọn lựa địa phương là một cái phong cách cổ sâu thẳm quán trà, người hầu trà đem nước trà pha hảo, phân tới rồi ba người trước mặt, liền rời khỏi phòng này. Ôn Tâm Đường cùng Ôn Ký thư bưng lên chén trà, người trà hương, mà lúc này, hoàn toàn không núc nhích Trưởng Ly liền có vẻ có chút khác loại. Ôn Tâm Đường có chút tò mò hỏi, làm sao vậy, không thích loại này trà? Trưởng Ly lắc lắc đầu. Ở phía trước tới quán trà trên đường, Ôn ký thư vẫn luôn ở cân nhắc Trưởng Ly câu nói kia, vì hắn tâm. Cái gì tâm? Đây là có ý tứ gì? Hắn vì cái gì không có nghe minh bạch. Ở nhìn đến chính mình tỉ tỉ đối người thanh niên này ôn nhu mà dễ thân thời điểm, Ôn Ký Thư trong lòng không tự chủ được nảy lên một tầng chua xót, hắn biết chính mình ở ganh ghét người kia, chính là hắn rựa vào cái gì ganh ghét. Trước mắt người này mới là tỷ tỷ thân sinh đệ đệ a. Ôn Tâm Đường nhìn lướt qua Ôn Ký Thư, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, tuy rằng người này đã bị nàng thành công thuần phục, nhưng rốt cuộc không có người kia ưu tú. Nhìn lối diện trường ly lù lù bất động bộ dáng, Ôn Tâm Đường trong lòng hiện lên một mạt tiếc nuối, xem ra ban đầu kế sách là không thể dùng, thật đúng là đáng tiếc. Uốn tâm đường Hoàng Mỹ kế thừa nàng Mẫu thân gen, cấp nàng mẹ con hai người đều là cực độ ích kỷ, lại cực độ khát vọng bị ái vây quanh người. Uốn Mẫu có thể ở Tiểu Nhi tử rời đi sau không chút do dự tiếp thu một cái thay thế nàng Tiểu Nhi tử người, hơn nữa ở ẩn ẩn biết được chính mình thân sinh hải tử tin tức sau còn hỗ trợ che lấp, chính là bởi vì nàng cực độ ích kỷ bị ái dục. Một cái đã bị nàng tình thương của mẹ sở khống chế, vô pháp chạy thoát nàng lòng bàn tay, dưỡng 20 nhiều năm con ruôi, cùng một cái nhìn qua kiệt ngạo khó thuần. Không hảo khống chế thân sinh nhi tử, Ôn Mâu sẽ tuyển cái nào liền không chút nào ngoài ý muốn. Nàng nhất không thể chịu đựng chính là sự tình thoát ly chính mình khống chế, cho nên cuối cùng một tia tình thương của mẹ thúc đẩy Ôn Mâu đi gặp Trương Ly, nhưng kế hoạch năng lực kỳ lại ở Ôn phụ muốn nhận hồi Trương Ly thời điểm kiệt lực phản kháng. Mỹ nhân kế không hảo sử, vậy muốn đổi một loại kế sách. Trương Ly, ngươi thật sự không muốn hồi Ôn gia? Ba ba mụ mụ còn có ta đều rất nhớ ngươi, ngươi thật sự không nhớ rõ ta, ta là ngươi thân sinh tỷ tỷ. Khi còn nhỏ chúng ta còn thường xuyên chơi ở bên nhau, lúc ấy ba ba mụ mụ rất bận, rất nhiều thời điểm đều là ta ở bồi ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự quên mất. Nói xong nàng liền sâu kín thở dài, ba ba mụ mụ đã già rồi, lão nhân gia liền nghĩ muốn cả nhà đoàn viên, ngươi coi như là tận cuối cùng một phần hiếu tâm, trở lại ôn gia hảo sao? Coi như là ta cầu ngươi. Trương Ly nhẹ nhàng mà kích thích trên cổ tay ngọc châu, tia thanh thủy rất nhỏ thanh âm cùng quán trà trung tử từ từ truyền đến tiếng đàn tương cùng, đạo cũng rất có ý nhị. Hồi ôn gia, trở về bị các ngươi tính kế. Hắn cười cười, Ôn Quan Hoa muốn ta trong tay nhân mạch, hắn thế tử lại không nghĩ muốn ta hồi ôn gia uy hiếp nàng địa vị. Ngươi muốn ta chủ tiễn ôn gia, hảo phương tiện nưu tính ta trái tim, ngươi lại đệ, đệ lại không nghĩ muốn ta hồi ôn gia, bởi vì sợ ta phá hư hắn địa vị. Các ngươi ôn gia người, luôn là như vậy mâu thuẫn. Trường Ly vừa dứt lời, Ôn Ký thư liền bạo, hắn đứng lên, chỉ vào Trường Ly, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu muốn hắn nhân mạch? Cái gì kêu Mưu Hoa hắn trái tim, hắn như thế nào có thể đem người nghĩ đến như vậy xấu xa? Ba ba Mụ Mụ cùng tỷ tỷ rõ ràng là muốn hảo hảo bồi thường hắn, mới có thể muốn đem hắn tiếp hồi Ôn gia, chính hắn thậm chí đều chuẩn bị từ bỏ chính mình một bộ phận ích lợi. Không nghĩ tới người này không cảm kích cũng liền thôi, cư nhiên còn như vậy bôi nhọ bọn họ. Chính ngươi tư tưởng xấu xa liền đừng tưởng rằng người khác cũng là như thế này, ngươi cho rằng trên đời này người đều cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi có cái gì hảo mưu đồ? Ôn gia gia đại nghiệp đại "Sẽ yếm là ngươi." Ôn Tâm Đường ngăn cản Ôn Ký Thư, nàng nhẹ giọng quát lớn nói, "Tiểu ký, không cần nói như vậy, dù sao cũng là chúng ta Ôn gia xin lỗi hắn." Ôn Ký Thư tức giận hơi chút có chút thú liễm, nhưng vẫn là không có ngồi xuống đi, hắn nói tiếp, "Nơi nào có cái gì thực xin lỗi, năm đó là chính hắn đi lạc, hắn ném lúc sau Ôn gia cũng tận lực tìm kiếm, chẳng qua không có tìm được tôi, nhiều năm như vậy, Ôn gia vẫn luôn đều không có quên hắn, ở biết hắn tin tức lúc sau, liền lập tức theo sau tương nhận, nhưng hắn đâu?" một chút tỉnh đều không lẫnh, còn quay đầu bơi nhỏ ôn ra phải đối hắn bất lợi, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy người. Vô sĩ, hắn nổi giận đùng đùng nói, ở mặt khác gia đình quá rất khá, là có thể đủ quên chính mình thân sinh cha mẹ sao? Thật là vong ơn phụ nghĩa. Trương Ly ánh mắt sâu kín, tùy ý hắn mắng như vậy một hồi, sau đó mới không nhanh không chậm nói, vậy ngươi lại hay không nhớ rõ ngươi thân sinh cha mẹ? Ôn ký thư sắc mặt chán nhận, hắn cũng là bị người nhận nuôi. Hắn cũng là lớn lên ở mặt khác gia đình bên trong, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đi tìm tìm hắn thân sinh cha mẹ. Trương Ly tiếp theo nhìn về phía Ôn Tâm Đường, ngươi liền điểm này bản lĩnh. Lấy tình động nhân, lấy nghĩa áp người, còn có cái gì đâu? Lấy dư luận bức nhân sao? Chính là này đó hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Trương Ly khoan thai đứng dậy, hướng bên ngoài đi đến, thật là nhàm chán, đại đoạn thời gian lại dùng ở này đó đen đuổi nhân thân thượng. Chương 331 Trao đổi nhân sinh. Ôn Tâm Đường xác thật là tính toán dùng dư luận thủ đoạn tới bức bách Trường Ly nhượng bộ, nhưng nàng cái này thủ đoạn còn không có dùng ra đi, liền thay chết trong bụng. Nhưng một mà không thể nhị, nhưng nhị mà không thể tam, ôn gia lại nhiều lần tới quấy rầy Trường Ly, lệnh Trường Ly thập phần không mau, cho nên hắn quyết định giao xác chặt ngay rối, hoàn toàn giải quyết này một cái phiền toái. Ôn gia người sở dĩ có năm chắc tới tìm hắn phiền toái, là dựa vào ôn gia tài lực cùng ở bổn thị địa vị, cho nên Trường Ly cần phải làm là chặt đứt bọn họ cậy vào. Ôn Gia người bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản liền thập phần thường xuyên tra thuế trở nên càng thêm thường xuyên, hơn nữa ở kiểm tra thời điểm, những cái đó không bị coi trọng nhỏ nhỏ sai lầm cũng bị trọng điểm nói ra, hung hăng truy cứu, thế cho nên Ôn Gia nguyên bản làm được thiên ý liễu vô phùng sổ sách, cũng bị lấy ra tới thật nhiều sơ hở, cái này làm cho Ôn Gia người sứt đầu mẻ trán. Trên đời này vốn dĩ liền không tồn tại cái gì thiên ý liễu vô phùng đồ vật, sở dĩ có thể lừa bịp người ngoài, chẳng qua là bởi vì đủ tinh tế. Hơn nữa người ngoài không có cái kia năng lực truy liền tôi. Nhưng hiện tại muốn tìm bọn họ phiền toái chính là nhất có năng lực truy cứu người, cho nên Ôn Gia sơ hở cứ như vậy bị một chút lấy ra, sau đó này đó sơ hở chậm rãi liền thành một đường, cấu thành một cái thiên đại lỗ hổng, mà cái này lỗ hổng thật sâu vong ở Ôn Gia mọi người, làm cho bọn họ hãm sâu trong đó. Ôn Gia người thế mới biết bọn họ bị người hung hăng nhằm vào, nếu lúc này đây nguy cơ không có thể giải quyết, như vậy Ôn Gia liền gặp phải một cái thiên đại phiền toái. Không ngừng Phú Quý không ở, còn khả năng gặp phải nhà Tù Thái Hương. Ôn phụ sốt ruột thượng hỏa, tìm khắp sở hữu nhân mạch, chỉ phải tới rồi một cái loáng thoáng tin tức, đó chính là bọn họ đắc tội người. Ôn gia người một nhà ngồi ở trong phòng khách, tinh tế cân nhắc bọn họ trong khoảng thời gian này rốt cuộc mạo phạm người nào, nhưng cân nhắc tới cân nhắc đi đều không có nghĩ ra kết quả. Bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội vàng Tống Trường Ly sự, lại như thế nào sẽ đắc tội những người khác? Từ từ, Tống Trường Ly. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng hắn như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lượng tới chỉ vào một việc đâu. Ôn gia người cảm thấy không có khả năng, chính là một loại dự cảm làm cho bọn họ ần ần cảm thấy đây là chính xác đáp án, tưởng tượng đến nơi đây, Ôn gia Khẩn Trương không khi nháy mắt liền trở nên đỉnh trệ lên. Ôn phụ đầu tiên ngồi dậy, biện nói, các ngươi gần nhất làm cái gì? Ôn Mấu vội vàng lắc lắc đầu, ta gần nhất vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, lại nơi nào có rảnh đi làm chuyện khác. Nàng tuy rằng không nghĩ nhận hồi người kia, chính là nàng cũng không thể lực đơn độc đi tìm người kia phiền toái, gần nhất trong khoảng thời gian này ôn phụ sốt ruột thượng hỏa, nàng cũng là vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người. Ôn phụ lại đem tầm mắt chuyển qua ôn ký thư trên người, ôn ký thư cứng đờ thân thể, sau đó điểm về điểm này đầu. Hắn thinh êm khô khốc, khốc, ta gần nhất đi gặp hắn một mặt. Ôn phụ mày nhăn lại, ngươi cùng hắn nói cái gì? Ôn ký thư lắc lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ là đơn thuần hỏi hắn có nguyện ý hay không hồi ôn gia. Ôn phụ thật sâu nhìn thoáng qua ôn ký thư, Hắn đương nhiên biết hắn muốn nhận hồi chính mình thân sinh nhi tử sẽ uy hiếp đến cái này con nuôi địa vị. Chính là người đều có thân sơ chi phần, so sánh với con nuôi, hắn đương nhiên càng vui chính mình thân sinh nhi tử kế thừa chính mình đồ vật, cho nên chẳng sợ biết nhận hồi thân sinh nhi tử sẽ khiến cho gia đình biến đổi lớn, hắn vẫn là nhất ý cô hành muốn kia nhận hồi thân sinh nhi tử. Hiện tại hắn phát hiện con nuôi đi tìm thân sinh nhi tử phiền toái, hơn nữa chọc giận thân sinh nhi tử, làm thân sinh nhi tử tới tìm ôn gia phiền toái. Cái này làm cho hắn thập phần không mau, chính là hiện tại cũng không phải giây dư này đó thời điểm, hắn lập tức hạ một cái quyết định, các ngươi cùng ta cùng đi thay hắn, hướng hắn xin lỗi. Ôn Tâm Đường thân sắc đen tối nhìn thoáng qua lâm vào nôn nóng chung người nhà, sắc mặt trở nên càng thêm trong suốt, xem ra, này một nước cờ thật sự đi nhầm, sớm biết rằng lúc trước liền không nên đánh hắn chủ ý. Ôn gia người phảng phất kiến bò trên chảo nóng trên dưới nhảy nhót, nhưng ở một khắc bên trường ly lại là thản nhiên tự tại. Hắn vô cùng đơn giản thu thập nhất nhất vài thứ lúc sau liền rời đi ra môn, rời đi phía trước còn cố ý dặn dò Tiểu Lục Hoa Hoa, "Chờ ta rời đi ra lúc sau, ngươi phải hảo hảo giữ nhà bằng không chờ ta trở lại phát hiện có cái gì không đúng, ngươi liền cả đời đều ăn mặc này một thân áo lục đi." Tiểu Lục Hoa Hoa vội không ngừng gật đầu, kia bộ băng thân thể phi bạc ở trong không khí, tựa như một cái tròn vo cầu. Trương Ly xem nàng dáng vẻ này, nhướng mày, tuy rằng không tin nhiệm cái này Lục Hoa Hoa, nhưng là hắn gần nhất cũng ở trong phòng làm một ít chú. Cái gì đại ý ngoại hẳn là sẽ không phát sinh. Hắn trang bị nhẹ nhàng rời đi thành thị này, đi mặc các địa phương du ngoạn, làm tìm tới môn tới ôn gia người không đường nhờ cầu. Trương Ly cũng đúng là biết điểm này mới có thể đuổi ở cái này mấu chốt thời khắc rời đi. Giải quyết vấn đề phương pháp trước nay đều không phải như vậy một loại, muốn thoát khỏi ôn gia người, liền không thể dùng những cái đó bình thường thủ đoạn. Cái gì thân tình cảm hóa, cái gì vô tư phục hiến, cái gì đạo lý trách cứ, cái gì dư luận dẫn đường. đều cấp không thượng trực tiếp chặt đứt ôn gia căn cơ, làm cho bọn họ vô lực ra tay tới hảo. Mặc kệ là ôn phụ Chu Tính, vẫn là ôn mẫu Kiên Kỵ, hay là là ôn tâm đường cùng ôn ký thư Tham Lam, chỉ cần bọn họ đã không có cái kia thực thi năng lực, như vậy này hết thảy liền không hề là vấn đề. Đến nỗi tha thứ, trưởng ly trước nay đều không có nghĩ tới. Nếu hắn tha thứ ôn gia, kia ai lại tới tha thứ chính mình? Trên thế giới này, nếu chính mình đều không đối chính mình tốt một chút, kia ai có thể đủ đối chính mình hảo đâu? 3 tháng sau, chờ trưởng Ly tử cuộc du lịch trở về thời điểm, sự tình đã trần ai lạc định. Ôn gia nguyên khí đại thương, rốt cuộc vô lực ở bổn thị Hào môn chi liệt. Mà trưởng Ly lại lần nữa nhìn thấy bọn họ thời điểm, là ở mặt khác một nhà bệnh viện, Ôn Tâm Đường bệnh tim phát, bị khẩn cấp đưa hướng bệnh viện, Ôn ký thư cùng Ôn phụ Ôn mẫu cũng đi cùng tới bệnh viện. Mấy cái giờ qua đi, Ôn Tâm Đường giải phẫu thất bại, như vậy lý thế, Ôn phụ Ôn mẫu đại chịu đả kích, lao thái tất hiện, Ôn ký thư thống khổ bất ham. hai tay ôm đầu, gào khóc. Trương Ly làm bị nhà này, bệnh viện lương cao mời tới bác sĩ, lẳng lặng đứng ở hành lang một khắc đầu nhìn bọn họ, bất quá là 3 tháng thời gian, này người một nhà liền hoàn toàn thay đổi một bộ bộ dáng. Chờ Trương Ly lại lần nữa nghe được bọn họ tin tức thời điểm, đã là 3 năm lúc sau. Ôn phụ sự nghiệp thất bại, nản lòng bất ham, Ôn Mâu đã không có trượng phu sủng ái cùng tiền tài tầm bổ, trở nên cô loạn, Ôn ký thư cầm Ôn gia cuối cùng tư bản đi gây dựng sự nghiệp, kết quả thất bại. Người một nhà ở tại một cái bình thường trong phòng, không còn có dị vãng thần khí. Lại qua 3 năm, ôn phụ ôn mẫu ly thế, đã biến thành một người bình thường ôn ký thư đem ôn phụ ôn mẫu đưa tới ôn tâm đường bên cạnh, mà từ đầu đến cuối, ôn ký thư đều không có buông ra hắn làm ôn gia đệ nhị tử thân phận. Ôn gia xí nghiệp vốn dĩ liền xuất hiện vấn đề, đây cũng là ôn phụ vì cái gì muốn trưởng ly trở lại ôn gia nguyên nhân, trưởng ly động thủ chẳng qua là tăng lên này một cái quá trình mà thôi. Mọi việc tốt quá hóa lụt. Ở phồn hoa tựu cầm sau lưng, ôn gia người kỳ thật đã đi lên một khắc điều không hề lộ, nhưng ở bọn họ hoàn toàn thất bại phía trước, bọn họ còn Newton kéo lên một cái khắc vô tội người chôn cùng, thật không biết bọn họ là ngu thuần vẫn là tự đại. Mà ở lúc này, Trương Ly Phong Trần phác phác về tới trong nhà, liền lại thấy được mãn phòng khách đồ an vật túi đựng rắc cùng cửa sổ thượng kia một viên đỉnh cực đại hoa tiên nhân cầu. Hắn lạnh lạnh cười, sau đó đem kia đóa hoa biến thành màu xanh lục. Chương 332 cổ mộ Mê Tung. Tí tách tí tách, là giọt nước không biết rơi xuống địa phương nào thanh âm. Tại đây phiến thuần túy hắc ám trong không gian, không biết từ cái gì lậu vào mấy thúc phòng, trong gió hỗn loạn hơi lạnh thấu xương, phần phật thổi tới những cái đó mốc meo đổ vật thượng. Ở không biết tên góc, vẫn luôn có tứt tắc tắc tắc thanh âm truyền vang. Phắt, phắt, phắt, đây là giày còn ở mốc meo mặt đất phát ra ra tới thanh âm. Ở khoảng cách cái này mộ thất không xa địa phương, đoàn người chính thật cẩn thận đi phía trước đi. Cầm đầu người kia một đôi mắt ưng không ngừng hướng về bốn phía nhìn xung quanh, phảng phất nơi hắc ám này cất giấu cái gì quái vật. Mơ nhạt ánh đến không ngừng lay động, cầm đầu nhân thân sau một cái chú lùn sờ sờ chính mình tay phải, sau đó nói thầm nói: "Lão đại, ta như thế nào cảm giác nơi này đặc biệt linh a?" Làm bọn họ này một hàng đều có phong phú hạ mộ kinh nghiệm, chú lùn cũng là thần kinh bác chiến nhân vật, chính là từ hạ này chỗ huyệt mộ lúc sau, chú lùn liền cảm giác nơi trốn không thích hợp, chẳng sợ trước mắt bọn họ không có gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng cái loại này âm hàn cảm giác nhưng vẫn ở bọn họ quanh thân hoàn hầu, làm Trú Lǔn không tự giác muốn lui về phía sau. Mắt Ưng Nam khẽ miệng run rẩy một chút, khóe mắt vết sẹo cũng tùy theo mà động, làm hắn khuôn mặt nhìn qua càng vì dữ tợn. Nam nhân thấp thấp trách mắng, câm miệng. Âm vụ thanh âm không ngừng ở địa cung tiếng vọng, tiếng đến địa cung cho buổi không ngừng chấn động. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất, còn là có thanh hứa sóng âm tàn lưu, lướt qua vô số không gian, bay tới một mảnh rộng lớn mộ thất. Ở cái này mộ thất ở giữa, bày một đài huyền sắc quan tài, quan tài phía trên họa đầy màu đỏ thắm vân triện, không biết là cái gì hàm nghĩa. Mà ở quan tài bốn phía, tất chất đầy vàng bạc ngọc khí, mấy thứ này trải qua năm tháng tàn phá, lạ như cũ, nhưng nhìn thấy này hoa mỹ chỗ, nếu là phóng tới bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành chi vật. Thanh âm ở truyền tới này gian mộ thất lúc sau, thật giống như mất đi cuối cùng một tia năng lượng, hoàn toàn biến mất, nhưng ở bọn họ biến mất phía trước, lại vẫn như cũ bị một cái thức tỉnh sinh vật phát hiện. Ở kia tòa huyền sắc đại quan tài bên trong, đột ngột vang lên vừa đến hi toé phảng phất người ngón tay nhẹ nhàng quát xoa bó tủi thanh âm. Mà ở mặt khác một bên, kia đoàn người chính giơ trong tay đồng thau cây đèn, chậm rãi đi phía trước đi. Lao đại âm vụ ánh mắt hung hăng nhìn về phía bên người người. Xem này tòa mộ thất quy mô, liền biết nó vật bồi táng có bao nhiêu phong phú, làm xong mộ này, chúng ta liền đã phát. Cái loại này đen đủi lời nói, không cần lại nói. Vạn nhất đưa tới thứ gì lại phiền toái. Còn lại vài người liên tục gật đầu, kia lão tứ cũng không ở nói thầm nói lận. Một cái thân hình gầy phảng phất cùng ma côn nhi giống nhau, trung niên nam nhân phất phất hắn kia một phen hỗn độn trong rượu, hi hi cười nói, "Làm chúng ta nảy một hàng, cái gì dị tượng chưa thấy qua, huống chi cái nào mộ không lạnh, lão tứ, ngươi cũng quá buồn lo vô cớ." Vừa dứt lời, liền nghe được bên cạnh truyền đến một đạo loãng xoắn thanh, lão tứ hù một phen nhảy lên. liền phát hiện là lão nhị không cẩn thận đã tới rồi bên cạnh đồng thao chân đèn đường. Lão nhị cặp kia âm nghiêng đôi mắt ngắm ngắm vừa mới đến đáp hắn phần eo lão tứ, khinh thường nhếch môi. Lá gan như vậy tiểu, còn tới làm này một hàng, không bằng sớm một chút lui ra ngoài, miễn cho bị hủ chết. Lão tứ đang ở nhảy lên chân tới mắng, liền nghe thấy lão đại quát lớn một tiếng, "Hảo." Đột nhiên, lão đại dừng bước, sau đó sườn nghiêng hai đóa, "Các ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm?" Khan Khan thanh âm phảng phất là sả phun tin giống nhau, TT ở bọn họ bên tai tiếng vọng, làm cho bọn họ trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ lão tứ cảm giác là đúng. Mọi người vội vàng thư kỳ lỗ tai nghe, lại không có nghe được lão đại trong miệng theo như lời kỳ quái thanh âm, bọn họ nhắc tới tâm cũng liền chậm rãi thả đi xuống, bất quá kia một kia cảnh giác trước sau ở bọn họ trong lòng lớn ná. Lão đại là bọn họ nhóm người này người trung bản linh tối cao, lời hắn nói 89 phần 10 đều sẽ ứng nghiệm, chẳng sợ hiện tại không có phát hiện cái gì dị thường. Mọi người cũng sẽ không hoài nghi có phải hay không lão đại xuất hiện ảo giác, rốt cuộc làm bọn họ này một hàng, lạ như thế nào tiểu tâm cũng không quá. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, đi ngang qua vô số phân mộ, lại không có tìm được cái gì đáng giá đồ vật, mọi người phỏng chừng đáng giá nhất đồ vật hẳn là đặt ở chủ mộ thất, cho nên một đường cân nhắc mộ thất phân bố, một bên hướng chủ mộ thất đi. Bọn họ đoàn người đều là này một hàng nổi danh nhân vật, hạ quá huyệt mộ đến không hết. Năm nay ba nguyệt, trong đội chuyên môn thăm dò phong thủy gia hỏa Phát hiện này một chỗ địa phương sơn bị nước bao quanh ôm, thanh long vần quanh, là nhất đẳng nhất hảo địa phương, liền suy đoán nơi này có đại mộ. Mọi người lại trải qua 3 tháng tiểu tâm điều tra, mới gọ định rồi huyệt mộ nơi. Hạ mộ lúc sau, mọi người cho rằng sẽ nguy hiểm thật mạnh, kết quả chờ bọn họ đều đi tới nơi này, vẫn như cũ không có gặp được cái gì nguy hiểm. Chính là như vậy, bọn họ một đám người trong lòng cảnh giác ngược lại càng cao. Loại này quy mô mộ có phải hay không đế vương mộ chính là vương hầu mộ? Cơ quan thật mạnh đều là bình thường, càng vì nguy hiểm chính là những cái đó dưới nền đất hạ ngàn năm trăm năm sở nảy sinh ra tới âm tà chi vật, cho nên lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá. Lão đại trong tay đồng thau cây đèn phía trên, lay động tảng lớn ánh nến, ánh nến dương nhanh múa vút lay động, thường thường có hỏa tinh giống con rắn nhỏ phun tin giống nhau toát ra đầu, sau đó ở trong không khí tiêu tán. Không biết này nhóm người cấp đồng thau đèn chuẩn bị cái gì nhiên liệu, thiêu đốt lâu như vậy đồng thau đèn chung ngọn lửa trước sau bất diệt. Trảng qua kia buồn buồn thanh âm vẫn luôn vần quanh, càng đi trước đi, ngọn lửa thanh âm lại càng lớn, nhan sắc cũng càng ngày càng ám trầm. Đội ngũ chung người bị tài phú mê tâm nhãn, không có chú ý tới cái này tình huống. Không biết đi rồi bao lâu, nay nhóm người rốt cuộc đi tới con đường này cuối, cuối số là một phiến môn, môn phía trên khắc họa một ít không thể hiểu được đồ án, lấy này nhóm người vào nam ra Bắc kinh nghiệm tới xem, này đó đồ án thật đúng là bọn họ cuộc đời ý thấy. Lão đại thật cẩn thận đẩy ra môn. Sau đó hướng bên cạnh chốn đi, dự kiến bên trong nguy hiểm không có xuất hiện, môn lúc sau không có xuất hiện cái gì tinh xảo cơ quan cùng độc yên, càng không có âm tà chi vật. Lão đại đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chậm rãi hướng mộ thất đi đến, căn cứ bọn họ suy đoán, đây là chủ mộ thất. Hắn đi vào kia một khắc, kia cả phòng kim ngọc nháy mắt hoảng hoa bọn họ mắt. Mừng như điên trong nháy mắt nảy lên bọn họ trong lòng, đã có thể tại hạ một khắc, lão đại trong tay đồng tau cây đèn chợt một diệt. Hắc ám nháy mắt buông xuống, Trong đội nhân tâm trung hoàng hốt, theo bản năng hướng mộ thất phía sau lui, đã có thể tại hạ một khắc, loảng xoảng một tiếng truyền đến, mộ thất môn cư nhiên tự động khép lại, kéo kẹt kéo kẹt thanh âm lại đột ngột xuất hiện, không ngừng vang ở nơi này nhóm người bên hai. Trong đội người một lòng theo thanh âm dần dần tăng lớn, không ngừng đi xuống trầm. Ngay sau đó yêu diễm ánh đến lại một lần xuất hiện, nguyên lai là lão đại cắt vỡ thủ đoạn, đem huyết tích ở đồng thau chân đèn thượng, dùng tinh huyết cung phụng đồng thau đèn, sử nó lại lần nữa bốc cháy lên ánh đến. Lúc này Bọn họ lại xem kia một đống kim ngọc, liền hoàn toàn đã không có mừng như điên tâm tình, kéo kẹt kéo kẹt thanh âm không ngừng tiếng vọng, bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại, liền phát hiện thanh âm là chủ quan truyền ra tới. Lão đại sai sử các đội viên ra bên ngoài lui, trong lòng điểm xấu dự cảm lại càng ngày càng nặng. Đồng thau đèn là hạ mộ vũ khí sắc bén, chuyên khắc âm tà, từ có hắn lúc sau, bọn họ hạ mộ hệ số an toàn cũng đại đại đề cao, nhưng hôm nay một cái đối mặt ở dưới, đồng thau đèn đã bị giập tát, bởi vậy có thể thấy được này mộ kia vật cương hành. Lão đại giơ đồng chau đèn lung lay một vòng, một bên phòng vệ, một bên cảnh giác. Liên ở ngọn lửa thoảng qua đi kia một khắc, một trương giữ tận mặt đột nhiên xuất hiện. Lão đại gầm nhẹ, "Lão tứ né tránh." Lão tứ trong lòng nhẹ dựng, "Ta chạy nhanh hướng bên cạnh làm đi." Nhưng hắn làm phương hướng không chọn hảo, ngược lại nghiêng đối với kia giữ tận người mặt. Một đôi phiến mùi hôi thối tay, đột nhiên rũ lại đây, nhẹ nhàng cắm xuống, liền cắm vào lão tứ yết hầu trùng. Lão tứ một đôi mắt trợ to, phảng phất vỡ ra. Trong miệng hắn phát ra ha hả thanh âm, sau đó liền đầu một toi, liền như vậy đã chết. Một chút máu tươi từ Lao Tư Yết hầu bắn tới rồi kia phiến đại môn, chưa mở ra trên cửa lớn khắc họa đồ án mục nhiên bị kín một tầng bóng ma. Ma phảng phát bị mùi máu tươi kích thích, mộ thất ở giữa kia một bộ trong quan tài kéo kẹt kéo kẹt thanh âm cũng càng ngày càng vang, càng ngày càng vang. Không kịp khiếp sợ đồng bạn chết, Lao đại liền cảm giác một trận tinh phong chính hướng hắn phía sau tới gần, hắn cả người lông tơ thẳng dựng, trong lòng một cái giật mình. liền chạy nhanh hướng về phía mộ môn phương hướng chạy, nhưng tới khi nhẹ nhàng mở ra mộ môn, hiện tại lại phảng phất có vạn cân trọng, vô luận bọn họ sử bao lớn sức lực, đều không thể mở ra. Tiếng một trận tanh phong không ngừng tới gần, tới gần, làm lão đại quẹ mắt muốn nứt ra, huyết tinh cảm giác như có như không đánh lút lại, liền tại hạ một khắc, một con lạnh leo tay đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, sau đó một fan boss lấy cổ hắn. Trên cổ lực đạo nhanh chóng được chặt, lão đại phảng phất một con gà con, một chút bị nhắc tới giữa không trung. Hắn hai chân không ngừng ở trong không khí đặng, lại không cảm giác được nửa phần gắng sức điểm. Đồng theo cây đèn loạng xoạng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nhưng bấc đèn trung ngọn lửa lại không có lập tức chấm dứt. Kéo kẹt kéo kẹt thanh âm không ngừng ở lão đại bên thai phóng đại, phóng đại, ở trên cổ cái tay kia sức lực chợt tăng lớn kia một khắc, một đạo khen sắt thanh âm truyền đến, lão đại trước mắt như lúc hồ, liền phát hiện mộ thất trung tâm nắp quan tài bị mở ra, một đạo gầy yếu bóng người chậm rãi ngồi dậy. Phút một tiếng, ánh nến diệt, ngay sau đó Lão đại hoàn toàn mất đi sinh lợi. Chương 323 Cổ mộ Mê Tung. Trong quan tài ngồi cái kia sinh vật tựa hồ không có phản ứng lại đây, hắn ngốc lăng nhìn thoáng qua thanh âm truyền đến phương hướng, sau đó ý thức dần dần thu hồi, mơ hồ hai mắt cũng bắt đầu có tiêu cự. Cái kia sinh vật chậm rãi nâng lên tay tới, nhẹ nhàng bôi lên giữa mày hỏa thượng Chu Sa. Màu sắc cổ xưa Chu Sa ở tái nhợt tay đụng vào thượng kia một khắc liền phát ra tứ tứ tiếng vang, một trận tiêu hương từ tay Chu Sa tương tiếp địa phương truyền đến. Trở hồ là Chu Sa ở cùng tái nhật tay vật lộn, nhưng cuối cùng này Mạc Chu Sa vẫn là bị phá rớt. Cái kia sinh vật cũng chính là Trừng Ly, hắn chậm rãi từ quan tài trung đứng lên, bởi vì lâu dài không có hoạt động, này một khối thân thể không ngừng phát ra khớp xương mài mòn răng rắc răng rắc thanh. Hắn giơ tay nhất chiêu, liền đem ngã trên mặt đất đồng thau đèn chiều tới rồi trên tay, đồng thau đèn thượng ánh đến đột nhiên lại đốt lên, chẳng qua lúc này đây không hề là đại biểu cho hồng trần ấm lạnh mờ nhạt ánh đèn. mà là đại biểu cho yêu dị tại ám màu xanh lơ ánh đèn. Thanh quang chiếu sáng này một mảnh hắc ám, cũng làm trường Ly xem minh bạch chính mình thân ở hoàn cảnh. Ở thanh quang bốc cháy lên kia một khắc, đồng thau đèn trung phát ra một trận nhỏ vụn tiếng vang, tựa hồ có thứ gì tan vỡ. Mà ở một cái khác xa xôi đạo quan trung, một vị mặt trắng không râu khô gầy đạo nhân đột nhiên mở bừng mắt, hai tròng mắt bên trong toát ra tinh quang lập lòe, sao lại thế này? Thanh minh đang cư nhiên hoàn toàn thấm diệt. Khô gầy đạo sĩ chạy nhanh từ đệm hương đổ ngồi đứng dậy tới, sau đó lấy ra lâu không sử dụng di động, liên lạc tại thế tục trung hành tẩu các sư huynh đệ. Kia một đám trộm mộ tặc nhóm trong tay cầm đồng thau cây đèn là từ cái này đạo quan lưu lạc đi ra ngoài, đồng thau cây đèn vốn là này một mạch truyền thừa pháp khí, nhiều năm cung phụng ở đạo quan bên trong, lại bởi vì một hồi ngoài ý muốn lưu lạc đi ra ngoài, này một mạch người vẫn luôn đang tìm kiếm, chính là trước sau không có tìm được. Hiện tại này một mạch mạch chủ, cũng chính là vị này đạo sĩ. Tuy nhiên cảm ứng được đồng thao đèn hoàn toàn tan biến, này thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Không đề cập tới đồng thao chịu bọn họ này một mạch công phụng nhiều năm, đã lây dính một tia đạo ý, liền nói đồng thao đèn bản thân chính là một kiện uy lực phi thường pháp khí, cứ như vậy, còn có thể bị người hoàn toàn thâm liệt, chỉ có thể thuyết minh hủy hoại người của hắn thực lực chi cao, vượt quá người tưởng tượng. Hoặc là nói, cũng không phải người. Người bình thường vô pháp hủy hoại thanh minh đăng. Mà tu đạo người được đến như vậy tốt nhất một kiện pháp khí lựa chọn tất nhiên không phải là tổn hại, mà là hảo hảo cất chứa, lấy lưu làm chuẩn bị ở sau. Chỉ có những cái đó cùng thanh minh đang trời sinh tương khắc tà á mới có thể ở trước tiên lựa chọn phá hủy nó. Cho nên, thế gian này lại ra một tôn đại ma sao? Mà lúc này ở mộ trung trường ly nhẹ nhàng nắn nuốt chính mình cháy đen ngón tay, sau đó chống rông thay đổi một trương nhìn qua rất có niên đại ghế dựa ra tới, hắn vô vô quần áo, hơi mang ghét bỏ ngồi đi lên. Bốn cái tử người giữ mộ chuyển hóa mà đến tại Ám U U U dịch tới rồi trường Ly bên chân, quỳ xuống lại. Lên. Bởi vì vừa mới tỉnh dậy, cho nên Trường Ly thanh âm còn mang theo một tia khàn khàn. Thanh nhuận trung mang theo khàn khàn thanh âm cùng này nhìn qua trời quang chăng sáng thanh niên tương hợp, làm người cảm giác nơi này không phải u ám âm trầm địa cung, mà là thanh khi lênh lảnh thư viện. Mấy cái tà ám chậm rãi đứng lên, nhưng lại như cũng không dám nhìn chúng nó chủ nhân. Nơi này là một tòa đế vương mộ. Mộ trung chủ nhân đúng là trước mắt cái này trời quang trăng sáng thanh niên, này mấy cái tạ ám đúng là bị đời kế tiếp đế vương mệnh lệnh cấp mất đi tiên đế thủ mộ người. Nhân tiên đế di chỉ, phía sau việc lấy tiết kiệm cầm đầu mướn, cho nên này một chỗ huyệt mộ trung cũng không có quá mức xa hoa vật bồi táng. Phía một kia hồng quang đôi mắt nhìn lướt qua trước mắt mấy cái tạ ám kia vẫn đục mờ nhạt đôi mắt, trường ly liền đại khái minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại, hắn xoa xoa giữa mày, sau đó thật dài đánh ngáp một cái. vừa mới từ cái lâu dài giấc ngủ trung tỉnh lại, hắn hiện tại còn vẫn duy trì một tia buồn ngủ, cho nên hắn tùy ý này mấy cái tà ám đứng ở chính mình trước mặt, sau đó nghiêng đầu, lại lần nữa nặng nề đã ngủ. Mà Trường Ly không biết chính là, bởi vì hắn, bên ngoài nhấc lên bao lớn mưa gió. Kia mấy cái tà ám nhìn Trường Ly ngủ, liền theo bản năng muốn vì hắn quạt, chính là bọn họ tìm khắp này chỗ huyệt mộ, cũng không có tìm được cây quạt, cho nên chỉ có thể an tĩnh phủ phục ở Trường Ly bên chân. Chờ Trường Ly từ ngủ say trung tỉnh lại, Liên muốn hướng bên ngoài đi xem, dọc theo người sống lưu lại hơi thở, Trương Ly tìm được rồi đám kia trộm ngộ người lưu lại trong động, nhưng ở Trương Ly vừa mới lướt qua địa cung kia một khắc, một trận vô hình hạn chế đột nhiên đánh nút lại, làm hắn cả người đau xót, hắn trong lòng cứng đờ, liền lại lui về địa cung. Trương Ly trầm khuôn mặt, suy tư trong chốc lát, liền minh bạch hắn này thế đại khái là không thể rời đi cái này địa cung. Kia hắn đi vào nơi này lại có cái gì ý nghĩa? Xem người chết sao? Trong lòng Bực Bộ một trận một trận dâng lên, nhưng không có đến giờ đi thời điểm, cho nên Trưởng Ly cũng chỉ có thể buồn bực hướng chủ mộ thất quay lại. Nay một chỗ địa cung đại khái là bởi vì tồn tại niên hạn quá mức với sa sâm, bên trong cơ quan đều đã rỉ sắt, vô pháp lại sử dụng, cho nên kia mấy cái trộm mộ tặc mới như vậy thuận lợi tới chủ mộ. Nhưng trước mắt Trưởng Ly đang đứng ở bực bộ mà lại nhàn chán thời khắc, cho nên hắn liền lại lần nữa khởi động những cái đó vứt đi cơ quan, cũng đem bọn họ tinh sửa chữa tạo. Thậm chí đối với một ít hắn cảm thấy tinh xảo độ vận, còn lấy linh lực làm thêm thành. Trưởng Ly một bên cờ lạnh, một bên đem cải tạo cơ quan sự nghiệp tiến hành đến hừng hực khí thế. Nếu lần sau lại có người xung tới, liền tính Trưởng Ly không ra tay, cũng có thể đủ làm cho bọn họ hảo hảo uốn một hồ. Cải tiến cơ quan lợi hại trình độ, ngay cả những cái đó tu hành người cũng chống đỡ không được, càng miễn bàn những cái đó dùng linh lực thêm vào cơ quan. Căn cứ Trưởng Ly đoán trước, luyện khí kỳ người tu hành sợ là sẽ bị một kích phải giết. Này tòa địa cung thông gió còn có thể, cho nên muốn là bảo tồn không nhiều lắm cổ đại di tích cũng bị tổn hại thập phần nghiêm trọng, nếu là có trộm mộ tặc lại xuống tới, chỉ sợ lại phải thất vọng. Cơ quan cải tạo xong, Trương Ly lại lâm vào nh암 trán bên trong, hắn liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía địa cung trung, nơi nơi bày ra thần bí ký hiệu, hoặc là nói là đạo gia vật chuyện. Đạo gia ở đại đa số thế giới đều truyền lưu tương đối lâu dài, cho nên chủ mạch nhánh nối một đống lớn, các chi nhánh cũng đều lưu có bọn họ độc đáo truyền thừa. Mà này đó vân truyện đại khái chính là tương đối tiểu nhân một chi độc môn truyền thừa. Chẳng qua này đó truyền thừa lại như thế nào biến, cũng đều là thoát thai với đạo gia bên trong, mà đạo gia còn lại là truyền thừa cũng là từ thiên địa chi gian diễn biến mà đến, lấy trưởng ly nội tình, này đó vân truyện thật đúng là không làm khó được hắn. Hắn tùy tay vung lên ống tay áo, toàn bộ địa cung trung cho bụi đá bị trừ đi ra ngoài một tầng, những cái đó bị vùi lấp ký hiệu cũng đều dần dần rõ ràng lên. Vờn quanh một vòng, Địa cung những cái đó đồ án bộ dáng liền đều ghi tạc Trường Ly trong lòng, sau đó Trường Ly đem chúng nó hơi hơi tổ hợp lên, liền phát hiện, này rõ ràng là một cái đóng cửa trận pháp. Lại liên hệ chính mình giữa mày kia nhất điểm chu sa, Trường Ly liền còn có cái gì không, rõ, hắn nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, thật đúng là hắn hảo nhi tử. Chương 334 Cổ mộ Mê Tung. Hoang sơn dã linh trùng, đột nhiên xuất hiện một đám người, cầm đầu một người đúng là một vị ăn mặc đạo bào khô gầy đạo sĩ. Này đạo sĩ trong tay cầm một cái bát quái bàn, bát quái bàn thượng có vài đạo thật sâu đau ngân, nhìn qua rất có thời đại. Ở cái này đạo sĩ bên cạnh, đứng một cái lưu chữ dâu cá trề hụt kịch lao nhân. Này hụt kịch lao nhân hỏi khô gầy đạo sĩ, Hà Sư Minh, ngươi thật sự cảm ứng được thanh minh đăng tan biến sao? Khô gầy đạo sĩ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đúng là. Tê Sư Đệ, ngươi cũng biết, ở Sư Phó mới vừa thu ngươi vào cửa là lúc, chính là từ ta cung phụng thanh minh đăng. Lúc sau sư phó tướng môn chủ chi vị truyền cho ta, càng là đem ta một sợi tinh phách, hệ với Thanh Minh đăng phía trên. Sư phó đi về coi tiền, Thanh Minh đăng mất mát, ta liền không còn có nhận thấy được Thanh Minh đăng rơi xuống, chính là ở phía trước đoạn thời gian, ta dành mạch cảm giác hệ với Thanh Minh đăng phía trên tinh phách rắc nát, mà Thanh Minh đăng cũng theo đó tan biến. Có loại này bản lĩnh tu giả đạo hạnh có thể nghĩ, mà có thể không lưu tình chút nào phá hủy Thanh Minh đăng, bất chính là ta nói chi địch. Còn lại người nghe được hắn này, một fan trình bày Xôi nổi nghiêm túc gật gật đầu, bọn họ cũng rõ ràng biết được nhất phái truyền thừa pháp khí bị hủy bởi Tà Ám tay kết cục. Nay không ngừng chỉ cần chỉ là kia một mạch tổn thất, mà là toàn bộ tu hành giới đại kiếp nạn, nếu không đem cái kia Tà Ám săn đi, làm hắn lưu lạc đến hiện đại xã hội, sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng, vậy có thể nghĩ. Hiện giờ, tu hành giới bế lạc, mà dân cư lại càng ngày càng tăng ngoại. Nay Tà Ám lưu lạc đến nhân gian, vừa lúc nương khủng lô hết nục tinh khí cung cấp nuôi dưỡng tự thân, lấy tăng trưởng thực lực. Mà có thể thu phục tiền bối của hắn cao nhân lại nhất nhất ngã xuống, đến lúc đó tạo thành loa nghiệt, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người. Tối nay có tinh vô nguyệt, tinh quang sẵn sán, trên bầu trời mỏng vân hoàn toàn che đậy không được, chịu tinh quang chi lực kích thích, bắt quái bàn phía trên hướng kia thần bí khó lường đường cong từng cái sang lên, sau đó kim đồng hồ run lên, liền chỉ hướng một phương hướng. Đoàn người một bên hướng cái kia phương hướng đi đến biên nói chuyện với nhau, kêu béo lủn tề sư đệ một bên về dâu. Một bên nhìn về phía đi theo hắn bên người người trẻ tuổi, cười tủm tìm hỏi, "Đồ Nhi, ngươi nhưng thật ra cấp sư phó ta đoán một quẻ, này một hàng rốt cuộc là cắt la hung." Tuấn Mỹ người trẻ tuổi một khuôn mặt tràn đầy lãnh đạm, càng la thân cận người liền càng tính không ra kết quả tới, sư phó chẳng lẽ không biết sao? Tu dịch lão nhân vừa nghe lời này liền thở dài một hơi, "Giống nhau tao ngộ đại cắt đại hung việc, lòng ta đều sẽ có chút cảm giác, chính là lần này ở Lâm Hành phía trước, ta lại nhất thời hỉ, nhất thời bi." Cũng sở không chuẩn này, một hàng rốt cuộc là tốt là xấu, cho nên mới kêu đổ nhi ngươi cho ta đoán một quẻ a. Còn lại người nghe được lời này cũng đều sôi nổi phụ họa lên, Trình tiểu tử, ngươi coi như là sư phó của ngươi cho ngươi khảo nghiệm, cho hắn đoán một quẻ, nếu tính không ra cũng liền thôi, tính đến ra tới liền tính bản lĩnh của ngươi. Trình Cảnh lập tức dừng bước chân, đang nghe nói chuyện này lúc sau, hắn cũng là một lòng thảng nhảy, cũng không biết này một hàng có thể hay không toàn thân mà lui. Cấm sư phó đoán một quẻ. Đã ăn một an sư phó tâm, cũng ăn một an chính mình tâm, nhưng thật ra vừa vặn. Tưởng Hào lúc sau, Trình Cảnh liền đối sư phó nói, "Sư phó, ngươi tưởng chắc cái gì?" Tu dịch lão nhân nhặt lên một cây nhánh cây, đoan chưa đi. Hắn lập tức dưới mặt đất viết thượng một cái chí tự. Trình Cảnh may mắn lại, "Buồn vui lăn sen, chung quẻ." Tu dịch lão nhân gật gật đầu, có bị có hỉ cũng coi như được với là một cái hảo treo. Kết quả vừa ra, Tu dịch lão nhân thật giống như buông xuống một lòng, lại bắt đầu cười hì hì lên. Hắn đối với còn lại người ta nói nói, "Các vị đạo hữu, các ngươi xem ta này đổ nhi như thế nào?" Còn lại người cũng là liên tục gật đầu, "Không tồi, không tồi." Tu dịch lão nhân vừa nghe liền lộ ra thực hiện được bộ dáng, hắn nắng nuốt trừng râu, còn bu nói, "Vậy các ngươi này đó thúc thúc bá bá không nên cho ta cái này không tồi đổ nhi một chút lễ gặp mặt." Còn lại người đều lộ ra bất đắc dĩ ý cười, "Tệ mập mạp tha, tệ mập mạp, ngươi vẫn là như vậy tham tài." Thân là Trình Cảnh thân sư bá khô gầy đạo sĩ, nhưng thật ra không có giống những người khác như vậy, hắn nghiêm túc biểu tình rối lòng, sau đó lấy ra một phen tiểu mục kiếm, đưa cho Trình Cảnh, này tiểu mục kiếm toàn thân đen nhánh thân kiếm dày nặng, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Còn lại người nhìn thấy dáng vẻ này, cũng sôi nổi đều lấy ra một ít tiểu đồ vật làm lễ gặp mặt, Trình Cảnh nhưng thật ra không có từ chối hắn sư phó cho hắn tranh thủ tới chỗ tốt, nhất nhất nhận lấy. Lúc này, Đội ngũ trung có một cái người mặc màu vàng đạo bảo trung niên nam nhân có chút không phục nói, các ngươi thế, nhưng cho tiểu Trình lễ gặp mặt, kia cũng không có thể thiếu ta đổ đệ một phần. Còn lại người chứng kiến cũng chỉ có thể xấu hổ nói, chúng ta trên người có thể tặng người đồ vật đều đã đưa cho tiểu Trình, hiện tại ngươi làm chúng ta lại lấy một phần lễ gặp mặt, chúng ta cũng không thể trống rỗng biến ra đồ vật a. Bọn họ nguyện ý cấp trình cảnh lễ gặp mặt, là bởi vì trình cảnh sắc thật tuổi trẻ tài cao. Bọn họ này đó lao tiền bố cũng có thể ẩn ẩn nghe được những người khác đối hắn khen, nhưng kia trung niên đạo sĩ bên người thiếu nữ, bọn họ chính là chưa từng có nghe nói qua nàng tên tuổi. Nay một hàng bốn dĩ liền nguy hiểm thật mạnh, trình cảnh thực lực cũng đủ mang lên hắn bọn họ, nhưng thật ra không có gì bất mãn, nhưng là cái kia thiếu nữ vừa thấy liền có cơ sở không nhọc tu vi thấp, mang lên nàng chỉ do chói buộc, một đám người ngại với mặt mũi không có nói ra tới, nhưng không đại biểu bọn họ đối cái này thiếu nữ có hảo cảm. Trung niên đạo sĩ mặt mũi thượng không qua được, lập tức liền biểu hiện ra không mau tư thái, mắt thấy mâu thuẫn liền phải bùng nổ. Đi theo trung niên đạo sĩ bên cạnh thiếu nữ vội vàng kéo kéo trung niên đạo sĩ vào áo, ý bảo hắn không cần tiếp tục truy cứu, kia trung niên đạo sĩ mới thu liễm tư thái. Thiếu nữ thu hồi tới lôi kéo trung niên đạo sĩ và táo tay lúc sau, liền trộm nhìn thoáng qua trình cảnh. Thanh niên lạnh lùng sườn mặt rơi xuống nàng trong mắt, làm nàng gương mặt trộm đỏ hồng. Còn lại người nhìn đến thiếu nữ liền bộ dáng Nhưng thật ra không có gì trêu đùa ý tưởng. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới thiếu nữ dáng người quyến rũ, giữa mày đã tán, có thể thấy được nguyên âm đã mất. Ma Trinh cảnh dáng người đĩnh đạc giữa mày hơi cổ, có thể thấy được nguyên dương chưa thất. Nay tu đạo người tìm đạo nữ cũng là muốn chú ý điều kiện xứng đôi, nay thiếu nữ điều kiện rõ ràng không xứng với Trình cảnh, bọn họ nếu lỗ mãng nhiên tác hợp, là phải đắc tội này một mạch. Tới gần đêm khuya, đoàn người rốt cuộc tìm được rồi lúc trước trộm mộ tặc lưu lại trong động. bọn họ nhìn kia chỗ cỏ cây tràn đầy địa phương, cảm thụ được từ trong động ẩn ẩn lộ ra tới tà khí, đều là giữa mày vừa nhíu. Cách xa nhau lâu như vậy, tà khí vẫn như cũ không tiêu tan, này địa cung trung tà ám tu vi phẩm trừng còn muốn so với bọn hắn suy đoán đến càng cao a. Nham Trán ở chủ mộ thất sửa sang lại vật bồi táng trường ly cảm giác được có người sống hơi thở tới gần, vẫn là một ít có tu vi thương sinh, hắn hơi hơi sần ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia mấy người phương hướng, sau đó khóe miệng hơi chọn, lộ ra một cái tươi cười. Ở hắn đỏ thắm cánh môi phụ trợ hạ, này tươi cười không lý do nhiều ba phần tà khí. Mà ở địa cung phía trên mấy người lại đột nhiên cảm giác trong lòng nhạy dựng, phảng phất bị cái gì manh thú cấp theo dõi. Chương 335 Cổ mộ Mê Tung. Vài người sợ tới mức theo bản năng lui về phía sau một bước, nữ hài kia trước tiên bắt nàng sư phó vào áo, một đôi mắt nước mắt rinh rinh, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Hắn sư phó nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng non mịn tay, lấy kỳ an ủi. Nay đoàn người trong lòng trầm xuống. Sau đó thật sâu hít một hơi, một bên niệm tụng vô thượng tiên tôn, một bên hướng trộm trong động đi đến. Ở rơi xuống đất kia một khắc, liền có mấy chi tên bắn lén bắn lại đây, lão đạo sĩ tay véo đạo quyết dưới chân vừa giẫm, kia mấy chỉ tên bắn lén bay ngược mà hồi. Không đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm, theo sát tên bắn lén mà đến chính là độc yên. Màu tím độc yên tràn ngập tại đây âm u sâu thẳm huy động, mọi người vội vàng bế khí, còn lạc có chút ít độc yên bị hút vào trong thân thể. Một trận choáng váng cảm truyền đến. Thực lực yếu nhất, nữ hải thân thể lung lay, mắt thấy liền phải ngã xuống đi. Nàng sư phó vội vàng ôm lấy nàng, dị vãng ôn hương nhuyễn ngọc nhập đầy cõi lòng, trung niên đạo sĩ tự nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một phen mới bỏ được dung ra, nhưng hiện tại tình huống không ổn, trung niên đạo sĩ cũng không muốn kia chia sẻ chịu tâm tư, chỉ có thể lấy ra kiếm go đảo tới cộng đồng ngăn địch. Khô gầy đạo sĩ lấy ra một lá bùa tới, tay phải ngón giữa bài trừ một giọt máu tươi, tích ở lá bùa thượng, lá bùa đại phóng quang minh. đem mọi người chặt chẽ bảo hộ ở một vòng cho nội. Lao đạo sĩ nện khí nói, niệm tịnh trấn chú. Cùng hắn cùng ra một mạch sư huynh đệ lập tức gật gật đầu, trong miệng niệm tụng tịnh trấn chú chú ngữ. Mắt các tu sĩ cũng sôi nổi lấy ra nhà mình bản lĩnh, xua tan nơi này độc yên. Chỉ chốc lát sau, độc yên tan đi, mọi người mới chậm rãi yên tâm. Bọn họ hoặc là niệm tụng chú ngữ xua tan trong thân thể độc yên, hoặc là luyện chế tốt đan dược giải độc, không bao lâu, mọi người phía mây tía khuôn mặt liền dần dần khôi phục nguyên trạng. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Trung niên đạo sĩ mang đến nữ tử. Nàng mềm mại ngã trên mặt đất, một khuôn mặt hiện ra tím đậm chi sắc, ngay cả hô hấp chi dàn cũng mơ hồ có thể thấy được mây tía xoay quanh, hiển nhiên là độc khí nhập tâm. Trung niên đạo sĩ nôn nóng vặn vần, vội vàng nhìn về phía U Kịch đạo sĩ, "Tề đạo hữu, ta nhớ rõ ngươi trong tay có một viên Thanh Tâm Ngưng Lộ hoàn, chuyên giải độc thuật, có không mượn ta dùng một chút?" U Kịch đạo sĩ thần sắc không khỏi, Thanh Tâm Ngưng Lộ hoàn luyện chế thủ pháp tuy rằng đơn giản, Nhưng sở yêu cầu dùng đến chân tài lại thực sự không ít, luyện chế một viên không chỉ có muốn tiêu hao đại lượng tài lực, còn muốn tiêu hao môn phái nội tình, tù kịch đạo si trong tay nhưng thật ra có như vậy mấy viên, nhưng cũng dư lại không nhiều lắm. Bọn họ mới sơ sơ tiến vào mộ trung, liền gặp lớn như vậy nguy hiểm, có thể nghĩ, lúc sau lộ trình nhất định sẽ không đơn giản, này mấy viên thanh tâm ngưng lộ hoàn hắn vốn là tính toán lưu trữ để ngừa vặn nhất, hiện tại liền cấp này nữ hoa hoa dùng tới một viên, chờ tới rồi chân chính nguy hiểm thời điểm. Lại từ đâu ra dược nhưng sử dụng đâu? Du lão đạo, ta đã sớm nói qua, ngươi nảy đồ đệ thực lực thấp kém, đến nay mộ trung khủng sẽ gặp được nguy hiểm, hiện tại vừa mới tiến mộ khẩu, liền này một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, lúc sau lộ muốn đi như thế nào? Ngươi vẫn là đem nàng đưa hướng mộ ngoại, miễn cho đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Du lão đạo tức giận nói, chuyện này chờ hạ lại nói, ngươi trước đem Thanh Tân Ngưng Lộ hoàn lấy ra tới. Tu kịch đạo sĩ cười nhạo một tiếng, sau đó không chút khách khí nói: Ta nhớ rõ ngươi trong tay cũng có một viên phù La đan, chuyên khắc trăm độc, như thế nào Du lão đạo ngươi không lấy ra tới, còn cố tình muốn hỏi ta Thanh Tâm Ngưng Lộ Hoàn. Vô nghĩa, phù La đan không chỉ là dùng để giải độc, còn có thể dùng để đột phá cảnh giới, trong tay hắn chỉ ăn này một viên, vẫn là tổ tiên truyền xuống tới, sao lại có thể dùng ở loại địa phương này? Tu kịch đạo sĩ vừa thấy Du lão đạo biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn trực tiếp nói, chúng độc chính là ngươi đổ đệ không phải ta đổ đệ. ngươi có dược không lấy ra tới dùng, dựa vào cái gì muốn ta lấy ra chân quý thuốc viên? Bọn họ là đạo sĩ, cũng không phải là hòa thượng, không chú ý cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Du lão đạo ngạn khí, ẩn nhân nói, ngươi trước cho ta một viên, ta ra mộ trả lại ngươi. Tu vực đạo sĩ khinh thường cười nhạo một tiếng, luyện chế thanh tâm ngưng lộ hoàn một mặt dược liệu đã tuy tích, ngươi nói muốn trả ta, ngươi lấy cái gì trả ta? Ai không biết ngươi Du lão đạo trời sinh tính keo kiệt, chỉ sợ đến lúc đó ngươi trực tiếp thoái thác chuyện này. Làm ta hai đầu thất bại. Này hai người như vậy một tranh chấp, nữ hài tình hình lập tức liền không hảo, nàng thấp thấp ho khan một tiếng, hai mắt bên trong tựa hồ đều có mây tía toát ra. Vẫn luôn ở vì nữ hài hòa hoán độc tố du lao đạo thấy vậy tình huống, thấp thấp mắng một tiếng, hắn trực tiếp hỏi, tề lao đạo, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem dược cho ta? Tụ kịch đạo sĩ lúc này đây không có vòng cái nút, hắn trực tiếp nói, ngươi đem này nữ hoa hoa đưa ra ngoài động, ta liền đem dược cho nàng. mang theo như vậy một cái thực lực thấp kém người, không chỉ có không thể cho bọn hắn nửa điểm trợ giúp, ngược lại sẽ liên lụy bọn họ. Tu kịch đạo sĩ thật cũng không phải thật sự thấy chết mà không cứu, hắn chỉ là muốn mượn cơ đem nữ hài đuổi ra đi. Trung niên đạo sĩ vừa nghe lời này liền tràn đầy không nao, những cái này đồ đệ càng mềm mại kiều nhu, hắn gần nhất thập phần yêu thương, nhưng thật ra không bỏ được nàng liền như vậy đã chết, cho nên hắn vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Tu kịch đạo sĩ thấy vậy tình hình Liên vẻ mặt đau mình lấy ra dược tới ném cho Trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ chạy nhanh đem dược quy hạ, tia thiếu nữ trên mặt mây tía mới một chút một chút lui ra. Liên kém như vậy trong chốc lát, tia mây tía liền phải thâm nhập giữa mày. Một khi mây tía nhập chủ linh hải, đó chính là đại la thần tiên cũng không cứu. Này thiếu nữ là thật thật tại tại ở quỷ môn quan thượng dạo qua một vòng. Nàng tỉnh dậy lúc sau chỉ có thể bi bi thương thương bỏ ra trong động, dù cho không muốn, nàng cũng không thể làm nàng sư phó trái với lời hứa. Sự tinh giải quyết, này đoàn người không khí lại đột nhiên đỉnh trệ xuống dưới, mới vừa tiến mộ, liền gặp như vậy một cái ngoài ý muốn, kia kế tiếp đường xá chung còn có cái gì đang chờ bọn họ đâu. Trương Ly vẻ mặt thản nhiên đều ở chủ mộ thất trung, hắn dưới thân huyền sắc quan tải phía trên đã không có chu sa ẩn khí. Đen kịt quan tải phía trên ẩn ẩn phiếm ô quang, nhưng thật ra đã không có phía trước mốc meo chi khí. Hắn nhẹ nhàng cười, vào được mấy chỉ tiểu lão thử. Phía trước tiến mộ mấy chỉ tiểu con dẹp đều đã uy kia thủ quan người bụng. Ngay mấy chỉ tiểu lão thử cũng không thể như vậy dễ dàng đã chết, hắn tại đây mỗ trung nhàm chán vô cùng, đúng là yêu cầu người tới bồi hắn chơi thời điểm. Trước mặt hắn một mặt thủy kính chói lọi chiếu rõ ra kia một đám người bộ dáng, chỉ thấy một cái thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, đùi thô tráng cơ hồ có thể phi ngựa hắn tử hỏi hướng khô gầy lão đạo, nên tuyển nào một cái lộ. Lão đạo trong tay bắt quái bản hỗn loạn truyện, trước sau vô pháp xác định một phương hướng. Lúc này bọn họ đã đi tới cái thứ nhất ngã rẽ, ở phía trước tiến đường xa trung Bọn họ tổng cộng tao ngộ tam sóng cơ quan, còn có một đợt cơ quan trong vòng mang thêm độc yên, nọc độc nội ẩn chứa độc tố thậm chí còn vượt qua lại đến cửa động độc tố. Trong đội ngũ lại có những người khác chúng chiêu, tu kịch đạo sĩ lại hy sinh một cái thanh tâm ngưng lộ hoàn mới là mọi người hoàn hảo không tổn hao gì. Trương Lý ở thanh minh đăng chân đèn phía trên nhẹ nhàng mà bắn một chút, thanh thú thanh âm từ chủ mộ thất truyền ra đi, truyền rất xa, mơ hồ truyền tới mấy người kia trong hai. Chương 336 cổ mộ Mê Tung. Cầm đầu Khô Gầy lão đạo lập tức dừng bước chân, hắn nhìn chung quanh một chút quanh thân, sau đó hỏi hướng về phía U Kịch đạo sĩ: "Sư đệ, ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm?" U Kịch đạo sĩ gật gật đầu, xác thật nghe được một tiếng tiếng vang thanh thúy, tựa hồ là đánh đồng chung thanh âm. Nay u ám địa cung chỗ sâu trong truyền đến như vậy một đạo thanh âm, đều bị làm người sởn tóc gáy. Nhanh nhẹn dũng mãnh trung niên nam tử hít sâu một hơi, hỏi hướng Khô Gầy lão đạo: "Chúng ta còn muốn hay không tiếp tục đi xuống đi?" Bọn họ này người đi đường đi vào nơi này, nhưng không đều là vì trảm yêu trừ ma, trừ bỏ Khô Gầy lão đạo bên ngoài, còn có mặt khác vài người là đánh tìm cơ duyên chủ ý tới. Phạm La đại kiếp nặng khởi, tất có tiên duyên sinh. Mạt pháp thời đại, dị tượng hiếm thấy, mà có thể dựng dục ra như vậy cường hãn tà ám chi vật địa phương nhất định là có cái gì bảo vật tồn tại. Này nhóm người chính là đánh tìm kiếm bảo vật chủ ý mới trà trộn vào nải cái này đội ngũ, Khô Gầy lão đạo tuy rằng cũng biết này nhóm người đánh chủ ý Nhưng là hắn nghĩ người nhiều lực lượng đại, thêm một cái người liền nhiều một phân trừ bỏ kia tà ám hy vọng, cho nên cũng liền cam chịu này nhóm người đi theo. Mà trừ bỏ này nhanh nhẹn dũng mãnh trung niên nam tử, kia Du lão đạo hiển nhiên cũng là đánh cái này chú ý, ngay cả hắn mang theo hắn đồ đệ xuống dưới, cũng là vì thêm một cái người nhiều chiếm một phân tiện nghi. Mà hắn đồ đệ vừa mới tiến mộ đã bị Tề lão đạo làm ra đi, Du lão đạo tự nhiên trong lòng bất bình, hắn dọc theo đường đi đều đối này tục kịch đạo sĩ cái mũi không phải cái mũi. đôi mắt không phải đôi mắt. Hiện tại bỗng nhiên nghe thấy này một tiếng giòn vang, dù lão đạo trong lòng một hủ, đều là có chút hối hận vì cái gì muốn hạ cái này địa cung. Nay đoàn người trừ bỏ khô gầy lão đạo bên ngoài, cũng chính là hắn những cái đó sư huynh đệ thực lực mạnh nhất. Chính hắn trên tay tuy rằng cũng có chút bản lĩnh, nhưng đều là tà môn tà đạo, một khi chân chính đối thượng cái kia tà ám, sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Chính là hiện tại hối hận cũng đã chậm, bọn họ đều đã đi tới nơi này. Liền thế tất muốn hướng bên trong thăm dò, nói không chừng hắn còn có thể đục nước béo cỏ, nhặt một nhặt tiện nghi. Hướng hưu. Khô gầy lao nhân nói. Thời cổ lấy hưu vi tôn, bọn họ hướng bên phải đi, nói không chừng có thể gặp được một ít biến chuyển. Trường ly một tay trong càm, một bên dù bận vận ung dung nhìn những người đó sở soạn đi phía trước đi. Hắn nhẹ nhàng mà cười một tiếng, hướng hưu à. Thanh nhuận thanh âm tiếng vọng ở âm vũ trụ mộ thất, tức khác làm này mộ thất trở nên giống như nhã thất giống nhau. Tại thế nhân mơ màng trùng, có được như vậy thanh niên giống nhau đều là những cái đó tồn tại với điển tịch Trung Phong Lưu Nha Sĩ, bọn họ Đàm Tiếu có học giả huyền thâm, lui tới Vô Bạch Đình, cười liền có thể làm đồng môn phong Úc Sơ Sải Châu Ngọc Sinh Quang. Trường Ly giờ phút này thân hình sen vào thanh niên cùng thiếu niên Chi Gian, một thân huyền sắc đế vương miện phục làm hắn nhiều một phần uy nghiêm quý khí, hắn sở trường chỉ điểm thủy kính, liền phảng phất chỉ điểm vạn dặm non sông. Tiểu Bạch đi gặp bọn họ. Thanh niên rơi xuống, liền có một con cực đại lão thử từ trong một góc toát ra tới. Nay chỉ lão thử du quang thủy hoạt, toàn thân bạch mao không có lây dính một tia cho bụi, khó có thể tưởng tượng đây là từ hú minh đen đuổi sở tập kết mà thành tà ám chi vật. Nay lão thử vẫn luôn sinh hoạt ở mộ thất bên trong, thường thường liền làm ra một chút hì hì xách xách thanh âm, thẳng đến trường ly thức tỉnh phía trước, hắn đều là này mộ thất bên trong, trừ bỏ kia bốn cái thủ quan người ở ngoài lão đại. Nay địa cung tự nhiên không ngừng lại bốn cái thủ quan người Trong ngàn năm tới tích tụ đen đủ đủ để nảy sinh rất rất nhiều tà ám, nhưng tự chưởng ly thức tỉnh lúc sau, này đó tà ám liền toàn bộ ngủ đông lên không dám ngoi đầu. Hiện tại chưởng ly làm này chỉ lão thử đi gặp những người đó, liền đại biểu cho chưởng ly bung ra đối còn lại một ít tiểu quái áp chế, kia người đi đường đối mặt toàn bộ địa cung tà ám, cũng không biết có thể hay không sống sót đến chưởng ly trước người. Nhưng chưởng ly cũng không chú ý này đó, nhóm người này người tới nơi này, trừ bỏ tâm bảo bên ngoài chính là trừ ma vệ đạo. Mà lớn nhất ma chính là chính mình, hắn trước mắt nhưng không có cái kia nhàn tâm tới đồng tình đám kia người. Mọi việc có điều đến, tất có sơ thất, những người đó diệt trừ tà ám, không chỉ có tăng tiến công lực, còn đạt được công đức, tự nhiên cũng sẽ gặp phải này đó tà ám uy hiếp, nếu là vứt bỏ tánh mạng, cũng chỉ có thể chứng minh bọn họ vận khí không tốt. Thủy kính bên trong kia một đám người không ngừng hướng bên phải con đường hành tẩu, trưởng ly lại là không sao cả, mặc kệ là đi bên trái vẫn là bên phải, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Mà đi ở địa cung trung mọi người liền mục nhiên phát hiện, xung quanh không khí tựa hồ trở nên càng thêm âm hàn, thổi mặt mà đến trong gió tựa hồ ấp ủ cái gì ngoa ngoệ dục dịch tin tức. Nay biến hóa nháy mắt liền khiến cho bọn họ cảnh giác, bọn họ lấy lấy phù chú, ném đến ném phất trần, cử cử một kiếm, không có chỗ nào mà không phải là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà đội ngũ trung tuổi trẻ nhất trình cảnh còn lại là lấy ra một cái tiểu hồ lô, sau đó rút ra nút lọ. Tiểu hồ lô chỉnh thể hiện ra màu tím. lại không phải độc yên cái loại này mang theo tối tăm tím, mà là sáng ngời đường hoàng, phảng phất tự vi tím. Hồ lô khẩu phảng phất có hấp lực, đem trong không khí nổi lơ lửng một ít âm khí hút vào hồ lô khẩu. Đoan người nháy mắt cảm giác chung quanh không khí một thành, ngay cả độ ấm cũng có điều bay lên. Trương Ly ánh mắt bị hồ lô hấp dẫn qua đi, hắn đánh giá trong chốc lát lúc sau tạm tha có hứng thú nói, "Tam bảo hồ lô." Bởi vì đánh giá thời gian có điểm lâu, cho nên chỉnh cảnh cũng có điều phát hiện, hắn cứng đờ thân mình. lại bất động thanh sắc tiếp tục đi phía trước đi. Nay hồ lô trong truyền thuyết là nguyên thủy thiên tôn tam bảo như ý một khắc hình thái. Trinh cảnh trong tay sở lấy tự nhiên không phải trong truyền thuyết cái kia, nhưng uy lực cũng không tầm thường. Đây là bọn họ này một mạch ở mất đi thanh minh đang lúc sau một lần nữa luyện chế một kiện pháp khí, chư bọn họ này một mạch cung cấp nuôi dưỡng đã có vài thập niên lâu, phù hợp bọn họ này một mạch đạo ý, lấy ở trinh cảnh trong tay sẽ phát huy ra 200% uy lực. Ở hồ lô hấp thu trong chốc lát âm khí lúc sau, Trình Cảnh liền đem nút lọ đắp lên, sau đó tả hữu lắc lắc, liền cảm giác hồ lô trung có nước gợn chảy quá. Trình Cảnh lại lần nữa đem nút lọ lấy ra, liền thấy từng sợi khói nhẹ từ trong hồ lô toát ra tới, thật sâu h으ượi thượng một ngụm, khiến cho người cảm giác cả người một nhẹ. Trình Cảnh lại một lần điều khiển pháp quyết, sau đó lại có âm khí bị hút vào hồ lô khẩu, liền như vậy vòng đi vòng lại, bọn họ này một đường cư nhiên không có đã chịu âm khí uy hiếp. Nay hồ lô nhưng thật ra cái hảo bà bối. Cảnh sợ dọc theo đường đi một tà ám nhóm không dám làm cản, nhưng này kinh sợ không được kia chỉ Bạch lão thử. Nó lặng yên không một tiếng động hành tẩu ở địa cung u ám chỗ, đi qua đường xá chung liền cái bóng dáng đều không có rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Trương Ly mới ý thức được chính mình quên mất cái gì, hắn nhẹ nhàng buông tay một cái, sau đó yêu dị ngọn lửa liền mục nhiên ở toàn bộ địa cung sáng lên. Thấy vậy tình hình, khô gầy đạo sĩ một đám người lập tức hít hà một hơi, loại này thần thông, cái kia tà ám tu vi rốt cuộc mạnh như thế nào? bọn họ còn có thể tồn tại trở về sao? Trong lòng mọi người đánh cổ, thậm chí còn có nhân tâm sinh lưu ý. Chương 337 cổ mộ Mê Tung. Rốt cuộc là đối bảo vật Tham Lam chiến thắng sợ hãi, này đoàn người lại tiếp tục đi phía trước đi. Trên cảnh một bên thúc dục linh lực tinh lọc chung quanh âm khí, một bên cảnh giác chung quanh biến hóa, đột nhiên, một mạt đỏ sẫm chi sắc xuất hiện, hắn hai mắt một ngừng, liền chuyên chú hướng bên kia nhìn lại, bởi vì khoảng cách khá xa. Cho nên trình cảnh cũng không có thấy rõ kia đoàn màu son là bộ dạng gì. Trình cảnh tâm sinh ý động, hắn xe dịch bước chân, vẫn là thoát ly sư phó bảo hộ, hướng bên kia đi đến. Còn lại người nhìn đến trình cảnh dáng vẻ này, cũng đều nghi hoặc nhìn chăm chú vào hắn hành động. Mâu đỏ thám đồ án thượng không có lây dính một tia cho bụi, tia ám trầm đến phảng phất vết máu giống nhau nhan sắc, thẳng ngơ ngác chiếu vào trình cảnh trong ánh mắt, làm hắn trong lòng ngẫy dự. Hắn đem đồ án cùng chính mình trong lòng sở học nhất nhất đối chiếu. lại không cách nào tìm ra đồ án xuất xứ, chỉ có thể trước đem đồ án nhớ số dưới. Cái này địa cung nơi trốn đều lộ ra thân bí, có lẽ liền cái đồ án sẽ ở mấu chốt địa phương khởi đến cái gì tác dụng. Nghĩ cái này đồ án có lẽ có khác cái gì huyền cơ, cho nên Trình Cảnh suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc là không băn khoăn nguy hiểm, duỗi tay đi đụng vào cái kia màu đỏ thám đồ án, ở trình cảnh tay chạm vào đồ án thời điểm, đồ án như cũ không có gì biến hóa, trình cảnh trong lòng không thể nói là thất vọng. Vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đang định đứng dậy, liền cảm giác một trận nguy hiểm hướng hắn đánh út lại, hắn vội vàng ngăn chặn ở chính mình ngực lên tới thân thể, lại ngồi xổm đi xuống. Mà đúng lúc này, phía sau truyền đến một đoạn tiếng gió, một cổ khôn kể tinh khí theo tiếng gió trôi vào trình cảnh trong lỗ mũi, trình cảnh vội vàng hướng bên cạnh một chốn, liền thấy một con màu đen móng vuốt từ bên cạnh tham lại đây. Kia móng vuốt phía trên hãy còn mang theo đỏ sẫm vết máu, nếu là trình cảnh không có kịp thời tránh ra, Này một móng vuốt sợ là muốn bắt tiến hắn tim phổi, thẳng đem hắn chỉnh trái tim đều móc ra tới. Nghiên xúc khô gầy lao đạo quát một tiếng, một lá bùa liễn tùy theo bay tới. Kia vật nhanh nhạy hướng bên cạnh nhảy dựng, trình cảnh mới thấy rõ ràng, đây là một con du quang thủy hoạt đại bạch lão thử, vừa mới đánh úp lại đồ vật, hiển nhiên chính là lão thử móng vuốt. Một kích vô pháp đất thủ, cái này lão thử nhưng thật ra không có ham chiến, nó chi chi trì trỉnh cảnh một chút, trình cảnh cơ nhiên từ hắn trong ánh mắt nhìn ra khinh thường. Sau đó ở khô gầy đạo sĩ một kiếm tới rồi kia một khắc, đại bạch lão thử nhân thể ẩn tiến vào mù, kia nhanh như điện chớp tốc độ, làm mọi người đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đi rồi. Tu kịch đạo sĩ chạy nhanh đi lên trước tới, "Đồ đệ, ngươi không sao chứ?" Trình Cảnh lắc lắc đầu, "Không có việc gì." Liên Tính vừa mới khô gầy lão đạo phủ chú không có kịp thời đổi tới, hắn cũng chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Hắn lại chỉ dẫn mọi người hướng màu son xe tu án phương hướng nhìn lại. Chính là nơi đó nơi nào còn có cái gì đồ án? Khô gầy lão đạo không có trực tiếp đem trình cảnh động tác phán định vì trêu đùa, hắn trầm tư nói, ngươi nhìn thấy đồ án rốt cuộc là cái dạng gì? Trình cảnh lấy ra dự phòng lá bùa, tinh tế vẽ ra tới. Khô gầy lão đạo ngay sau đó liền trầm ngâm lên, cái này vân truyện ta nhưng thật ra gặp qua, chẳng qua nhân nó cũng không tường thấy, thả khoảng cách thời gian quá mức xa xăm, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ta cũng phân biệt không ra hắn ý tứ. Trình cảnh thế mới biết đây là một cái vân truyện. cũng là đạo gia phân công đông đảo, mỗi cái chi nhánh truyền thừa đều có này độc đáo chỗ, mặt khác chi nhánh người nhận không ra đúng là bình thường. Ở kế tiếp hành động, đoàn người liền bắt đầu nghiêm túc tra tìm này địa cung trung còn có hay không mặt khác đồ án. Trường Ly ngồi ở chủ mộ thất trung, cười khanh khách nhìn này nhóm người phảng phất tâm bảo giống nhau, tìm kiếm phong ấn pháp trận chủ thể. Đáng tiếc ở Trường Ly ý thức được đây là một cái phong ấn pháp trận lúc sau, liền đem cái này pháp trận trung tâm chi vật cấp phá hủy. Này nhóm người chẳng sợ đem pháp trận chứa trì cũng vô pháp khởi đến ban đầu tác dụng. Mạo hiểm hành động muốn sửa vì tìm tòi bí mật mật hành động, nhưng thật ra thú vị. Hắn tùy ý nói, sau đó lại đem tầm mắt đầu chú đến trình cảnh trên người. Trình cảnh lại một lần cảm ứng được kia cổ nhìn trộm ánh mắt, này nói trong ánh mắt như thế, làm hắn cầm lòng không đậu muốn túi đầu trốn tránh. Nhưng hắn vẫn là cố nén chính mình dị trạng, không nghĩ làm sư trưởng nhóm lo lắng, hắn biết này nói ánh mắt 8 phần là từ này tòa địa cung chủ nhân. công chính là bọn họ chuyến này mục tiêu đầu tới. Nay lại biểu cho cái gì hàm nghĩa? Hắn tự nhiên rõ ràng. Linh trí như thế chi cao tà ám, không chỉ có đã biết bọn họ những người này tiến vào địa cung, còn biết bọn họ đại khái mục tiêu, lại không có trực tiếp ra tay đối phó bọn họ, ngược lại là làm một ít tiểu lâu la tới quấy rầy bọn họ. Nay có phải hay không đại biểu cho, hắn chỉ là đưa bọn họ này đoàn người làm như trò chơi mục tiêu, mà không phải một đám yêu cầu diệt trừ lực nhân. Có phải hay không đại biểu cho Cái kia tài ám thực lực đã đạt tới có thể nhìn xuống bọn họ này nhóm người nông nổi. Trương Ly nhàn nhạt tán một tiếng, là một cái tu đạo hạt giống tốt. Nay một tiếng nhẹ đạm lời nói, xuyên thấu qua số trọng không gian bay tới trình cảnh Lốt Hai, Trình Cảnh nháy mắt kinh sợ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia không biết phương hướng. Trương Ly lại nhàn nhạt nói một câu, "Thú vị tiểu hoa nhi, nếu ngươi có thể tới đạt ta bản thể nơi này, ta nói không chừng có thể cho ngươi điểm chỗ tốt." Trình Cảnh một lòng bất ổn. Hắn nhịn không được chật chẽ năm chật chính mình hồ lô, ánh mắt nhìn xung quanh, muốn tìm ra người kia nơi, nhưng trường ly truyền âm cũng không có rựa vào cái gì gửi thể, trình cảnh lại sao có thể tìm ra. Lại một lần gặp được một cái màu đỏ thám đồ án, trình cảnh lại lần nữa tiến lên đem nó ghi nhớ. Trường Ly nói hắn là cái thích hợp tu đạo hạt giống tốt, không phải không có nguyên nhân. Trình cảnh trời sinh linh đài trong vắt, đã gặp qua là không quên được, phàm là gặp qua đồ vật đều đủ nhất nhất đối chiếu chính mình sở học chứng kiến, tìm ra này căn nguyên Hiện tại nhìn thấy cái này cùng mặt khác đồ án có điều tương tự đồ án, trình cảnh liền bắt đầu ở trong lòng sắp hàng tổ hợp, cư nhiên cũng ẩn ẩn bày ra một cái trận pháp. Đúng vậy, trận pháp, đây là trình cảnh trong lòng đối đồ án lai lịch suy đoán. Cái này tại ám có được như vậy cường đại tu vi, nhất định không phải một sớm một chiều là có thể đủ thành tựu, hắn nhất định là đã sớm mở ra linh trí. Mà tại ám thực lực muốn càng tiến thêm một bước, kia tất nhiên muốn lấy ra nhân thế gian huyết nhục tinh hoa cùng âm khí đến đuổi. Cái này Tại Ám có thể nhịn xuống bản năng không ra địa cung một bước, nhất định không phải bởi vì hắn tu vi cao tới rồi phản buồn chết nóng nổi, mà là bởi vì có người đem nó phong ấn tại địa cung chỗ sâu tròng, làm hắn vô pháp bước ra một bước, lại liên tưởng đến bọn họ tiến vào trong động, trình cảnh cảm thấy hắn đã tìm ra sự tình chân tướng. Nhất định là mấy cái tổ mộ tặc thấy hơi tiền nổi máu tham, lưu đồ địa cung chung bảo vật, sau đó ngoại ý muốn phá hủy đóng cửa trận pháp, thả ra cường đại tại Ám Nhưng lúc này đóng cửa trận pháp uy lực còn có đến hơi thở cuối cùng, cho nên Tà Ám mới không có trực tiếp nhảy vào nhân gian, đại khai sắc giới, mà chỉ đợi đóng cửa trận pháp uy lực đối kia tăng giảm, liền nhất định là kia Tà Ám thoát vây là lúc. Như vậy tưởng tượng, trình cảnh tâm liền không ngừng đi xuống trầm, hắn tự nhiên sẽ không đem vừa mới cái kia Tà Ám truyền âm đương hồi sự. Người có thể trông cậy vào một cái tàn nhẫn bạo lực người đối một cái con kiến chú ý thành tin sao? Chương 338 Cổ mộ Mê Tung Chính là nhớ tới ở địa cung ở ngoài, hắn vi sư phó chiếm kia một quẻ, trình cảnh trong lòng liền dâng lên một ít hy vọng. Có bi có hỷ, buồn vui lẫn sen, nói không chừng bọn họ thật sự có thể tìm được kia một cái hút đường ra đâu. Dem đồ án ghi nhớ lúc sau, kia đồ án quả nhiên lại tại chỗ tiêu tán, cái này làm cho mọi người trong lòng chầm xuống, này có phải hay không thuyết minh cái kia tà ám thực lực đang ở đi bước một tăng trở lại, sau đó trái lại đem vây khốn hắn trận pháp hủy diệt. Mà sở dĩ ở bọn họ ghi nhớ đồ án lúc sau mới đưa trận pháp hủy diệt, chính là muốn nhìn đến bọn họ vô luận như thế nào dễ rủa đều đầu không ra hắn lòng bàn tay bộ dáng. Đội ngũ chung một cái trang điểm đến tiên phong đạo cốt lão nhân phất hắn cảm thượng dâu, kia lực độ đại đến phảng phất giống kéo co giống nhau. Lão nhân nhìn chung quanh, phảng phất như vậy liền có thể phát tiết hắn vì trong lòng kinh sợ. Hắn có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua đứng ở tại chỗ trầm tư chính cảnh, sau đó nói: "Đi thôi, đừng ở chỗ này tốn thời gian." Nói xong liền đem trong tay phất trần hướng phía sau va chạm, không nghĩ tới nải va chạm khiến cho phía sau tường phát ra răng rắc một thanh âm vang lên động, sau đó vách tường liền tự động hướng hai bên đi vòng quanh. Mọi người tới không kịp tránh lóe, cứ như vậy đối diện mở ra đại môn. Sau đó thấy được chồng chất ở đại môn đồng thau cổ quan, cùng với đếm không hết vàng bạc tài bảo. Mọi người mục mang do dự đứng ở trước cửa, bọn họ chỉ e đây là một cái bẫy, nhưng trong lòng lại xa không đi đối tại phú nhớ, tu giả cũng là người. cũng yêu cầu tiền tài cung cấp nuôi dưỡng, bọn họ bên trong tuy rằng đại bộ phận người hôn đến không tồi, nhưng còn có hôn đến bất tận như người ý, hiện tại nhìn đến như vậy một tuyệt bút tài phú, đạo tâm có thể không chút nào dao động nhân tài là thiếu. Tiên Phong Đạo cốt lão đạo sĩ đôi mắt lập tức liền thẳng, hắn chém đinh chằn sắt nói, nói không chừng này lại là một cái khác manh mối, chúng ta hẳn là đi vào điều tra một phen. Còn lại người tự nhiên rõ ràng hắn trong lòng đánh cái gì chú ý, nhưng bọn hắn lại làm sao không phải như thế? Cuối cùng vẫn là Khô Gầy lão đạo đánh nhịp quyết định đi vào. Bộ phận người ở bước vào đại môn lúc sau liền đem tầm mắt lưu luyến ở vàng bạc tài bảo phía trên, còn có bộ phận người buôn kia đồng tau cổ quan mà đi, duy độc Khô Gầy lão đạo cùng với trình cảnh khắp nơi tìm kiếm nơi này khả năng gi lưu manh mối. Đương nhiên, kia manh mối có khả năng nhất là ở đồng tau cổ quan trung. Nay nhóm người rốt cuộc còn vẫn duy trì một ít bình tĩnh, không có trực tiếp đi đụng vào những cái đó vàng bạc tài bảo. Tiệu Tiên Phong đạo cốt lão đạo sĩ xoay chuyển ánh mắt liền lấy ra một cái rối gỗ, tiểu rối gỗ vừa rơi xuống đất liền lạch cạch cách hướng vàng bạc châu đáo thượng đi, sau đó nắm lấy một chuỗi kim châu. Mắt thấy không có sinh ra chuyện gì, còn lại người cũng liền yên tâm tới, xôi nổi tìm kiếm những cái đó nhất có giá trị đồ vật mang theo, cũng may mắn bọn họ lần này tới là làm vạn toàn chuẩn bị, cho nên chuyên chở đồ vật vật chứa cũng có một ít, mấy thứ này đảo khó khăn lắm đủ bọn họ chứa cát. Đem ánh mắt nhắm ngay đồng thao cổ quan những người đó, Một bên ở đồng thao cổ quan phía trên trên dưới sơ soạng, vừa nghĩ mở ra nắp quan tài phương pháp, manh mối tự nhiên là không có tìm được, bọn họ liền cân nhắc khai quang. Trong đó một người lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt người giấy, người giấy vừa rơi xuống đất liền đón gió mà trưởng, trở nên cùng thành niên nhân loại không sai biệt lắm độ cao. Chúng nó thừa phong bay tới cổ quan phía trên, bốn cái người giấy một người đứng ở một góc đôi tay vươn, dùng sức vừa nhấc, cơ nhiên không đánh bại khai. Khống chế người giấy người nọ nhăn lại mi. Này người giấy là hắn đòn sát thủ, lực lớn vô cùng, một con người giấy liền có thể nâng lên một tấn trọng đồ vật, bốn cái người giấy thêm ở bên nhau lực đạo có thể áp dụng hai chiếc xe tải, cứ như vậy còn nâng không dậy nổi một cái kẻ hèn đồng chau nắp quan tải, chẳng phải là thuyết minh này quan tải có cổ quái. Người này tiếp tục lấy ra bốn cái người giấy hiệp trợ phía trước người giấy, đi nâng nắp quan tải, kết quả vẫn như cũ nâng không đứng dậy. Hắn nghĩ nghĩ, liền dứt khoát triệu hồi người giấy. Xem ra này quan tải có khác quái thiếu. Không phải kẻ hèn sức lực đại liền có thể nâng khai. Người này đang chuẩn bị tìm những người khác hỗ trợ, liền phát hiện bốn phía không có một bóng người, liền bọn họ tiến vào khi vách tường đều đã bị đóng lại. Trương Ly ngồi ở quan tài thượng, cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên hắn riêng đem một cái mộ thất giường bạc bộ dịch lại đây, hắn khoan thai nằm trên giường đệm trung, nhìn cái kia mộ thất trung mọi người cảnh ngộ. Cái kia mộ thất là ở Trương Ly cải tạo địa cung trung cơ quan khi cố ý làm được. Mộ thất vừa lúc ở vào tả hữu hai con đường trung gian, Vô luận đi nào con đường đều có thể đi vào, mà ở mộ thất trung chuẩn bị đồ vật liền vừa lúc có thể khảo một khảo những người này tâm tính. Ở quá vãng thời đại, hắn cũng từng lịch quá này đó khảo nghiệm, hiện tại đem này đó thủ đoạn vận dụng đến những người khác trên người, đến thật đúng là làm hắn cảm nhận được một chút là thú. Nhìn thấy vàng bạc châu báu những người đó, đó là khó có thể dứt bỏ tiền tài chi dục, không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy đồng thao cổ con người, chân chính có tu vi người liền có thể khai quang, mà tu vi kém một ít người chỉ có thể vào đầu bức thai đứng ở một bên, suy tư quan nội đến tột cùng có gì vận, mà có thể khai quan những người đó, nếu vì con đường mà đến, kia quan trung đặt đó là đạo kinh, nếu là vì trảm yêu trừ ma mà đến, kia nhìn thấy chính là đếm không hết tà ám, nếu là chịu kiêu kiêu nhất tuyến thiên tế chỉ dẫn mà đến, chứng kiến đến đó là. Trình cảnh lập tức thoát ly nhà mình sư phó cùng sư bá bảo hộ, đứng ở đồng thao cổ quan phía trước, hắn trong lòng không phải không có sợ hãi, chính là trước mắt cũng chỉ dư lại khai quan một cái lỗ. Nói không chừng khai quan lúc sau có thể tìm được phá giải này nào trận phương pháp. Những người khác dùng sức các loại thủ đoạn đều không thể mở ra nắp quan tài, ở trong tay hắn lại trở nên lơ lỏng bình thường. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đẩy, nắp quan tài đã bị mở ra. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên nằm ở quan trung, huyền sắc đế vương miện phục, dung nhan tái nhợt, lại lộ ra một cổ phong nhà ý nhị. Kia quanh thân tiềm tàng sáng quắc phong hoa lộ ra mà ra, liên phảng phất hắn chưa bao giờ chết đi. Mà là từ trăm ngàn năm trước thế gia phong ốc chung ngủ say, cho đến hiện giờ. Trình cảnh tâm lỡ một nhịp, sau đó liền nhìn đến thiếu niên mắt tiệp run rẩy, cư nhiên chậm rãi mở. Kia trong sáng con ngươi nháy mắt liền in lại chỉnh cảnh bộ dáng. Thiếu niên nhìn thấy trình cảnh, tựa hồ một chút đều không kinh ngạc, hắn chậm rãi ngồi dậy tới, sau đó đẩy ra rồi trình cảnh đầu, ý vị không do nói, quả nhiên là ngươi a, Tiểu Hoa Nhi. Quả nhiên bị thế giới này thiên đạo lựa chọn chính là ngươi. Vừa nghe đến nảy quen thuộc nữ điệu, Trình Cảnh liền sắc mặt chững nhận, hắn biết người này là ai, hắn trong miệng khô khốc, khốc, do dự mà nói một câu, "Tiền bối." Trương Ly tự nhiên ứng, nếu là luận này một thân lý học, hắn thật đúng là chính là Trình Cảnh tiền bối. Hắn từ trong quan tài ngồi dậy, sau đó vung tay lên, đồng thao nắp quan tài liền trở xuống tới rồi quan tài phía trên. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở nắp quan tài phía trên, hỏi Trình Cảnh nói, "Tiểu A Nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì?" Trình Cảnh cười khổ một tiếng, hắn có thể như thế nào trả lời? Chẳng lẽ nói muốn chém yêu trừ mà sao? Nếu thật như vậy trả lời, chỉ sợ trước mặt người này liền trực tiếp đem hắn chém. Trương Ly cười như không cười nhìn thoáng qua, hiển nhiên là minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ. Hắn nói một câu, "Như vậy, ta cũng không cùng các ngươi khó xử, ta tha các ngươi rời đi, các ngươi cũng trực tiếp xem nhẹ ta, chúng ta không liên quan với nhau tốt không?" Chương 339 Cổ mộ Mê Tung. Đương nhiên. Không thể. Tuy rằng cái này đề nghị thực làm trình cảnh tâm động. Nhưng mặc kệ một cái ta ám tổn tại bỏ mặc, sẽ gây thành cái dạng gì hậu quả? Trình Cảnh ngẫm lại liền vô pháp tiếp thu. Rốt cuộc sinh mệnh thành đan quý, nguyên tắc giới càng cao. Cho nên hắn chỉ có thể chép nhẹ tránh né trường ly ánh mắt, không dám trực tiếp đáp lại trường ly lời nói. Trường Ly vừa thấy hắn bộ dáng này liền biết hắn ý tưởng, nhưng này cũng không có ra ngoài hắn đoán trước, cho nên hắn không có khó xử trình cảnh, mà là hướng hắn vẫy vẫy tay, lại đây. Trình Cảnh lập tức hướng Trường Ly phương hướng đi đến. Tuy rằng càng đến gần, hắn liền càng cảm giác một cổ áp lực hướng hắn sống lưng đè xuống, nhưng hắn vẫn là bảo trì này không kiêu ngạo không xiểm lệnh tư thái, thẳng đến hắn đứng ở trường ly phía dưới, gặp phải trường ly kia tuy rằng thanh thanh thiện thiện nhưng lại uy thế rất nặng ánh mắt khi, hắn trong lòng đều sinh ra một loại hoảng hốt, này thật là một cái tà ám, mà không phải một cái đạo gia tiền bối. Trình Cảnh tự hồ biết hắn trong lòng nghi vấn, hắn khẩu khí tùy ý nói, ngươi muốn biết ta vì cái gì sẽ là dáng vẻ này. Trình Cảnh do dự mà gật gật đầu. Hắn sắc thật rất tò mò. Trương Ly mặt mang ý cười nói, bởi vì ta trước kia là cái đạo sĩ. Trình Cảnh cư nhiên không cảm thấy kinh ngạc, ở hắn xem ra, cái này kết luận thực hoàn mỹ giải thích người này vì cái gì sẽ là dáng vẻ này. Trương Ly nói tiếp, vậy ngươi muốn biết ta vì sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Trình Cảnh gật đầu. Một cái đạo sĩ biến thành cùng hắn thân phận hoàn toàn đối lập tại ám, này sắc thật thực làm người nghi hoặc. Trương Ly thật dài thở dài một hơi, bởi vì bị người tính kế. Trình Cảnh đúng lúc tỏ vẻ ra tiếc nuối, kia thật là quá đáng tiếc. Hắn dùng nghi hoặc miệng lưới hỏi, "Là ai tinh kế ngài đâu?" Trương Ly thái độ thực tốt trả lời hắn vấn đề, cũng không có so đo hắn coi như là mạo phạm tìm kiếm, là một cái khác đạo sĩ. "Ai?" Trình Cảnh ra vẻ kinh hãi hỏi, "Chẳng lẽ là cái nào đạo môn bại hoại?" Trương Ly vì hắn giải thích nghi hoặc, là Vũ Thanh Đạo.